Cố Hàm dụ mắt nhìn hồ gấm, Cửu Niệm ở một bên thấp giọng nói: "Chú mỹ nhân dụng tâm." "Ai nói không phải?" Cố Hàm đem vòng ngọc từ hộp gấm chung lấy ra, dương chi bạch ngọc sắc vòng tay mang ở tinh tế trên cổ tay, không thể nói ai sấn đến ai, tôn nhau lên thành huy. Cửu Niệm chiều mặt trên liếc vài mắt, đãi Cố Hàm có chút mệt rã rời, mới nói: "Nô tỳ trước thế chủ tử đem vòng tay hai xuống." Cố Hàm ứng: "Thu hảo, ngày mai tỉnh hẳn khi, ta liền mang nó." Cửu Niệm thấy nàng bộ dáng này, có chút buồn cười. Lại nói tiếp, hoàng thượng cung cấp chủ tử đưa quá rất nhiều vào ngọc, chủ tử nhưng chưa từng như vậy coi chẳng quá. Nội điện treo đối tôi châu lục lạc, gió nhẹ thổi qua len ken rung động, ngay vậy, cố hàm ách thanh sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói. Này không giống nhau. Nhưng nơi nào không giống nhau, cố hàm cũng nói không nên lời. Hồi cung ngày thứ nhất, ngựa xe mệt nhọc, cố hàm ngủ tới rồi chạm vạ mới đứng dậy, ngựa tiền truyền đến tin tức, đêm nay trường Xuân Hiên thị thẩm, nàng người đều ngốc một chút, mơ hồ không gió hỏi Ta nghe lầm. Trường Xuân Hiên cung nhân vội vàng quét tước cung điện, cửu niệm giờ khóc rở cười nói, nô tỳ cũng không biết, Lưu công công tự mình tới truyền ý chỉ, tổng sẽ không làm lỗi. Cố Hàm hướng ra ngoài nhìn mắt, hoàng hôn ánh chiều tà chỉ còn sót lại một chút hồng, ngày sắc dần tối, Trường Xuân Hiên tứ giác đã đốt sáng lên liên đèn, nàng ngồi yên trên giường nhạc thượng sừng sốt thật lâu, mới dần dần hoàn hồn. Bụng trống trọng, Cố Hàm xuống giường đều có chút không dễ dàng, đối với hoàng thượng sẽ đến Trường Xuân Hiên, trong lòng buồn bực vô cùng. Mặt ngoài lại nửa phần đều không có biểu hiện ra ngoài, phân phó người đi phòng bếp truyền thiện. Mới vừa rửa mặt hảo, liền nghe cửu tư nói, ở nàng ngủ sau không lâu, đinh tài nhân trong cung lại truyền thai y đi Cố hàm rũ mắt xoa tay, dung bảo lâm để non ngày ấy, căn bản không người nào biết nàng khi nào có thai, cũng không biết nàng kia vị dược có thể duy trì bao lâu. Nếu đinh tài nhân có thai thật là kia dược khởi tác dụng, phát tác thời gian cũng chính là tại đây mấy ngày. Nữ tử có thai tháng tư khi, bụng liền sẽ phồng lên Nếu là giả, liền như thế nào đều làm không được thật Đinh tài nhân rõ ràng không cảm thấy chính mình có thai là giả Vậy rất kỳ quái, Dung bảo lâm tính kế đinh tài nhân làm gì Hoặc là nói, nàng muốn lợi dụng đinh tài nhân tính kế người nào Cố hàm không rõ ràng lắm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế Nàng tại hành cùng khi mới có thể lựa chọn tránh đi đinh tài nhân Nàng tổng cảm thấy đinh tài nhân sẽ là cái phiên thoái Một nén nhang tả hữu, thánh giá liền đến trường Xuân Hiên Cố hàm khó được thanh tỉnh Lệnh kỷ niệm đáng người ra cửa điện nên đón, Lục Dục nhướng mày chế nhạo nàng. Nhưng thật ra khó được. Có lẽ là đinh tại nhân thỉnh thái y ỉa nhau đến, Cố Hàm thấy hoàng thượng nhìn nàng búp nhỏ, nhíu hạ mày, hỏi nàng, "Hắn nhưng có nháo ngươi?" Cố Hàm dịu ngoan mà lắp đầu. Tân thiếp sau khi trở về liền ngủ tới rồi hiện tại, chưa từng khổ sở. Đãi vào nội điện, Lục Dục liền thấy bàn trang điểm thượng cái kia hồ gấm, vừa thấy liền biết không phải hắn ban thưởng, Lục Dục thu hồi tầm mắt, dường như lơ đãng hỏi, Chấm nhìn Hàm Nhi ngày thường chung cũng không có phá lệ thích đồ vật. Cố Hàm bị hỏi đến sững sốt, từ nhỏ tới nay, nàng sở ăn sở dụng đều là tốt nhất, tinh quý đồ vật thấy được quá nhiều, đích xác không có gì thiên hảo. Nàng do dự mà nhìn về phía Lục Dục, trầm trồ hỏi: "Hoàng thượng vì sao đột nhiên hỏi tần tiếp vấn đề này?" Lục Dục điều chỉnh hạ dáng ngồi, dường như không có việc gì nói, Giang Nam bên kia đưa tới một đám gấm vóc, đa dạng phong đa, ngươi thích cái gì loại nào, chấm làm Lưu An cho ngươi đưa lại đây. Lục dục thường xuyên ban thưởng nàng này đó lăng la tơ lụa, cố hàm đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng không để ý trực tiếp trả lời. Tân thiếp không chọn này đó. Nàng sinh ra hảo nhăn sắc, cái gì đa dạng, nàng xuyên tới đều bất quá người áo sơ mi thường thôi. Dứt lời, cố hàm cũng cảm thấy cái này trả lời hơi có chút có lệ, suy nghĩ một lát nói, nếu là muốn chọn, Tần thiếp sẽ yêu thích hoa lan, thấm nhã điệu thấp. Lục dục dường như cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, được sau khi trả lời, liền lược qua việc này không hề hỏi nhiều Bữa tối đơn giản, cố hàm ngủ đến lâu rồi, cũng nói lạ, cho nên, lục dục liền khó được thấy cố hàm đa dụng chút đồ ăn, cái này làm cho hắn như có như không mà nhẹ nhàng thở ra. Buổi trưa hắn bồi hoàng hậu dùng nữa hoàng hậu thời gian mang thai phản ứng muốn so cố hàm nghiêm trọng đến nhiều, có thể nói, ăn không bằng phung nhiều, lục dục cơm chưa bất quá làm qua loa, hiện giờ thấy nữ tử hào ăn uống, hắn cũng đi theo dùng không ít. Thiện sau, lục dục bất đắc dĩ lắp đầu, bồi châm tiêu tiêu thực, cố hàm đều ứng hắn Lục rục chưa từng đi xa, chỉ ở di hòa cùng sau kia phiến rừng đào Trung đi rồi vài vòng, đào hoa nồng đậm thơ ngọn, cũng không biết vì sao, cố hàm ở trong rừng đợi đến lâu rồi, tổng cảm thấy một chút không khỏe. Nàng dơ tay che che miệng mũi không dám bỏ qua bất luận cái gì chẳng muốn, giữ chặt lục dục ống tay áo. Hoàng thượng, Tân thiếp tại đây trong rừng đợi đến không thoải mái, chúng ta trở về đi. Lục dục đỡ lấy nàng, ninh chặt giữa mày, sao lại thế này? Cố hàm che miệng lắc đầu, má nàng có chút bạch có chút suy yếu mà nói, khả năng này rừng đào mùi hương quá nồng đậm, kích thích đến tần thiếp khó chịu. Nàng bụng cao cao phồng lên, Lục Dục không dám không coi trọng nàng lời nói, chờ ra rừng đào, cố hạng mới cảm thấy dễ chịu chút, gương mặt có dần dần khôi phục hồng luận, thấy thế, Lục Dục mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo nàng trở về Trường Xuân Hiên. Là đêm, ám sát nồng đậm đến cơ hồ không hòa tan được, Trường Xuân Hiên chúng đã sớm tắt đèn, không biết an tính bao lâu, trong điện bỗng nhiên vang lên một trận nữ tử ức đau than nhẹ thanh. Đứt quắng mà ở lục dục bên thai văng lên, lục dục dơ tay muốn ôm bên cạnh người nữ tử, kết quả mới vừa đáp thượng nữ tử thân mình, liền sờ đến một trận lạnh lạnh ướt ác, hắn đột nhiên cả kinh, ngồi thẳng thân mình. Hắn rốt cuộc nghe rõ, những cái đó than nhẹ thanh đều không phải là là ở trong ngộng trong bóng đêm, lục dục thấy không rõ nữ tử bộ ráng, chỉ mơ hồ có thể thấy nàng thân mình cuộn tròn lên hình dáng này trong ngáy mắt, lục dục nói không nên lời hoảng loạn, nâng thanh giống giận. Người tới! Thanh! Cửa điện bị người đẩy ra, Lưu An đám người vội vàng tiến vào, đãi đuốc đèn một chút lượng, mãn điện người đều sợ tới mức ngảy dựng, cựu niệm cùng cựu tư càng là nhào lên tiến đến, "Chủ tử!" Dương Man bị kéo ra, lục dục lung tung khoác áo ngoài, đi chân trần đứng ở trên mặt đất, mà trên giường, nữ tử cuộn tròn thân mình, cái trán trên người toàn tràn ra dòng dòng mồ hôi lạnh, đem nàng đơn bạc áo lót thấp nhẹ, nàng ngón tay trắng bệnh mà nắm chặt chứ lục dục ống tay áo, tựa không ngừng lẩm bẩm cái gì. Lục dục để sát vào nghe, mới nghe rõ nàng đang nói. Đau! Hoàng! Hoàng thượng! Đau! Lục dục trái tim sậu đỉnh, hắn xoay người chiều lưu an cả giận nói, thải y gì đâu? Cố hàm ăn mặc trắng thuần sắc áo lót, cửu niệm đứng ở giường bên, chơ mắt mà nhìn nàng phía sau áo lót hình như có chút ướt hồng, tay nàng đều ở phát run, mờ mịt mà nói. Hồng! Chủ tử thấy đỏ. Mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, mới thấy cố hàm phía sau kia một mặt hồng, lục dục động tác đột nhiên một đốn. Hắn thậm chí không dám rút ra tay áo, sợ kinh động đến nữ tử. Thái y thì thực mau tới rồi, tính cả Ilien nữ tương cố hàm thân mình phụ chính, thấy nàng thân mình không bình thường mà co tròn, Ilien nữ giơ tay sờ sờ cố hàm chân, kia chỗ gân xanh một trận co rút buộc chặt, Ilien nữ lập tức nói: Chiêu Quý Tần cẳng chân rút gân, đây cũng là làm chiêu Quý Tần làm đau nguyên nhân." Ilien nữ không dám nhìn chiêu Quý Tần phía sau kia mà tám châm hồng. Thái y thì thực mau ngầm châm, thế cố hàm bắt mạch, hảo một trận bận rộn sau, Thầy Ý Ý mới xoa cái chán mồ hôi lạnh nói. Chiêu quý tần đây là động thai khí, hơn nữa thời gian mang thai chân bụng rút gần, mới có thể làm nàng ở trong ngộng đau được mất ý thức, cũng may chạy chưa kịp thời, chiêu quý tần trong bụng con vua cũng không lo ngại. Nữ tử vẫn đau đến một thân toàn hãn, lục dục đối thầy Ý Ý nói sinh bực bội, chiêu quý tần đâu. Ý ý, ý ý nữ vẫn luôn ngồi quỷ thế cố hàm xoa chân, kiểu tư cũng đi xuống trên thuốc dương thai, thầy ý, ý Ý đối mặt hoàng thượng chất vấn, vùi đầu nói. Này rút gân đều là thời gian mang thai bình thường phản ứng, chiêu quý tần sở dị sẽ như thế, chủ yếu vẫn là động thai khí nguyên nhân. Dừng một chút, thai y y đánh bảo nói câu, tuy nói chiêu quý tần hiện giờ có 6 tháng có thai, nhưng thời gian mang thai tốt nhất không cần cùng phòng. Những lời này vừa ra, trong điện người đều hận không thể đem đầu thấp đến chôn ở trước ngực, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Lục rục sắc mặt trực tiếp đen xuống dưới, hắn lại không phải cơ khát khó nhịn mới có thể ở cái này trong lúc cùng nữ tử cùng phòng. Lục Dụ Cơ hội là cắn răng nói, "Chấm không có cùng nàng cùng phòng." Thái y liền một đốn, chau mày, xoay người sang chỗ khác lại thế cố hàm bắt mạch. lúc này đây, hắn phá lệ cẩn thận, tất cả mọi người đang đợi một cái kết quả. Sau một lúc lâu, Thái Ý liền buông lòng tay, hắn hỏi, Chiêu Quý Tần hôm nay dùng cái gì?" Nhưng có khác thường. Triêu Quý Tần này một thai vẫn luôn thử cân ổn, không có khả năng vô duyên vô cớ bỗng nhiên động thai khí. Cửu Niệm trả lời, "Chủ tử ẩm thực chi phí cùng thường lui tới đều là giống nhau." Nghĩ đến cái gì, cửu niệm đột nhiên nhìn về phía bản trang điểm, nàng nữ mày nói. Chỉ có một sự kiện cùng ngày xưa bất đồng, đó chính là chu Mỹ Nhân cấp chủ tử tặng một đôi vòng ngọc, nhưng chu Mỹ Nhân sẽ không hại chủ tử. Cố hàm tín nhiệm chu Mỹ Nhân, cửu niệm liền cũng chưa từng hoài nghi chu Mỹ Nhân. Mọi người nghe thấy động tính chạy tới, chu Mỹ Nhân mới vừa bước vào trường Xuân Hiên Hành Lang, liền nghe thấy cửu niệm chém đinh chặt sắt này một câu, nàng một đốn, vén rèm lên đi vào đối lục dục ăn vào thân mình. Thản nhiên mà đối thượng Lục Dục tầm mắt. Nay đối vòng ngọc từng là cô mẫu đưa cho Tân Thiếp, tần Thiếp tuyệt không sẽ hại chiêu Quý Tần, Hoàng thượng nếu là không tin, đại nhưng thỉnh Thái y y xem xét. Chẳng sợ nàng không nói, Lục Dục cũng sẽ làm Thái y y cha, nhưng kết quả thực mau ra đây, này đối vòng ngọc không có bất luận vấn đề gì. Chu Mỹ Nhân căng chặt thân mình lúc này mới thả lỏng lại, nàng sẽ không hại chiêu Quý Tần, nhưng nàng lại sợ sẽ có người mượn tay nàng đối chiêu Quý Tần xuống tay. Lục Dục sắc mặt phá lệ âm trầm. Cửu tư gấp đến độ rợn chân, đột nhiên, nàng vội vội nói: "Hôm nay bữa tối sau, chủ tử Bồi Hoàng thượng đi rừng đảo tản bộ, ở trong rừng khi, chủ tử liền cảm thấy thân mình không khỏe, nhưng là sau khi trở về, chủ tử thì tốt rồi, nô tỷ chờ mới đã quên việc này, thay Y liễu, chủ tử tình huống nhưng sẽ cùng điểm này có quan hệ." Kỳ thật Hoàng thượng lúc ấy liền ở đây, nhưng cửu tư cũng không dám đem trách nhiệm hướng Hoàng thượng trên người đẩy, mới nói là các nàng đem việc này đã quên. Dương Đao phạm vi quá lớn, Thái Y đi chưa từng điều tra không dám nói bảo đảm nói. Lục Dục trầm khuôn mặt, nhớ tới lúc ấy nữ tử ở rừng đảo khi sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hắn trong lòng hối hận, không nên tùy ý nữ tử nói không có việc gì liền sơ sẩy việc này, Lục Dục lạnh giọng nói, đem trường Xuân Hiên sau rừng đảo san thành bình địa. Hắn lênh trầm tầm mắt rừng ở thái y già trên người, làm thái y chỉ cảm thấy một trận áp bách khẩn trương. Bất luận như thế nào, cần thiết tra ra chiêu quý tần động thai khí nguyên nhân. Nữ tử là ở hắn mí mắt phía dưới ra sự. Nàng còn sót lại ý thức chính là nắm lấy hắn, liền giống như nắm lấy duy nhất một cây cứu mạng trong dâm dạ, chỉ cần nghĩ vậy một chút, lục dục trong lòng liền nghẹn muốn chết, nói không nên lời cảm giác, nặng chịu đến làm hắn phá lệ khó chịu. Chương 99 đệ 99 chương. Bụng hình như có rơi xuống đau, cố hàm ý thức hàm hồ gian đau đến cuộn tròn thân thể, cả chân có rút run rẩy làm nàng thân thể hiện ra một loại thực mất tự nhiên tư thế, nàng khủng hoảng đến muốn mệnh, nước mắt lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống, nàng tường động Nhưng cả người thực trầm, chấm đến nàng mí mắt đều không mở ra được. Nàng tựa hồ bắt được cái gì, không kịp suy nghĩ, liền hung hăng nắm chặt ở lòng bàn tay. Đau, nàng rất đau, cứu cứu nàng. Nàng không tiếng động mà ở tê. Cố Hàm căn bản không biết nàng đau bao lâu, nàng mơ hổ gian giống như nghe thấy được động tĩnh, bên hai một mảnh ồn ào, bụng đau đớn dần dần giảm bớt, liền trên đùi đều có người không ngừng thế nàng ấn nết, giống như vánh liệt mặt biển rốt cuộc bình tĩnh, nàng căng chặt thân mình cũng dần dần không hề run dậy. Lục Dục ngồi ở trên giường, tùy ý nữ tử nắm chặt hắn ống tay háo, chẳng sợ nàng ngón tay nhân dùng sức mà có chút tái nhợt, Lục Dục cũng không có chịu tay háo rời đi, hắn buông xuống đôi mắt, không ngừng khẽ vuốt nữ tử phía sau lưng. Trong điện một mảnh yên tĩnh, cửu tư vội vàng bưng tới thuốc dưỡng thai, cùng cửu niệm hợp lực cấp chủ tử rót đi xuống, thai y bắt mạch đi trầm, cung kính mà không người chắp tay. Chiêu Quý Tần đã mất trở ngại. Lục Dục đầu cũng chưa nâng, ai đều không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau nửa canh giờ, Lưu An đổ mồ hôi đầm điệm mà tiến vào, sắc mặt có chút nan kham mà quỷ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, nghĩ đến trường Xuân Hiên sau tình cảnh, hắn có chút nói không ra lời. Lục dục vững vàng mắt, thanh âm lạnh lẽo nói. Nô tài làm người đem trường Xuân Hiên sau cây đào toàn bộ nhổ, Thái Y đi kiểm tra sau phát hiện, kia phiến rừng đảo đều nhiễm hoa hồng phấn. Không ngừng, thậm chí Thái Y đi sờ soạn thân cây, nói, này đó cây cối toàn dùng hoa hồng ngâm thủy tươi quá. Nhất chỉnh phiến rừng đảo. Liên ở trường Xuân Hiên sau chẳng sợ chiêu quý tần không ra khỏi cửa tích lũy tháng ngày, nàng này một thai cũng rất khó giữ được thậm chí không chỉ như vậy hàng năm sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh hạ nàng căn bản rất khó gặp lại có thai lớn như vậy bút tích Lưu An không dám đi tưởng sau lưng hung thủ là ai cửu niệm nghe được sống lưng lạnh cả người nàng bùn một tiếng quỷ gối trên mặt đất nàng cái chán khái trên mặt đất phát ra phanh phanh phanh trầm đục thanh ngện ở trong điện không khí càng áp lực chút tất cả mọi người nghe thấy nàng khóc đến áp lực hạ tử Hoàng thượng. Làm ra việc này người rõ ràng là muốn đẩy nhà ta chủ tử vào chỗ chết A. Chẳng sợ chỉ xem ở chủ tử trong bụng hoàng tử phân thượng, cầu hoàng thượng. Thay ta chủ tử làm chủ A. Sau điện rừng đào nãi trong cung thắng cảnh, các cung chủ tử lui tới thật nhiều, bực này thủ đoạn ác độc hai chữ đều không thể lại hình dung. Cầu hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, nghiêm trị hung thủ. Nay chờ ác nhân một ngày không trừ, hậu cung tắc một ngày khó an A. Sự không liên quan mình khi, người có thể cao cao treo lên. Nhưng kiểu niệm một phen lời nói, đem hậu cung tất cả mọi người kéo xuống thủy, ngươi cảm thấy hôm nay chỉ là nhà ta chủ tử bị tội. Cần phải biết được, chỉ cần xuyên qua quá kia phiến rừng đào, một ngày lại một ngày, ai dám nói chính mình sẽ không tao hương. Chú Mỹ nhân từ trước đến nay cùng cố hàng mặt trận thống nhất, ngay vậy, lập tức phục thân. Hoàng thượng, kiểu niệm nói được không phải không có lý, hôm nay làm hại triêu quý tần trong bụng con vua, người này không tiếp kéo toàn hậu cung người xuống nước, kia ngày sau đâu. Hiện giờ là hậu phi, ngày sau có thể hay không là thái hậu, thậm chí hoàng thượng. Tất cả mọi người bị Chu Mỹ Nhân ẩn hàm ý tứ giò đến, tức khắc phục thân quỳ lạy đất, bất luận thiệt tình tự lòng, đều xúc động hô. Cầu hoàng thượng nắm rõ. Hoàng hậu bị đỡ đứng ở trong điện, nàng nhìn ô áp áp quỳ đầy đất người, này trong đó có bao nhiêu là thiệt tình tưởng thế chiêu quý tần tỉnh mệnh. Ít hỏi không có mấy thôi. Nhưng hậu cung nhiều là người thông minh. Hoàng thượng vẫn luôn trầm mặt không nói, tùy ý cửu niệm cùng Chu Mỹ Nhân nói lời này, các nàng đều biết được nên như thế nào làm. Hoàng hậu trong mắt một mảnh thanh tỉnh, nàng vừa muốn chậm dãi phục thân, ngừng đầu khi lại cùng hoàng thượng tầm mắt đánh vào cùng nhau, lãnh trầm không thể thấy đế đôi mắt, này trong nháy mắt, hoàng hậu cũng đoán không ra hoàng thượng suy nghĩ cái gì. Nhưng có một chút, không cần biết hoàng thượng ý tưởng, nàng cũng phá lệ rõ ràng, hoàng thượng tại hoài nghi nàng. Thục phi ru đầu, không có đi xem đế hậu gian ánh mắt đối diện, nàng vững chắc mà quỷ gối trên mặt đất, lãnh lạnh mặt đất Làm nàng trong khoảng thời gian này bị các loại cảm xúc tràn ngập trong óc rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh. Hậu cung ai có thủ đoạn làm được này một bước, thuộc Phi lười đến lại lắm lời, nhưng lại cứ phú quý mê người mắt, liền nàng cũng chưa từng ngoại lệ. Ở hoang hậu thỉnh mệnh làm nàng quản lý lục cung khi, nàng trong lòng đích sắc mừng như điên, nàng cho rằng sờ đến hậu cung quyền lực, liền tương đương với thật sự tiếp cận hoàng thượng, nàng thỏa thuê mãn nguyện mà muốn làm ra một phen thành kiểu. Không nghĩ tới, này hết thể đều ở người ngoài tính kế nội. Thục Phi hung hăng cắn lưới, mới ức chế trụ chính mình trầm trọng tiếng hít thở. Nàng quán tới cho rằng người khác xuẩn, cho rằng hoàng thượng cất nhắc nàng, nàng chính là này hậu cùng chung hoàng hậu duy nhất đối thủ, nhưng kết quả cuối cùng là, nàng ở hoàng hậu trong mắt cũng bất qua có thể tùy ý lợi dụng quân cờ. Thục Phi trong cổ họng tựa này lên một trận tê ngọn, bước cho nàng đôi mắt hiểm hồng, che giấu cảm xúc hao hết nàng tâm thần, nàng căn bản vô pháp phân tâm ngẩn đầu đi xem trong điện tình cảnh. Ngọc khí rách nát thanh đánh gãy trong điện nặng nề. Hoàng thượng lệnh băng biêm cốt thanh âm chuyển đến. Hoàng hậu, ở ngươi quản lý hậu cung nội xuất hiện việc này, ngươi nửa phần không biết tỉnh." Mộ Thu lo lắng mà nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu chỉ là bỏ qua một bên tay nàng, nhẹ vô về bụng nhỏ quỷ gối trên mặt đất, nàng thẳng thắn mà cùng hoàng thượng đối diện. Thần thiếp không biết, sớm tại hoàng thượng Ly cung tránh nóng trước, thân thiếp liền tự tỉnh ở trong cung tĩnh dưỡng thân thể, lục cung quyền lợi tạm thời chuyển giao cấp thuộc phi, chẳng sợ hoàng thượng cung sau, thần cũng làm ơn mỗ hậu thay quản lý. Hoàng thượng nếu là không tin, nhưng phải người đi trước tử ninh cung cha hỏi. Thân thiếp tự biết có không bắt bẻ chi tội, nhưng trăm triệu không dám gánh hạ này trọng trách. Nàng túi người dập đầu, tuy là như thế, nàng sống lương như cũ thẳng tắp, nàng trật tự rõ ràng, ai đều không thể nói nàng không phải. Bởi vì tất cả mọi người đích sắc biết, nàng sớm tại thật lâu trước liền cao ốm, liền lục cung quyền lực đều giao ra tới. Dưới loại tình huống này, nàng đối hậu cùng công việc có điều không bắt bẻ, cũng ở tình lý bên trong. Trong điện rừng đào đều không phải là di hòa cung phạm vi, từ trung tỉnh điện nô tài hầu hạ, tin tức mới vừa chuyển ra đi, trình công công liền rất mau tới rồi, cái chán đổ mồ hôi mà quỷ trên mặt đất. Nô tài trăm triệu không dám hại chiêu quý tẩn. Trình công công không ngừng một người tiến đến, hắn còn mang đến gần đoạn thời gian phụ trách hầu hạ rừng đào nô tài, kia nô tài run bẩn bật, căn bản không dám tưởng chính mình sẽ trộn lẫn tiến loại này hậu cung mịt mở chung, sợ tới mức nước mắt đều mau rất ra tới. nô tài không biết Nô tài không biết Cấp nô tài 100 lá gan, nô tài cũng không dám mưu hại chủ tử. Câu hoàng thượng cùng các vị chủ tử minh giám. Lưu An thấy tình huống này, liền cảm thấy thực sự ruột, hoàng thượng hoài nghi hoàng hậu, hoàng hậu khẳng định sẽ không tự mình tra hỏi việc này, hắn vừa muốn tiến lên thẩm vấn cái này nô tài, liền nghe một đạo nữ tử lạnh giọng. "Xử lý rừng đào nô tài chỉ có người. Lưu An khó khăn lắm quay đầu, liền thấy lạnh mặt Thục phi, hắn cả kinh, vội vội cúi đầu, trong luống tượng, Thục phi trên mặt thường là treo cười. Bất luận nàng trong lòng đến tuột cùng ra sao cảm xúc, tổng làm người cảm thấy nàng như vậy người là bị phủng ở lòng bàn tay, như chúng tinh phủng nguyệt cao treo ở giữa không trùng, tiêu ngạo vô cùng. Thậm chí làm lưu an đều quên mất, nàng đã từng cũng quá thật sự gian nan. Kia nô tài cả kinh, lao nước mắt, vội vội nói, không phải. Còn có cái tiểu trạch tử cùng nô tài cắt lượt hầu hạ dương đạo, nhưng là ở tới trường Xuân Hiên trước, lại tìm không đến tiểu trạch tử thân ảnh. Dứt lời, liền có rất nhiều người như mày. Hiện giờ thượng là bóng đêm, phía chân trời cũng không đem bạch, một cái tiểu nô tài, như thế nào sẽ không ở trong phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, toàn bộ trong hoàng cung đèn đốt sáng trưng, vô số công nhân xuyên qua ở trong cung các điều đường nhỏ thượng, sách theo đèn lồng liền điều khe hở đều không bông tha, cuối cùng, ở một mảnh núi giả sau, một cái nô tài thăm dò đi vào, đột nhiên hoảng sợ thanh chuyển đến. Chết, chết người! Vài bố trắng cái ở gánh bảng thượng, nước bùn cùng máu tươi nhiễm hồng vải bố trắng bên cạnh. Chu Mỹ nhân lược ngại đen đuổi mà nhịu như mày, sắc mặt nàng kham, này nói rõ là có người giết người diệt khẩu. Nàng trong mắt còn có hay không một chút vương pháp. Chu ra là hoàng quyền đến đích giả, đối miệt thị vương pháp người, chu Mỹ nhân tự nhiên chán ghét đến cực điểm. Manh mối phản phất như vậy chặt đức. Có người không giấu vết mà triều hoàng thượng đánh giá mà đi, lục dục gục xuống mắt, thế nữ tử dịch dịch góc chăn, trong lời nói không có nửa phần cảm xúc. Người sống trên đời, không có khả năng cô độc một mình. hắn tổng nên có quen biết người Trung tình điện cũng có trông cửa người, từng cái từng cái mà cha. Chấm không tin, sống sờ sờ một người, sẽ không có bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn hướng đi. Trình công công nửa câu cầu tình nói cũng không dám nhiều lời. Thái ý nghiêm túc mà kiểm tra rồi tiểu trạch tử thi thể, cái hót chỗ giật huyết, hoàng thượng, này nô tài là bị người cầm độn khí từ sau lưng tạm chết. Thay lời khác mà nói, có thể làm được này một bước, tất nhiên là tiểu trạch tử tín nhiều người, mới có thể không kiêng nghề gì mà đem phía sau lưng giao phó cấp người nọ. Có người nhịu như mày, suy tư ai có thể làm được này một bước, nhưng không một người đem tầm mắt dừng ở tiểu trạch tử trên người, phản phất hắn chết không đủ nhắc tới, thậm chí đôi hắn chết, có người còn sinh phiền chán, bởi vì hắn trở ngại án kiện điều tra. Cha án sự, tiểu niệm không hiểu, nàng ngồi quỳ trên mặt đất, thế chủ tử không ngừng xoa cái chán mồ hôi lạnh, nàng hận cực kỳ sau lưng người, nhưng sở hữu hết thảy đều phải chờ chủ tử tỉnh lại sau, mới có thể mưu hoa. Hoàng hậu rốt cuộc có mang, quy đến lâu rồi Nàng liền cầm lòng không đậu mà nhăn lại mi, nàng sát mặt có chút đất chống nói. Hoàng thượng, thân thiếp thân mình có chút không khỏe, thỉnh Hoàng thượng làm thái ý thế thần thiếp bắt mạch. Lục dục mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng, hiện tại cùng hồi cùng khi còn không đến một ngày thời gian, hắn lại xem Hoàng hậu khi, lại như thế nào cũng tìm không được ngay lúc đó tâm tình, nhưng đương tầm mắt dừng ở Hoàng hậu trên bụng nhỏ khi, hắn vẫn rời đi tầm mắt, nói. Thái ý ý ấy. Hắn không có khả năng trơ mắt mà nhìn Hoàng hậu xẻ Lục Dục cầm nữ từ tay, có như vậy một sát, hắn không dấu vết mà nhắm mắt. Chương 100 đệ 100 chương. Hoàng hậu đến ban tòa, thái y Ilya ngồi quỷ thế nàng bắt mạch, chỉ là mới vừa đáp thượng mạch đập, đơn thai y Ilya liền không khỏi mịt mở mà nhíu hạ mày. Mạch tượng cực loạn, tỏ vẻ người này thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng chỉ xem hoàng hậu sắc mặt, căn bản nhìn không ra tới. Đơn thái y đi trong lòng có nghi hoặc, cẩn thận bắt mạch, đại sau một lúc lâu, hoàng hậu sắc mặt hoán lại đây, đơn thái y Ilya buông lòng tay cung kính mà gục đầu xuống, nói: "Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi một lát liền hảo." Thục Phi nhìn về phía hoàng hậu, nàng sát mặt đích sắc hảo rất nhiều, nửa dựa ở mộ thu trên người, ngày xưa quán là cứng cỏi người hiện tại cũng lộ vài phần nhu thái, Thục Phi khó khăn lắm rời đi tầm mắt. Cung hoàng hậu đấu lâu như vậy, nàng rất rõ ràng, chẳng sợ hôm nay một chuyện thật là hoàng hậu làm, cũng rất khó tra ra về hoàng hậu chứng cứ. Nàng bất động thanh sắc mà đem hoàng thượng chi khai hai tháng, trong khoảng thời gian này, y ly thủ đoạn của nàng cũng đủ làm rất nhiều sự. Quả nhiên, chờ Lưu An khi trở về, không có mang về cái gì tin tốt tốt. Cùng tiểu Trạch Tử cùng tầm nô tải, ăn mấy cây gậy sau, khóc lóc nói cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ đang ngủ ngon lành khi, cách vách giường có động tĩnh, nhưng hắn cho rằng tiểu Trạch Tử là đêm khởi, căn bản không có để ý. Manh mối thật sự đoạn ở tiểu Trạch Tử nơi này. Lục rục sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bỗng nhiên, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người quay đầu xem qua đi. Liền thấy một cái nô tải vội vàng chạy vào, thuộc phó nhận thức hắn, ngữ tiền tiểu thái giám, tiểu thái giám trong tay cầm nộ vận, nói khẽ với Lưu An nói: "Sư phụ, đây là từ nhỏ trạch tử Dương đế lục soát ra tới." Tiểu Văn Tử nhận Lưu An làm chan vui, nhưng trước mặt ngoại nhân, hắn nhất quán theo Lưu An vì sư phụ, có thể nói, Lưu An tín nhiệm nhất người chính là hắn, cho nên, vừa mới Lưu An liền phái hắn đi điều tra chung tình điện. Tiểu Tử đem bao vây trình lên đi, mọi người đều kinh hô một tiếng, Chu Mỹ nhân nhíu mày, Chào Phúng nói, hào một cái nô tài, thế nhưng so với ta còn phú quý. Bao vây bị tẩy bỏ, kim châm vòng ngọc bùn bùn mà rơi xuống đầy đất, chú Mỹ Nhân nói là khoa trường, nhưng cũng thuyết minh, một cái nô tài căn bản không có khả năng có được mấy thứ này. Trình công công tức giận đến sắc mặt xanh mét, ở hắn quản hạt hạ xuất hiện vấn đề, một cái trông giữ bất lợi tội danh, hắn như thế nào cũng trốn không thoát. Thục Phi trong lòng một chút kinh ngạc, nàng đứng thẳng thân mình, nhìn chầm chầm những cái đó kim châm Ngọc Bội Thúy Thanh nói một cái xử lý rừng đào nô tải, nhưng thích cốc không dễ nhiều như vậy tiền bạc, tiểu trạch tử đã chết, chết vô đối chứng, nếu tưởng cha ra hung phạm, có lẽ chúng ta nên từ này đôi kim châm xuống tay. Chư bỏ khắp nơi cung nhân đều có đơn điệu châm bạc, này trong cung mỗi một kiện đồ vật đều là có ký lục. Ở kim châm rơi xuống đất khi, hoàng hậu hình như có một đốn, nàng ngước mắt liếc trên mặt đất kim châm liếc mắt một cái, không đợi người khác thấy rõ nàng trong mắt thần sắc, nàng liền khinh phiêu phiêu mà rời đi tầm mắt, duỗi tay đáp ở trên bụng nhỏ. Hợp lại mi hình như có chút không khỏe cung nhân đem này đó Kim Trâm dẫn đi kiểm tra kết quả thực mau ra đây Lưu Anớ đúng mà nói hồi hoàng thượng này đó trang sức tới chỗ đều là khôn khôn linhnh cung nói xong Lưu An liền gắt gao mà gục đầu xuống một trận ổ lên sau trong điện chết giống nhau yên tĩnh hoàng hậu trên mặt thần sắc cũng thực ngoài y mớn nàng ngồi thẳng thân mình, mìnhữ mày nhìn về phía kia đôi trang sức lắc đầu phủ nhận không có khả năng lục dục đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy Lạnh băng mà nhìn hoàng hậu, chứng cứ bại ở trước mắt, hoàng hậu còn muốn như thế nào biện giải. Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu, hảo sau một lúc lâu, nàng mới tìm về mất đi thanh âm. Chỉ một đống kim trầm, hoàng thượng liền nhận định là thần thiếp việc làm. Lục dục không nói lời nào, lúc này trầm mặc liền tương đương với cam chịu, hoàng hậu bị mộ thu đỡ đứng lên, giống bị hoàng thượng bị thương tâm, nhắm mắt mắt, nhưng nàng vẫn ngẩn đầu nhìn về phía hoàng thượng. Thần thiếp sẽ không thừa nhận không có đã làm sự, tiểu trạch tử cũng đều không phải là thần thiếp sai xử. Lục rục mỏng lệnh hỏi. Hoàng hậu ý tứ là, có người từ khôn ninh cung ăn cắp này đó đồ vật, dấu ở tiểu trạch tử giường đế vu háng ngươi. Hoàng hậu nhấp môi không nói, nhưng nàng biểu tình không một không ở nói đích xác như thế. Lục dục đều phải bị khí cười. Ngươi là lục cung chi chủ. Ngươi hiện tại cùng chấp nói, có người từ ngươi trong cung ăn trộm đại lượng trang sức, mà ngươi không biết gì. Hoàng hậu, ngươi nói buồn cười không? Hoàng hậu nhíu như mày, nếu thật là thần thiếp sợ làm. Thần thiếp vì sao phải cho hắn khôn ninh cung trang sức, này không phải nói rõ nói cho mọi người, tiểu trạch tử là thần thiếp sai xử Nàng dưng một chút, mới rũ mắt thêm nói. Thần thiếp còn không có như vậy xuẩn. Hoàng hậu nói được cũng không phải không có đạo lý, liền ở phi tần có chút trần chờ khi, thục phi đánh gây nàng lời nói. Hoàng hậu lời này sai rồi, hoàng hậu đích xác thông minh, nhưng này làm nô tải cũng không ngu, thay người làm ra bực này chém đầu sự, nếu trong tay không méo chút ngược điểm, há có thể an tâm. Hoàng hậu quay đầu lại, cùng Thục Phi tầm mắt ở không chung đối thượng, hoàng hậu híp híp mắt mắt, lạnh lùng nói: "Buồn cung sẽ không làm ra loại sự tình này." Thục Phi nhẹ a một tiếng, vô cớ mà trào phúng, "Ai biết được." Hoàng hậu cự không nhận tội, nhưng chứng cứ bài ở trước mắt, hoàng hậu không nghĩ nhận cũng phải nhận. Mộ Thu nhìn chằm chằm kia đôi trang sức, ánh mắt hơi lóe, nàng bỗng nhiên tiến lên quỳ xuống. "Hoàng thượng, chuyện này Tuyệt Phi nương nương việc làm, này đó trang sức căn bản không ở nương nương từ chối, sớm tại thật lâu trước" đã bị nương nương thưởng cho Dung Bảo Lâm. Dứt lời, liền có người ninh khởi mi, thuộc Phi nói. Buồn cười, người cho rằng đem sở hữu chịu tội đẩy đến một cái người chết trên người, liền có thể chết vô đối chứng. Chu Mỹ nhân yên lặng thêm câu, hơn nữa, những lời này Hoàng hậu nương nương lúc trước vì sao không nói. Thấy thế nào, đều như là mộ thu tình thế cấp bách hạ nghĩ ra rảo biện chi tử. Hoàng hậu nhìn mắt mộ thu, chưa ra tiếng, mộ thu dập đầu nói. Hoàng thượng cùng thuộc Phi nếu là không tin. Nhưng phải người đi trước vãn tịch điện điều tra, này đối tỉnh đế vòng tay chính là một đôi, đều bị nương nương đưa cho Dung Bảo Lâm. Lục rục chầm mắt cùng hoàng hậu đối diện, dây lát, hắn mới gần như không thể phát hiện mà gật đầu. Thục phi một lòng tức khắc chầm hạ đáy cốc, nàng quay đầu đi. Thực mau, đi điều tra cung nhân trở về, đồng dạng mang về tới ở vãn tịch điện kia một con Tịnh đế vòng tay, chứng minh mộ thu nói lời nói phi hư. Lâm Quý Tần được Thục Phi ánh mắt tám chỉ, nói thầm một câu cũng có khả năng lúc ấy nương nương chỉ thưởng dung bảo Lâm đơn cái vòng tay đầu. Lúc này, một chút gió thổi cỏ lay đều bị Mộ Thu ghi tạc trong lòng, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lâm Quý Tần, nô tài không biết Lâm Quý Tần ngày thường như thế nào đánh thưởng người khác, nhưng đối với nương nương tới nói, chưa bao giờ có một bộ trang sức chỉ cấp một nửa đạo lý. Lâm Quý Tần bị dỗi đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, phá lệ nan kham. Lại cứ Mộ Thu phía sau đứng chính là hoàng hậu nương nương, ở hoàng hậu nương nương chưa từng minh sắc ngã xuống phía trước, Lâm Quý Tần thật sự không dám rất có tự tin mà dối trở về. Hiện giờ hiểm nghi dường như đều ở Dung Bảo Lâm trên người, chỉ có chu Mỹ nhân thực buồn bực mà nói. Nương nương cùng Dung Bảo Lâm không thân chẳng quen, vì sao sẽ thưởng nàng nhiều như vậy trang sức. Nay cũng không phải là một cây hai can, mà là suốt một bao bọc, bắt được ngoài cung đi cầm đồ, đủ khả năng ở trong kinh thành mua một tòa tòa nhà. Mộ thu đốn hạ, mới thấp giọng nói. Phía trước nương nương đầu vẫn luôn làm đau, là Dung Bảo Lâm hiến biện pháp, mới kêu nương nương bệnh trừ. Nương nương thấy Dung Bảo Lâm ngày thường mặc một mạc, mới thưởng Dung Bảo Lâm này đó trang sức. Giang ba câu gian, mộ thu đem nước bẩn toàn bát hướng về phía Dung Bảo Lâm. Thục phi trầm mặc, chú Mỹ nhân nhất thời cũng không biết nói cái gì, sự tình dường như liền thành kết cục đã định, đối với Dung Bảo Lâm vì sao phải hại chiêu quý thần, không có người có dị nghị, này hai người gian đã sớm nổi lên khắp khiễng. Lục Du cấn khẩn nhẫn ban chỉ, sau một lúc lâu mới nói. Ngay cả như vậy, hoàng hậu cũng có sơ suất có lỗi, lục cung công việc chớ sẽ thỉnh mỗ hậu tạm thời thay làm lụng vất vả. Lúc trước hoàng hậu bị phân ra quản lý lục cung quyền lực, tất cả đều là nàng chính mình thỉnh mệnh, đây là duy nhất một lần bị bắt nộp lên quyền lực, hoàng hậu dừng một chút, mới nói: Thân thiếp tiếp chỉ." mà Hung Thủ Dung Bảo Lâm đã sớm bỏ mạng, lục dục phạt không đến một cái người chết trên người, phi tần tan sau, đều cảm thấy hôm nay một chuyện đối hoàng hậu tới nói, hoàn toàn là quanh co. Cửu niệm đối hoàng thượng cách làm, chưa từng phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nàng chỉ đem sở hữu chi tiết toàn bộ nhớ kỹ, đại chủ tử tỉnh lại toàn bộ báo cho chủ tử, nàng không tin, Dung Bảo Lâm sẽ có cái này năng lực. Hơn nữa, cho dù là Dung Bảo Lâm việc làm, như vậy tiểu trạch tử là ai hại chết. Này đó đều là rõ ràng sơ hở, nhưng thuộc phi bọn người không nói phá, cựu niệm lúc ấy liền biết, hôm nay là vạn không ngã hoàng hậu đương nương Trung tình điện. Trình công công mới vừa hồi điện, liền phất tay làm bên người đi theo người lui xuống đi, hắn xuyên qua hành lang vào một cái xương phòng. Quả nhiên nghe thấy xương phòng trung sạc ho khan vài tiếng, bên trong người căn bản không có đi vào giấc ngủ. Trình công công đẩy cửa mà vào, bên trong người ngẩn đầu xem hắn, ánh nến chiếu dọi xuống, trên mặt hắn cười suy yếu mà ôn nhuận Công công tới. chương 101 trăm linh một đệ một trăm một Hồ đồ. Trình công công hận sắc không thành thép thanh âm vang vọng ở trong phòng, mà đối diện bị hắn dăn dệ người chỉ là để môi ho khăn thanh. Hắn thân mình suy yếu, ho khan sẽ không làm hắn sắc mặt trắng bệnh, mà là khắc thường ứng hồng. Mưu bàn tay gân xanh nô lên, bệnh trầm kha trầm trọng, Trình Công Công thấy hắn như thế, muốn lời nói tức khắc đều chắn ở trong cổ họ. Hảo sau một lúc lâu, Trình Công Công mới thấp giọng nói. Hoàng hậu là người ra sao? Người hôm nay giúp Triều Quý Tần mặc kệ chứng cứ tiến trung tình điện, đây là đem chính mình đặt hiểm cảnh. Hắn lại tưởng nói tại trường án hồ đô nhưng tưởng tượng đến tại trường án mấy năm nay kiên trì cũng bất quá chính là vì Triều Quý Tần, hắn nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. hơn nữa Trình Công Công cũng có nghi hoặc, những cái đó chứng cứ, ngươi là từ đâu được đến. Vẫn luôn an tĩnh tại trường án lúc này mới lắc lắc đầu. Công Công nói đùa, trường án đâu ra lớn như vậy bản lĩnh. Kia chính là khôn ninh cung, muốn bất động thanh sắc từ trong đó mang ra nhiều như vậy đồ vật, há là hắn một cái thân ở giữa tỉnh điện nô tải có thể làm được. Trình Công Công như mày, tại trường án rũ mắt nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta chỉ là cho người ta được rồi cái phương tiện. Trình Công Công kinh ngạc mà ngừng đầu. Này trong cung ai lại có bực này bản lĩnh? Tại trường án để môi suy yếu sạc hụ thành trình công công cũng không có muốn thâm hỏi. Tại đây trong cung biết được càng nhiều, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn chỉ là lo lắng sốt ruột mà thở dài. Ngươi hẳn là rõ ràng, bất luận chứng cứ là ai bỏ vào tới, hoàng hậu đều sẽ chú ý tới ngươi. Trung tình điện tại hậu cung địa vị quá đặc thù, cung nhân phân phối cùng các cung phân lệ đều phải trải qua trung tình điện. Hoàng hậu không có khả năng biết rõ tại trường án là chiêu quý tần người. Còn tiếp tục mặc kệ Tạ Trường án đại ở trung đình điện. Tạ Trường án không nói. Trình Công công trong lòng đổ khẩu khí, "Ngươi ai?" Tạ Trường án ngước mắt, ánh đến hạ, sấn đến hắn ngũ quan thanh tuyển ôn nhuận, hắn nhìn thẳng Trình Công công. Trường án bất quá người sắp chết, nếu trước khi chết có thể giúp Triêu Quý Tần Dốc hết sức, cũng không hổ công ta ở trong cung kéo dài hơi tàn nhiều năm. Trình Công công ách thành, hắn khuyên không được một cái quyết tâm muốn chết người, sau một lúc lâu, hắn vất tay áo rời đi. Khôn Ninh cung trung Hoàng hậu tựa thực mệnh mỏi vô chán, nàng nhìn về phía một bên mộ thu. Hôm nay ít nhiều người. Mộ thu không dám kể công. Hôm nay có thể tránh được một kiếp, đều mệnh Dung Bảo Lâm thân chết, không thể cùng nàng rắp mặt rằng co. Mộ thu là thấy kia đôi trang sức chung co kia chỉ tịnh đế vòng tay, mới cái khó lo cái khôn, đêm này đó đều hướng Dung Bảo Lâm trên người đấy. Lâm Quý Tần nói được không sai. Nương nương lúc trước thưởng cho Dung Bảo Lâm chỉ là này đối tịnh đế vòng ngọc chung một cái mà thôi. Ai ngờ lúc trước một cái vô tình cử chỉ, hôm nay ngược lại có thể cho nương nương rửa sạch hiếm nghi. Mộ thu không dám kể công, chủ yếu là nàng thực minh bạch, nương nương hôm nay có thể thoát vây nguyên nhân chủ yếu, nàng ngẩn đầu nhìn về phía nương nương bụng nhỏ. Nương nương nói quá lời, hôm nay có thể bình an không có việc gì, nhiều là dựa vào nương nương trong bụng tiểu hoàng tử. Nếu không, mặc cho nàng nói ra hoa tới, hôm nay cũng tránh không khỏi đi. Tiểu trạch tử tối nay thân chết, chính là lớn nhất điểm đáng ngờ. Dung Bảo Lâm một cái người chết như thế nào có thể hại chết tiểu trạch tử. Các nàng đều rõ ràng điểm này, nhưng ở Hoàng thượng đồng ý các nàng đi vãn tịch điện tìm kiếm chứng cư khi, mộ thu liền biết, Hoàng thượng vẫn là coi trọng nương nương trong bụng con vợ cả. Nhưng tuy là như thế, Hoàng thượng cũng đoạt nương nương quản lý lục cung chi quyền. Nếu là hôm nay chưa từng đêm này đó nước bẩn hắt ở Dung Bảo Lâm trên người, kia Hoàng thượng muốn tính toán như thế nào phạt nương nương. Mộ thu không dám thâm tưởng. Hiện giờ trong điểm, cũng không phải cái này Nàng ngẩn đầu cùng nương nương đối diện. Nô tỉ có tội, nô tỉ vẫn luôn cho rằng khôn ninh cung chung thực sạch sẽ, ai ngờ cư nhiên còn cất giấu lao thử ở trong đó. Nói xong lời cuối cùng, mộ thu hận cực, trộm như vậy nhiều trong cung đồ vật đi ra ngoài, sợ sẽ cha không đến nương nương trên người, ăn cây táo rào cây sung cầu đồ vật, chờ bị nàng điều tra ra là ai, nhất định rút người nọ ra. Hoàng hậu không nhanh không chậm mà hủy đi hộ giáp, không có mộ thu như vậy cảm xúc kích động, nhưng trong mắt cũng ẩn dấu lạnh léo. Bồn cung cũng thực ngoài ý muốn, là ai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể ở buồn cung trong cung xếp vào nhân thủ. Nàng đẩy ra hộ giáp, từ gương đồng trông được hướng mộ thu, bất luận là ai, đem nàng bắt được tới, buồn cung muốn đích thân thẩm vấn. Phía chân trời đã sớm đem bạch, có người ở gió êm sóng lặng sau tỉnh lại. Phanh! Ngọc khí rơi xuống đất theo tiếng mà thoái, kiểu tư cùng kiểu niệm lập tức ngừng đầu, lo lắng mà nhìn về phía nhà mình chủ tử. Cố hà mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên giường. Từ kiểu niệm cùng nàng nói lên tối hôm qua phát sinh sự khi, nàng liền vẫn không nhúc nhích mà rũ mắt, thẳng đến trong tầm tay ngọc như ý bị nàng ngã xuống, do tiếng vang làm trong điện người đều là cả kinh. Quý tần quán là tính nết ôn hòa, bình dị gần úi, có thể ở trường Xuân Hiên Trung Hầu hạ người, đi ra ngoài đều bị bên nô tài hâm mộ. Các nàng cơ hồ chưa bao giờ gặp qua quý tần phát quá hỏa, trong điện nô tài hai mặt nhìn nhau, đây chính là lần đầu. cửu niệm vấy lui cung nhân, lo lắng tiến lên. Chủ tử Ngài hôm qua mới vừa động thai khí, Thái ý yả nói ngài không thể cảm xúc kích động. Trong điện một cổ dược chua sót vị, thậm chí còn có chút mùi máu tươi chưa tan đi, Cố Hàm nhắm mắt mắt, chỉ là thông qua kỷ niệm răm ba câu, Cố Hàm là có thể nghĩ đến hôm qua tình hình. Đến xương đau tựa hồ còn như bóng với hình, nhưng hiện tại, Cố Hàm chỉ cảm thấy một trận tâm lệnh. Vào cung tới nay, hoàng thượng ngày thường có bao nhiêu sủng ái nàng? Hậu cung mọi người đều biết, ngày xưa mọi người nhắc tới hoàng thượng Sủng phi, trong ấn tượng chỉ có một vị phi nương nương. Không biết khi nào, các nàng cũng tổng hội mang lên chiêu quý tần. Nhưng ngay cả như vậy, ở hôm qua cái loại này tình huống, nàng cũng đến cấp hoàng hậu trong bụng con vợ cả nhượng bộ. Nàng đống nhiên thấp tha thanh, chê cười. Cựu niệm cùng tiểu phương tử hai mặt nhìn nhau, không biết chủ tử đang nói cái gì, cũng không dám đi tiếp cái này lời nói. Cố hàm gắt gao cắn lưới, không chế được cảm xúc, nàng chỉ cảm thấy trước chút thời gian, hoàng thượng vì nàng an nguy không ngừng nữ hoa hành vi liền dường như cái chê cười thôi. Hoàng thượng luôn là như thế Không ngừng mà đãi nàng hảo, ở nàng sắp cho rằng hoàng thượng đối nàng có một tia thiệt tình khi, lại làm nàng từ trên cao hung hăng rơi xuống. Hoài con vua lại như thế nào? Không bằng trưởng tử cùng hoàng thượng tình cảm thâm hậu, không bằng con vợ cả ở hoàng thượng trong lòng tới quan trọng. Nàng dựa vào cái gì lâng lâng? Thục phi như vậy được sùng ái, ở hoàng thượng trong mắt cũng bất quá là cái quân cờ, nàng có cái gì hảo đặc thủ? Tại đây hậu cung chung, thấy không rõ chính mình vị trí mới là nhất thật đáng buồn. Nàng suýt nữa liền phạm vào đại sai. Cố hàm trong lòng hận đến phát cuồng, lớn như vậy mất tích, liền vì hại nàng trong bụng con vua. Cố hàm xả môi cười lạnh, nếu hôm qua hoàng thượng không có tâm huyết dâng trào mà làm nàng cùng đi đi tàn bộ. Đãi thời gian một lâu, nàng thân mình tự nhiên mà vậy mà suy sủ, chỉ sợ đều không người có thể tìm được chân chính nguyên nhân. Thật sự hảo tính kế. Cố hàm con người tôi lạnh, gắt gao cắn ra hai chữ. Hoàng, sao? Cựu niệm hô hấp một đốn, yêu sung mà nhìn về phía nàng. Không biết qua bao lâu. Cố hàm mới hoãn cảm xúc, nàng ngẩn đầu nhìn về phía tiểu phương tử, nói cho hắn, ngày sau chuyện của ta, không được hắn nhúng tay. Tiểu phương tử tự nhiên biết cái này hắn là ai, cười khổ đồng ý. Nếu thật có thể khuyên lại công tử, hôm qua trường Xuân Hiên Trung liền sẽ không xuất hiện kia đôi có quan hệ hoàng hậu chứng cứ. Sau một lúc lâu, cựu niệm mới tiến lên thấp giọng dò hỏi. Chủ tử, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Cố hàm đích xác hận hoàng hậu, nhưng là, trên triều đình lâm ra thế lực như mặt trời ban trưa. Hoàng hậu chính là tiên đế ban cho hoàng thượng vợ cả, dễ dàng không có khả năng phê đến. nay đó, cố hàm đều rất rõ ràng, nhưng như cũng không ngại ngại cố hàm muốn trả thù hoàng hậu. Trên triều đình, vinh dương hậu phủ đích sát mại không được lâm ra, nhưng tại hậu cung, chẳng sợ nàng là hoàng hậu, cũng không có khả năng vẫn luôn bình yên tự nhiên. Cố hàm hít sâu một hơi, trong con người vững vàng bình tĩnh. Nàng này một thai nếu là tính kê đến tới, dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì, chẳng sợ ta cái gì đều không làm Nàng này một thai cũng không có khả năng hoài đến dễ dàng. Uống dược mới có thể được đến con nối dõi, đều sẽ hư điểm thân thể, đặc biệt là hoàng hậu loại tình huống này, nhiều năm như vậy chưa từng có thai, vì này một thai, trả giá đại giới cũng người phi thường có thể tưởng. Cố hàm mặt vô biểu tình mà nhìn về phía gương đồng người. Tối hôm qua một chuyện, ít nhất chúng ta đã biết, Dung Bảo Lâm là hoàng hậu người. Dung Bảo Lâm là đã chết, nhưng đinh tài nhân có thai vẫn là một cái mối họa Cố hàm rũ xuống mí mắt che lại trong mắt lạnh leo, từng câu từng chữ mỏng lạnh nói. Ta cũng muốn biết, Hoàng thượng vì cái này con vợ cả, có thể chịu được nhiều ít. Ngày này lúc sau, có lẽ là Hoàng thượng tâm tồn ái náy, hắn cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến thăm cố hàm. cố hàm không có án giận, thậm chí để cũng không đề hôn qua sự, nàng vẫn đối Hoàng thượng ôn nu, nói chuyện rũ mắt gian đều là lục dục nhất thường thấy tư thái. Cũng không biết như thế nào, lục dục liền cảm thấy quái quái, nhìn cái gì đều không thích hợp. Lục dục trầm rục mặt Nhìn về phía nữ tử khâu và áo lót động tác, nhấp khẩu nước trà, hắn mới dường như không có việc gì hỏi. Người gần đây thân mình như thế nào? Cố hàm không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi khởi cái này, đốn hạ, mới ngởng đầu cười nhìn về phía hắn, làm hoàng thượng quả niệm, thay y đi nói tần thiếp dưỡng đến hảo, thân mình đã mất đáng ngại. Nói xong, nàng lại túi đầu bận về việc trong tay kim chỉ, cũng không ngởng đầu lên, giọng nói làm như quan tâm. Hoàng thượng gần nhất như thế nào dù sao cũng phải không tới trường Xuân Hiên. Trên triều đỉnh không nội sao. Lục dục trở về câu, tạm được. Sau đó liền không biết nói cái gì đó, rõ ràng nữ tử đãi thái độ của hắn thực bình thường, nhưng chính là bởi vì quá bình thường, lục dục mới cảm thấy không thích hợp. Người sáng suốt đều biết ngày ấy một chuyện không có khả năng là dung bảo lâm làm, cố hẳn nghĩ đến thông minh, không có khả năng đoán không được, nhưng nàng không có cùng hắn nháo, cũng không có cùng hắn đoán hắn giận, càng không có làm hắn điều tra rõ chân tướng. Liền dương như không có việc gì người giống nhau. Trường Xuân Hiên sau rừng đảo bị di vì đất bằng, nàng cũng làm như nhìn không thấy. Lục dục nhìn nữ tử liếc mắt một cái, dừng một chút, lại nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, nói. Nữ tiên có việc, chấm đi về trước. Cố hàm ngước mắt, tần thiếp thân tử không tiện, liền không tiến hoàng thượng. Lục dục bị nàng đổ đến một nghẹn, nhữ mày nhìn nàng thật lâu sau, thẳng đến nữ tử mặt lộ vẻ mờ mịn. Hắn mới nghẹn một hơi xoay người rời đi, hắn thân ảnh vừa biến mất Cô hạ mặt mày cảm xúc liền nhạt nhoè xuống dưới, nàng một lần nữa dụ mắt nhìn về phía trong tay áo lót, căn bản không muốn đi đoán hoàng thượng suy nghĩ cái gì. Lục Dục ra trường Xuân Hiên, hắn trong lòng nghẹn khẩu khí, thượng không tới không đi xuống, đổ đến hắn phá lệ khó chịu. Hắn đột nhiên gõ gõ loan trượng bên cạnh, Lưu An vội vội làm loan trượng dừng lại, Lục Dục vén rèm lên, ngữ khí không hảo hỏi. Người nói, nàng có phải hay không đang trách chấm?" Lưu An mới không dám đáp lời, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu hắn là chiêu quý tần, hắn trong lòng cũng khẳng định đoán trách hoàng thượng. Nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy, Lưu An cười mịa nói. Chiêu chủ tử đãi hoàng thượng không phải cùng từ trước giống nhau sao. Gác trên người hắn, hắn khẳng định làm không được chiêu quý tần như vậy, ngày ngày đối hắn gương mặt tươi cười tương đãi còn không thành, hoàng thượng còn muốn thế nào. Lục dụng ách thanh, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Sau một lúc lâu, hắn dơ tay nhéo nhéo giữa mày, mệt mỏi mà thấp giọng nói. Trâm đã đoạt hoàng hậu quản lý lục cung chức quyền Còn chưa đủ làm nàng nguôi giận sao?" Lưu An không nói, Lục Dục cũng không nghĩ làm hắn trả lời, hắn trong lòng hơi có chút hụt hẫng, hắn biết việc này đối Cố Hàm không công bằng, nhưng thế gian này công bằng sự thiếu, hắn đoạt hoàng hậu quyền chính là cấp Cố Hàm một công đạo, đãi nàng sinh hạ hoàng tử ngày ấy, hắn cũng sẽ đền bù nàng. Hắn rơi gối nhiều năm vô con vợ cả, tự không có khả năng thật sự tổn hại hoàng hậu trong bụng thai nhi mà nghiêm trị nàng. Lục Dục quán là tùy tâm sử dụng, hắn cũng nghĩ Cố hàm trong khoảng thời gian này trong lòng không thoải mái, hắn lạnh lung nàng, nàng sẽ tự biết tại đây trong cung, cùng hắn nháo không được, nhưng tưởng tượng đến hắn thật sự lãnh đại nữ tử, nữ tử sẽ bị người chậm chế, do đó sinh ủy khuất, hắn liền không thể nhận tâm. Lục dục buông xuống rệt nổi mảnh, hắn bất đắc di nói. Nay hậu cung phi tần thật nhiều, chỉ nàng một người, tiêu chấm cảm thấy lấy nàng không có biện pháp. Loan trượng một lần nữa nâng lên, lục dục thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Cấp chiêu quý tần chuẩn bị sinh nhật lễ nh Thôi hoàng thượng, diêu phưởng người ta nói nhanh. Lục dục ngón tay gõ điểm ở biên lan thượng, rũ mắt nói. Chấm kêu nàng bị bị khuất, này sau bổ sinh nhật lễ, vẫn là mỏng điểm. chương 102 đệ 102 trương. Ngày gần trung thu, ngày hội mang đến vui mừng tựa rửa sạch rất lúc trước trong cung khói mù, cố hàm đĩnh gần 7 tháng đại bụng đi ở trong cung khi, đều có thể thấy treo ở trên thân cây đèn lồng màu đỏ, lắc lắc kéo phết đất ở ban đêm tự thành một phen cảnh đẹp. Đêm dài ám sắc nồng đậm Gió thổi rừng trúc mang đến ban đêm nhẹ nhẹ lạnh lẽo Tr Xuân Xuâniên Trung chỉ điểm một tràn đốt đèn đem trong điện sấn đến có chút ạm đạm nữ tử Phủng gương mặt để sắt vào doanh cửa sổ nàng so tại hành cùng khi muốn mượt mà chút đền bù dựng sau gian nan gây ốm người ánh gương mặt sấn đến nàng phấn bạch đại hát nàng nhẹ rũ mi mắt Lẳng lặng nghe trước mắt người nói chủ tử nô tài đều an bài hảo tiểu phương tử quỳ ngồi ngồisổm trên mặt đất Thanh âm ép tới thấp thấp hơi mang theo vài phần chần chờ chính là làm như vậy thật sự sẽ làm hoàng thượng hoài nghi vị kia sao? Đều không phải là tiểu phương tử cảm thấy chủ tử làm được không đúng, mà là cảm thấy chủ tử làm được quá bí ẩn, căn bản sẽ không giống lần trước như vậy trực tiếp đem manh mối dẫn tới hoàng hậu trên người, chủ tử thật sự sẽ không nguồn phí công phu. Cố hàm chỉ nhẹ giọng nói câu. Hoàng hậu thực thông minh. Từ hoàng hậu rất ít đối hậu phi ra tay điểm này, liền có thể nhìn ra được tới, nàng thực minh xác mà biết, muốn như thế nào làm mới có thể càng ổn thỏa mà giữ được chính mình vị trí. Chẳng sợ hoàng thượng đối trên triều đình Lâm thị đều tâm sinh kiêng kỵ, đối nàng vẫn là tín nhiệm, đem hậu cung quyền lực vẫn luôn giao phó ở nàng trong tay. Cho nên, càng nhằm vào hoàng hậu chứng cứ, mới càng có vẻ là vu oan giá họa. Cố Hàm nhẹ nhàng chậm chạp mà khẽ hạ đốt tuyến, trong điện ánh nến càng ảm đạm rồi chút, tiểu phương tử cùng cựu niệm liếc nhau, cung kính mà gục đầu xuống. Ngày mai chính là trung thu, nghe nói hoàng hậu nương nương đề nghị hoàng thượng muốn đại làm cung yến, chủ tử cần phải dự tiệc. Hoàng hậu bị cha gia coi thay Này chính là thiên đại hỷ sự, thừa dịp Trung thu đại làm yến hội, này cũng không vì quá. Hoàng hậu quản lý lục cung quyền lực bị chuyển giao đến Thái hậu trong tay, nhưng nghe nói Thái hậu vừa vận tử ôm bệnh nhẹ, cho nên lần này cung yến là toàn quyền từ thuộc phi nương nương phụ trách. Nghĩ đến thuộc phi, Cố Hàm liền không giấu vết mà nhíu như mày, tự trở về cung sau, thuộc phi liền một sửa tại hành cung làm vẻ ta đây, đối lục cung chi quyền tựa hồ cũng không hề cảm thấy hứng thú, liền cùng các nàng mới vừa ở vào cung khi như vậy chỉ đem lực chú ý toàn đặt ở hoàng thượng trên người. Trong khoảng thời gian này, Cố Hàm nghe nhiều thuộc phi nhiều đắc ý được sủng ái tin tức. Biến hóa này là ở hồi cung sau mới có, xem ra thuộc phi cũng bị ngày ấy sự kích thích tới rồi. Không được, ai đều không biết hoàng hậu muốn lợi dụng đinh tài nhân làm cái gì, cung yến thượng nhân nhiều mắt tạm, ta không yên tâm. Dứt lời câu này, Cố Hàm nhẹ kéo kéo môi, nàng ngước mắt không nhanh không chầm hỏi, "Hoàng thượng hôm nay là nghỉ ở Dực Càn cung." Cửu niệm ngừng lại, mới chần chờ mà trả lời. Nghe nói là dự can cũng phái người đi ngự tiền thỉnh người. Nhưng ta nhớ rõ không tồi nói, bữa tối trước, ngự tiền là chuyến ý chỉ, là đêm nay từ lâm quý tần thị thẩm. Cựu niệm xấu hổ mà nhấp môi, không nói. Cựu tư lừ hừ, hừ câu, thục phi quan ái tiệt sủng, chủ tử không phải đã sớm hiểu rõ, này hậu cung ai không bị nàng tiệt quá sủng. Cố hàng cùng tiểu phương tử lướt nhau, khẽ cười nói. Này nhưng không giống nhau. Cựu tư không rõ nguyên do mà nhỏ giọng nói thầm, nơi nào không giống nhau mà ngồi quỳ ở một bên tiểu phương tử, như suy tư gì mà cúi đầu. Cửu Niệm kéo cửu tư một phen, thấp giọng nhắc nhở nàng. Lâm Quý Tần vẫn luôn là thuộc phi người, thuộc phi có thể tiệt người khác sủng, nhưng Lâm Quý Tần có thể vì nàng đi theo làm tùy tùng, hiện tại thuộc phi liền Lâm Quý Tần sủng đều tiệt, Lâm Quý Tần trong lòng sẽ như thế nào tưởng? Cửu Niệm không biết, nàng cũng không cần biết, những việc này luôn có người sẽ xử lý, nàng mịt mở mà liếc tiểu phương tử liếc mắt một cái. Hôm sau trung thu ngày hội, thỉnh An mới vừa kết thúc Chu Mỹ Nhân liền sách theo làn váy bước nhanh đi đến cô Hàm trước mặt, hứng thú bừng bừng hỏi: "Quý tần hôm nay nhưng sẽ đi tham gia cung yến?" Cố Hàm vừa muốn lắc đầu, Chu Mỹ Nhân liền gấp đến độ rầm rậm chân, nàng bốn phía nhìn mắt, lôi kéo Cố Hàm hướng một bên đỉnh hóng gió đi, đồng thời thấp giọng nói: "Ngươi ngày xưa trốn tránh các loại cung yến liền thôi, hôm nay nhưng không thể không đi." Cố Hàm tinh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhíu mày khó hiểu: "Vì sao?" Chu Mỹ Nhân sở sở cái mũi, mới nói: "Ta nghe cô Mâu nói Năm nay Nhiêu Mạc tới cống còn mang đến một vị các nàng công chúa, hôm qua mới vừa vào kinh thành, tin tức còn chưa truyền khai, nếu không phải tối hôm qua ta ở Cô Mâu trong cung dùng đữa tối, chỉ sợ cũng sẽ không biết được tin tức này. Chú Mỹ Nhân nói được chuyên tâm, chưa từng chú ý tới cố hàm trong mắt biểu tình có một sát biến hóa. Triều đình cùng Nhiêu Mạc quán có hòa thân tiền lệ, hoàng thượng đang tuổi lớn, tiên đế dưới gối chỉ có một vị công chúa, cũng cực được xuống ái, bị tiên đế ban đất phòng, cho nên... Tiêu Đình cùng Nhiêu Mạc đã có mấy chục năm chưa từng có hòa thân thí dụ, vị này công chúa được xưng là các nàng Nhiêu Mạc kiêu ngạo, tới kinh dụ ý, không cần ta và ngươi nhiều lời. Cố Hàm thất thần mà nghe xong, Chu Mỹ Nhân bất mãn mà kéo nàng một chút, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Cố Hàm hoàn hồn, không có cùng nàng cùng chung kẻ địch, ngược lại khó hiểu hỏi. Bất luận vị kia công chúa ở Nhiêu Mạc là cái gì địa vị, nếu đúng như ngươi suy đoán, kia nàng nhiều lắm bất quá tiến cung làm vị phi tần, này hậu cung phi tần thật nhiều cũng không kém nàng một vị. Chu Mỹ nhân trừng lớn đôi mắt, nhưng vị này thân phận nhưng bất đồng. Cố Hàm đánh ghế nàng lời nói, có cái gì bất đồng? Chẳng sợ nói được lại dễ nghe, cái gì nhiều mạc công chúa, nếu thật tế luận lên, chưa chắc có ngươi cái này ở kinh thái hậu thân chất tới tôn quý. Cố Hàm là Vinh Dương Hầu phủ đích nữ, hoàng thượng đăng cơ sau, Vinh Dương Hầu phủ không bằng từ trước đắc thế, nhưng tiên đế ở khi, Vinh Dương Hầu phủ cũng tôn quý phi phạm, nàng sinh ra đã bị thịnh phong công chúa Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé công chúa thôi, ở kinh thành xương Dị Tôn Quý. Nếu luận xuất thân, Cố Hàm không trung kiêu ngạo cũng không kém hơn bất luận kẻ nào. Chu Mỹ Nhân bị nàng nói một hồi, không khỏi tắp lưới, đại lấy lại tinh thần, huệ vải mà gục xuống hạ bả vai. Người nói được cũng đúng. Cố Hàm liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không có vừa mới tinh khí thần, duỗi tay búng búng cái trán của nàng, bất đắc dĩ nói, ta biết được tâm ý của người, đêm nay cùng yến, ta sẽ đi. Chu Mỹ Nhân tầm mắt ở Cố Hàm bụng đón hạ. Vậy sao, nàng nhíu mảy vây vây tay. "Thôi, nàng cũng không đáng giá ngươi chạy này một chuyến." Cố Hàm giấu đi trong mắt thần sắc, đối với buổi tối cung yến nàng muốn hay không đi, Cố Hàm buồn còn có chút do dự, nhưng chờ trở lại trường Xuân Hiên sau, nàng liền có đáp án, bởi vì hoàng thượng phái Lưu An cho nàng đưa tới một bộ cung trang cùng trang sức, chẳng sợ Lưu An nói cái gì cũng chưa nói, Cố Hàm cũng rất rõ ràng, này đại biểu hoàng thượng thỉnh nàng dự tiệc. Cửu Tư trực tiếp buồn bực bật thốt lên. "Hoàng thượng đây là muốn làm cái gì?" Cựu niệm có chút lo lắng mà nhìn về phía Cố Hàm, Cố Hàm ỷ ngồi ở doanh cửa sổ bên, nàng trong mắt phá lệ bình tĩnh, Hoàng thượng có lẽ đối ta ở nào đó chân tướng thượng có điều dấu dếm, nhưng tại đây trong cung, nếu có một người sẽ không hại ta, cũng chỉ sẽ là Hoàng thượng, đặc biệt là ở nàng hoài con vua thời điểm. Trạng bạn đúng hẹn tới, trong Hoàng cung một mảnh đèn đuốc sáng trưng, năm nay Trung Thu Yến thiết lập tại Trích Nguyệt Lâu, nhà thủy tạ ca đài, lụa mỏng thanh màn, trong hồ nước phóng du một trản trản liên đèn, giống như bầu trời tiên điện. Cố Hàm bị đỡ mà đến, mới vừa bước lên hành lang, nàng thấy này phiên cảnh tượng, đệ nhất cảm thụ đều không phải là kinh diễm, mà là cảm thấy nơi trốn đều không an toàn. Tiên Trích Nguyệt lâu chính là một cái xo so khoan tiểu kiều, ngày thường chung cũng đủ ba người sóng vai mà đi, sấn một bên nhà thủy tạ lùa mỏng, phá lệ đến đẹp tinh xảo, nhưng nếu ở cái này tiểu trên cầu có cái va chạm, cũng thực dễ dàng liền tài lạc trong hồ. Cố Hàm trải qua tiểu kiều đồng thời, nắm chặt cửu niệm tay, nàng đưa tới tiểu Phương Tử, thấp giọng nói nói mấy câu. Cuối cùng nói, đợi lát nữa ngươi đừng rời khỏi ta bên người nửa bước. Cố hàm liếc mắt phía sau tiểu tiểu nàng ngẩn đầu nhìn về phía cao cao trích một lâu, ánh mắt hơi lóe, đối với kiểu niệm phân phó. Nếu hôm nay đinh tải nhân tới, đừng làm nàng tới gần ta, các ngươi cũng ly đến nàng xa chút. Chẳng trách nàng như vậy thật cẩn thận, tự ra trường Xuân Hiên, nàng trái tim liền bang bang nhảy đến lợi hại, luôn có một loại bất an dự cảm. Cố hàm tiến trong địa khi, vừa lúc nghe thấy chú Mỹ nhân cao giọng nói câu Ta thêm một con bạch ngọc lưu ly châm, tất là hồng lụa. Cố hàm không giấu vết mà ninh hạ mi, chiều chu Mỹ Nhân đi đến, đồng thời che miệng ra tiếng, sự tình gì, như vậy náo nhiệt. Chú Mỹ Nhân đang ở cùng viên tải tử mấy cái phi tần nói chuyện, vừa thấy đến nàng, mấy người lập tức phục phục thân mình. Chú Mỹ Nhân nhìn thấy nàng, chính là ánh mắt sáng lên, cho nàng giới thiệu nói. Là thuộc phi mân mê ra chơi pháp, đem bất đồng nhan sắc lửa điều bỏ vào hộp chung, từ ta chờ căn cứ đố chữ đoán ra sắp rút ra lửa Tổng cộng chỉ có 7 loại nhan sắc, đó là bằng vận khí cũng có khả năng ngông đối với. Thục Phi chính là đem nàng chân quý nhiều năm kia một bộ phỉ thú điểm châu trang sức đều đem ra, ai đoán được đối nhiều nhất, này bộ trang sức đó là ai. Cùng lúc đó, Tiểu Phương Tử đệ thấp thanh nói cho cô Hàm, này bộ phỉ thú điểm châu trang sức chính là thuộc phi Phong Phi khi, hoàng thượng ban tặng, xương này giá trị liên thành cũng không quá. Cố Hàm kinh ngạc mà hợp lại mi, này thôi thủ tưởng thưởng cũng quá nặng điểm. Nàng lại nhìn về phía Chu Mỹ Nhân Lắc đầu hỏi, vậy ngươi nói thêm một chi bạch ngọc lưu ly châm, lại là vì sao? Chú Mỹ nhân mặt đỏ lên, ớt úng mà nói. Còn không phải vừa mới vị kia Nhiêu Mạc công chúa nói, các nàng Nhiêu Mạc không thiếu một bộ trang sức, liền bất hòa chúng ta tranh đoạn, ta nhất thời khí bất quá, liền nói, muốn tham dự trận này tỉ thí, cũng đến có có thể lấy đến ra tay thêm đầu, kia Nhiêu Mạc công chúa chính là tưởng thăm dự, chỉ sợ cũng tham gia không được. Sau đó vị kia công chúa đã bị nàng khí đi rồi. Chú Mỹ nhân mắt trận trắng. Ta ở trong nhà khi đều là gõ kim thoái ngọc chơi, khi nào đến phiên nàng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Cố hàm buồn cười mà lắt đầu, nàng bốn phía nhìn mắt, chưa từng thấy chu mỹ nhân trong miệng nói vị kêu nhiêu mạc công chúa, liền hiếu kỳ nói. Vị kêu công chúa đi đâu vậy? Chú mỹ nhân không cho là đúng mà nhuôn vai, ai biết được. Mới đến, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, đáng tiếc nơi này không phải nhiều mạc, nhưng không có người sẽ có nàng. Viên tài tử bọn người che miệng cười ra tiếng. Hiển nhiên đối vừa rồi vị kêu công chúa diễn xuất thực xem bất quá mắt. Đúng lúc này, cố hàm nghe thấy gian ngoài giống như vang lên một trận ồn ảo, nàng quay đầu bị cửu niệm đỡ đi đến cửa điện trước, liền thấy lưu an chờ nô tải nôn nóng mà ở bên bờ kêu, mà trên mặt hồ, hoàng thượng ôm lấy một vị nữ tử lên bờ. Nàng kia siêu ý ghi nhìn không giống như là kinh thành thường thấy kiểu dáng, cố hàm đối nàng kia thân phận có suy đoán. Chú Mỹ nhân thỏ qua tới, đã thấy rõ đã xảy ra cái gì, trừng lớn đôi mắt Vị này công chúa như thế nào hêm đẹp mà còn rơi xuống nước. Cố hàm cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn hoàng thượng đem một thân ướt rầm dề nữ tử cứu lên bờ, nàng kêu hoa ở hắn trong lòng lực, nàng sinh đến diễm lệ, không cần thi mạt phân trang, khiến cho người nhịn không được đem tầm mắt rừng ở trên người nàng, đặc biệt hiện tại như vậy nhìn thấy mà thương bộ ráng, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền sinh lòng chắc gần. Lục dục không có muốn tự mình xuống nước cứu người, thế gian này cũng không có gì người đáng giá hắn lấy thân phạm hiểm Nhưng người cơ hội là nên diện mà đến sau đó lôi kéo hắn tay háo là thủy lục dục cứu người có thể nói hoàn toàn là bị bắt không đợi hắn tức giận cứu nghe thấy nữ tử bên người tỉ nữ một ngụm một tiếng kinh hoàng công chúa lúc này biết rõ nữ tử thân phận lục dục cũng chỉ có thể chịu đựng tức giận đem người cứu đi lên ai biết người cứu đi lên sau liền nị ở hắn trong lòng ngực không ra cả người đều là gướt rầm rề hồ nước sime là dính ức mà dán ở trên người lục dục căn bản không có tâm tình đi chú ý nữ tử lớn lên gì bộáng Hắn cơ hồ là sụ mặt nói: "Lên." Kia ăn mặc đơn bạc, tư thủy sau càng là nhìn không sóc gì, nàng bất lực mà lắc đầu, đem chính mình càng thêm hướng lục dục trong lòng ngược rụt dục. Lục dục nhíu mày nhìn về phía Lưu An, Lưu An vội lấy tới một kiện áo choàng, làm những cái đó thị nữ đem các nàng công chúa nâng dậy tới, mới trộm liếc hoàng thượng sắc mặt, vội vội nâng dậy hoàng thượng. "Hoàng thượng ngài không có việc gì đi." Lục dục tức khắc lạnh buốt mà nhìn về phía hắn, hắn nào chỉ mắt thấy thấy hắn không có việc gì. Chương 103 đệ 103 chương Kỳ á bị tỷ nữ hộ thật sự kín mít Nhưng đối cứu nàng người rất có vài phần bất mãn Nàng quay đầu lại nhìn về phía cái kia nam tử Vừa muốn nói cái gì Liền nghe người ta kêu hắn hoàng thượng Kỳ á một đốn Ngơ ngác mà nhìn về phía lục rủ Người chính là hoàng thượng Thục phi mắt lạnh nhìn trận này cho khôi hài Rốt cuộc đã mở miệng Làm càn Ở trước mặt hoàng thượng há nhưng hô to gọi nhỏ Kỳ á bị răn rẻ một đốn Trừng lớn đôi mắt Quay đầu nhìn về phía thuộc Phi khi chính là cả kinh, nữ tử một thân đẹp đẽ quý giá cung trang, đứng ở hoàng thượng trước mặt, tựa trai tải gái sắc giống nhau, không cần hỏi nhiều, liền biết nàng thân phận tôn quý, nàng nột thanh hỏi. Người là hoàng hậu. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc gan tĩnh một sát, kỳ á không rõ nguyên do mà ngước mắt nhìn lại, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Lưu An đông nhiên bị sạc đến, ho khan đến cơ hồ đem phổi khụ ra tới, lục dục cực thiển mà nhữ như mày. Giờ ở điện Tiền Cố Hàm không giấu vết mà nhướng mày, nàng ngưng vừa nói. Công chúa nhận sai người, người trước mắt vị này chính là trong cung thuộc phi nương nương. Cố Hàm nói đánh vợ an tĩnh, thuộc phi cũng rốt cuộc từ Trinh Lăng Trung hoàn hồn, theo nói, buồn cung không phải. Lục Dục quay đầu nhìn về phía Cố Hàm, thấy nàng muốn lại đây, bước nhanh đi qua đi đỡ lấy nàng, trầm giọng nói: "Bên này lộ hoạt, ngươi lại đây làm chi?" Cố Hàm liếc mắt trên cầu vắt nước, dừng lại bước chân, nàng đối với sắc mặt xấu hổ kỳ á nói: Công chúa nếu tới kinh thành, vẫn là phải đối kinh thành nhiều chút hiểu biết, tránh cho nháo ra chê cười. Kỳ á bị khóa lại áo tràng, nữ tử mới ra tới, nàng trong mắt liền hiện lên một mặt kinh diễm, đại thấy nàng cao thẳng bụng, dừng một chút, lại muốn hỏi nàng là ai, nhưng nghĩ đến vừa mới nháo chê cười, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Cố hàm cũng không hề quản nàng, chỉ che miệng nhìn về phía lục dục, hoàng thượng còn không đi đổi thân sạch sẽ siêm ý đi Lời này xuất khẩu, lục dục liền không khỏi lại trầm mặt. Đặc biệt thấy Cố Hàm che miệng giống như ở cờỷ trộm bộ dáng, Lục Dục đã cảm thấy tức giận, lại giống như có một chút nắm lấy không rõ cảm xúc chợt lóe mà qua, làm hắn không kịp phân biệt. Hắn buông lòng tay, dặn dò Cửu Niệm câu đỡ nhà ngươi chủ tử tiến trong điện, mới xoay người vào thiên điện. Cố Hàm chiều thuộc phi phục phục thân mình, bị thuộc phi ngăn lại. Được rồi, hoàng thượng trước mặt ngươi đều không cần hành lễ, buồn cung cũng chịu không nổi, mau vào đi thôi. Chú Mỹ Nhân vội vội lại đây lôi kéo Cố Hàm trở về, đồng thời thấp giọng dò hỏi: Ngươi quản việc này làm cái gì? Cố hàm rũ mắt, nàng chỉ là muốn nhìn đến rõ ràng điểm, trên cầu thứ gì đều không có, mặt đất săn bằng, không có đống nhiên ké ngã đạo lý, vị tiêu công chúa rơi xuống nước chỉ là một cái trung hợp. Thục phi liếc mắt kỳ á, người khác đều có thể đi, nhưng yến hội là từ nàng phụ trách, nàng không thể đem kỳ á còn tại nơi này mặc kệ. Đem công chúa mang đi đổi thân sạch sẽ quần áo. Kỳ á bị người vây quanh rời đi, lúc đó, nàng quay đầu lại chiều hoàng thượng rời đi phương hướng nhìn mắt. Đồng nhiên đối bên người tỷ nữ nói, trung nguyên hoàng thượng thật là đẹp mắt. Tỷ nữ đôi tay tương dao bám vào trên vai, hành lễ. Nay đều không phải là ở nhiêu mạc, công chúa cũng không nên nói nữa. Kỳ ái nhíu mày khẽ hừ một tiếng, tựa nghĩ đến cái gì, nàng trong mắt dạo qua một vòng, cao hứng mà dơ dơ lên ngôi, dây lát, mới lại phân phó. Người hướng đi A huynh hỏi thăm một chút, vừa rồi cái kia đỉnh bụng tỏ cùng phi là ai. Hoàng thượng đại cái kia nữ tử rõ ràng ôn nhu cùng đối nàng khi không kiên nhẫn khác nhau như hai người Kỳ Á ở Nhiêu Mạc khi quán là bị nam nhân truy phủng, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại ngăn không được đắc ý. A Huynh nói ta sẽ gả cho Trung Nguyên Hoàng thượng, hắn là cái thứ nhất thấy ta còn đối ta không giả nhan sắc người, không hổ là Trung Nguyên Hoàng thượng. Thấy nhiều nhân nàng mỹ mạo mà truy phủng người, đột nhiên gặp phải lục dục như vậy, Kỳ Á nói không hiếu kỳ là giả. Cố hàm không biết nàng suy nghĩ cái gì, trở về trong điện, quả nhiên gặp được Đinh Tài Nhân, đến gần liền nghe Đinh Tài Nhân ở âm dương quái khi nói. Trước công chúng hạ kéo nam tử rơi xuống nước, cuộc đời hiếm thấy. Đinh Tài Nhân chưa hiện hoài, nhưng nàng diễn xuất so với cô Hàm còn muốn qua trường, nàng liếc mắt Cố Hàm, sắc mặt có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi. Chu Mỹ Nhân nhìn tới nhìn lui, tò mò hỏi, tại hành cung khi phát sinh quá cái gì, nàng như thế nào đối với người một bộ né tranh thái độ. Đối những người khác, Đinh Tài Nhân hận không thể đem nàng có thai một chuyện truyền đến mọi người đều biết, duy độc đối Cố Hàm, nàng nhìn lại có chút không được tự nhiên. Cố Hàm lắc đầu, ta không biết Nàng nói chính là nói thật, tại hành cung chung, nàng cung đinh tải nhân cơ hồ không có giao thoa. Này đến hội trước biến cố, trong điện vẫn luôn ở thấp giọng nói nhỏ, cố hàm cấp giải đố bỏ thêm căn ngọc châm làm thêm đầu, liền không có lại nhìn về phía bên kia, nàng liếc địa vị cao, đưa tới tiểu phương tử, vãn tóc đen gian bất động thành sắc hỏi. Không ninh cung bên kia có động tính gì? Tiểu phương tử lắc lắc đầu, đệ thấp thanh, không có động tính. Nghe ra những lời này ý ngoài lời, cố hàm ánh mắt hơi lué, nhiêu mạc đại sứ Hoàng hậu thế nhưng không lộ mặt. Cố hàm rũ mắt bình tĩnh mà phân phó. đem vừa rồi nhiêu mạc công chúa nói chuyển ra đi. Đến nỗi là câu nào lời nói, tiểu phương tử trong lòng biết rõ ràng, hắn không tiếng động mà lui xuống, không chờ hoàng thượng đổi hảo siêm y lìa trở về, hắn liền lại đứng ở cố hàm phía sau. Không ninh cung chung. Hoàng hậu một thân đơn giản siêm y dì hề, ngồi ở giường nệm thượng, người sáng suốt vừa thấy, liền biết được nàng căn bản không có tính toán đi đêm nay cung yến. Nàng không nhanh không chậm biểu tình duy trì đến Mộ Thu bước nhanh đi vào tới, Mộ Thu đưa Lô Thai cùng nàng nói câu lời nói. Hoàng thượng mặt mày cảm xúc nhạt nhẽo xuống dưới, nàng không có phủ nhận. Mộ Thu sắc mặt nan kham. La Chiêu Quý tần đứng ra giải thích. Hoàng hậu đột nhiên câu môi, tựa lộ ra một chút như có như không trào phúng. Ở lục dục sau khi trở về, cung yến liền chính thức bắt đầu rồi, nhân hoàng hậu không ở, Thục Phi liền ngồi ở ly hoàng thượng gần nhất vị trí. Huyền nhạc vừa mới kéo vang, liền nghe một tiếng thông truyện. Hoàng hậu nương nương đến. Cố Hàm câu môi, ngẩng đầu chiều cửa đại điện nhìn lại, cùng mọi người giống nhau, tựa kinh ngạc mà đứng lên, hoàng hậu trang phục lộng lẫy thăm dự, kia một thân khí độ chỉ đứng ở nơi đó, là có thể nhìn ra thân phận của nàng tôn quý. Thục phi cấp Nhã Lạc đưa mắt ra hiệu, nàng hiếp hiip mắt mắt cùng hoàng hậu đối diện, thực tự nhiên ngầm vị trí cấp hoàng hậu hành lễ, không đợi hoàng hậu nói cái gì, cung tỳ liền rất mau mà ở bên cạnh lại thêm vị trí, thục phi trực tiếp cười duyên nói: Vẫn luôn không thấy nương nương. Thần thiếp còn tưởng rằng nương nương hôm nay không tới đâu. Lục dục dường như nhìn không thấy các nàng hai người miệng cười hạ giàng co, nhàn nhạt nói: "Đều ngồi xuống." Hoàng hậu mỉm cười nhập tòa. Dưới đại kỳ á đối nàng A huynh nói: "Trung nguyên hoàng thượng thật là hảo phúc khí." Dương mắt nhìn lên, kia một chúng dịu dàng tiểu người hậu phi chính là các nàng nhiều mạc phong thổ dưỡng không ra tinh xảo người. Chư bỏ này đó biến cố, cung yến tiến hành thật sự bình tĩnh, liền cố hàm đều cùng bên người người ta nói cười vài tiếng, nàng lơ đãng mà ngẩng đầu. Đống nhiên liền thấy hoàng thượng triều nàng nhìn thoang qua, cố hàm chính không rõ nguyên do, Lưu An liền tiến lên một bước, trong tay hắn phủng minh hoàng sắc thánh chỉ. Cố hàm cả kinh, nàng rơ tay xoa ống tay áo, này thân cung trang là hoàng thượng hôm nay làm Lưu An tự mình đưa đến trường Xuân Hiên. Chờ Lưu An đem thánh chỉ đọc xong, cố hàm thượng có chút chưa phản ứng lại đây, kiểu niệm mịt mờ mà đẩy một chút nàng, cố hàm mới hoàn hồn tiến lên, vừa muốn quỳ xuống tiếp chỉ, trên đài cao lục dục liền nói. Người không cần quỳ. sau đó Cố hàm liền đứng ở nơi đó, chờ Lưu An tiến lên đem thánh chỉ giao cho nàng trong tay, Lưu An cười không người. Chúc mừng tu dung nương nương. Cố hàm nhéo thánh chỉ ngồi trở lại vị trí, mới có chút bừng tỉnh, hoàng thượng cho nàng tấn vị. tam phẩm tu dung, một cung chi chủ, quan trọng nhất chính là, đai trong bụng con vua sinh hạ sau, nàng liền có thể tự mình nuôi nấng con vua. Hoàng hậu đôi mắt hình như có chút biến hóa, nàng quay đầu nhìn về phía lục dụng, có chút trần chờ mà thấp giọng Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên cấp chiêu tu dùng tấn vị? Dứt lời, hoàng hậu liền thấy hoàng thượng súc mí mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên sao? Hoàng hậu một đốn, liền nghe hoàng thượng tiếp tục không nóng không lạnh nói: "Nàng trước đó vài ngày mới vừa bị hủy khuất, suýt nữa gặp nạn, nếu không phải vừa lúc gặp Trung thu, chấm đã sớm hạ chỉ, hoàng hậu còn cảm thấy đột nhiên sao?" Hoàng hậu thở dài, hoàng thượng nói chính là chiêu tu dung đích xác hủy khuất. Nàng cũng là cùng hoàng thượng giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị Nhưng tay háo chung, nàng đã sớm không giấu vết mà véo khẩn lòng bàn tay. Đem hai người đối thoại nghe rõ thuộc Phi muốn câu môi, lại như thế nào cũng câu không đứng dậy, nàng lạnh lùng mà liếc mắt hoàng hậu, chiêu tu dung tam phẩm chủ vị thật sự có thể nói là nàng một tay tạo thành. Bốn phía chúc mừng thanh truyền đến, cố hàm ôn hòa mà rũ mắt gợi, nàng rất rõ ràng, cái này tu dung vị là như thế nào đến tới, nói đến cùng, hoàng thượng vẫn là mang theo chút đền bù ý vị ở bên trong. Cố hàm thân mình trọng, sớm liền trở về cùng. Hoàng thượng cũng chưa từng cẩn nàng. Lần này trung thu hiên gió heo sóng lặng đến làm Cố Hàm có chút ngoài ý muốn, chờ trở về trường Xuân Hiên, Cố Hàm ngồi ở giường nền thượng, nhìn về phía ngự tiền đưa tới bảo điển cùng sách đến có chút ngờ ngơ, nàng tầm mắt rừng ở một bên hồ gấm thượng. Tiểu Văn Tử cung kính nói còn ở bồi hồi ở bên hai. Đây là hoàng thượng tự mình vẽ tranh, mệnh cung Diêu chế tạo ra tới, thế gian duy này một cây, dùng mỡ dê ôn ngọc mài rũa mà thành, hoàng thượng nói, đây là tiếp nương nương sinh nhật lễ. Cô gấm trung lặng lặng nằm một chi mỡ dê ôn ngọc tôi Lan Trầm. Cửu Niệm đều ức chế không được cảm xúc, nhướng mày nói, "Kể từ đó, nương nương ngày mai liền có thể dọn đến Di Hỏa cung chính điện." Cố Hàm thất thần mà đáp lời, cửu Niệm một đốn, theo nương nương tầm mắt nhìn lại, hơi lăng, sau một lúc lâu mới thử nói, "Nương nương suy nghĩ cái gì?" Cố Hàm rũ mi mắt, nàng dơ tay mơn chấn tôi Lan Trầm, nói, "Ta suy nghĩ, hoàng thượng đến tụt cùng suy nghĩ cái gì?" Cửu Niệm nói không nên lời, chỉ trước mắt một màn này Cửu niệm liền nói không ra hoàng thượng đãi nương nương không cần tâm nói, nhưng nếu nói hoàng thượng đối nương nương hảo, ngày ấy hoàng thượng cũng đích xác buông tha Mưu hại nương nương hưng phạm. Hai tương mâu thuẫn, mới là làm nương nương cảm xúc phức tạp nguyên nhân. Cố Hàm cầm lấy ngọc châm, mới phát hiện châm căn thượng tựa khắc lại tự, nàng ngưng lên tới vừa thấy, mới phát hiện kia mặt trên có khắc hàm nhi hai chữ, loại này khuy danh, hoàng thượng không có khả năng làm cung nhân khắc lên đi, duy nhất giải thích, này hai chữ là hoàng thượng tự mình khắc xuống. Cố Hàm nắm chặt ngọc châm, Đột nhiên, nàng hỏi Cửu Niệm: "Tiểu Phương tử đâu? Tiểu Phương tử không phải bị nương nương phái ra đi sao?" Cửu Niệm kinh ngạc, ngừng lại, tựa từ nương nương thần sắc thượng nhìn ra cái gì, Cửu Niệm hỏi: "Nương nương cần phải nô thì đi đem Tiểu Phương tử kêu trở về?" Muốn đem Tiểu Phương tử kêu trở về sao? Cố Hàm kỳ thật có thể lý giải hoàng thượng vì sao không xử trí hoàng hậu, nhưng Cố Hàm không tiếp thu được, hoàng hậu suýt nữa hại nàng, thế nhưng sạch sẽ mà thoát thân mà ra. Cố Hàm nhấp môi sau một lúc lâu, Cuối cùng nàng đem tôi Lan châm thả lại hộp gấm chung, nhẹ giọng nói: "Không được." Bóng đêm dần dần thầm, Trích Nguyệt lâu chỗ cung yến cũng đã sớm tan, bốn phía đều im lặng, tiếng gió gần như vây vô, ngay cả tuần tra gác đêm cung nhân đều có chút nhất không nổi tinh thần khi, hét thảm một tiếng đột nhiên vang vọng không trung, đánh vỡ này mọi nơi không tiếng động yên lặng. Chương 104 đệ 104 trương. Cố Hàm là bị cửu niệm đánh thức, ánh lên bậc lửa, nàng khoác áo ngoài liền ra bên ngoài đuổi, Triệu Ma Ma ngăn cản nàng lấy tới áo choàng đáp ở trên người nàng. Nương nương cũng quá không cẩn thận, bất luận đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn để ý chính mình thân mình. Cố Hàm lúc này mới thấy ra ngoài không biết khi nào rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, nàng bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Mama, Mama hôm qua còn nói chân càng đau, hôm nay rơi xuống vũng, sợ là lại muốn khó quá chút, ngủ trước chớ quên làm tiểu xuân cấp ma dán lên thuốc mỡ. Triệu ma sửng sốt, mới lắc đầu nói, nô tỳ nhất thời lại nhảy không đáng giá nương nương nhớ kỹ. Cố Hàm không nói chuyện nữa, đối nàng gật đầu, vội vàng rời đi. Nàng rời đi sau, Tiểu Xuân đỡ Triệu Mama, Thúy Thanh nói, "Mama, nô tỳ đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi." Triệu Mama nhìn nương nương bóng dáng, đột nhiên hớp giọng thở dài, Tiểu Xuân không rõ nguyên do mà nhìn về phía nàng, Triệu Mama lắc đầu thổ thức. Lại sạch sẽ người, vào này trong cung một chuyến, đều phải nhiễm chút phong sương. Nàng từng ở nương nương trước mặt xem đến quá nhiều, hiện giờ nàng già rồi, có một số việc Nàng tình nguyện hồ đổ chút, không cần xem đến quá thấu. Lâm Hoa trong điện, Cố Hàm tới rồi khi, chỉ nghe đến một trận nồng đậm mùi máu tươi, còn có trong điện đình tài nhân không ngừng đau ngâm, kêu thảm thiết, Cố Hàm hô hấp nhẹ chút, theo bản năng mà dơ tay che lại miệng mũi. Nàng dương mắt nhìn lại, liền thấy hoàng thượng như cũ ăn mặc hôm qua kia thân xiêm y điệ, chưa từng tắm rửa, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nội điện. Cố Hàm tâm ho nhảy một chút, ngay sau đó, Chu Mỹ nhân giữ chặt nàng dịch đến một bên. Ngươi ngây ngốc làm chi? Đứng ở nơi đó cũng không sợ bị người va chạm đi cố hàm hoan hồn hàm hồ mà ứng thanh di hỏa cung cùng Lâm hoa điện ly thật sự xa cố hàm tới tính chậm trong điện đứng rất nhiều phi tần biểu tình trầm trọng chờ đợi kết quả Đức Quan tiếng tiêu thảm thiết ở bên thai không ngừng vangg lên chờ thái y đi mồ hôi lạnh đầm điểm mà ra tới khi cố hàm dương mắt nhìn lại trong điện đồng hồ cắt thiếu một nửa từ cố hàm được đến tin tức cho tới bây giờ đi qua suốt nửa canh giờ Thábí quỷ gối trên mặt đất vi thần tận lực Trong điện đinh tài nhân cực kỳ bi ai thanh đột nhiên vang lên, nén ở trong điện, nặng nghề buồn áp lực. Thục Phi nhíu mày nhìn về phía đinh tải nhân ti nữ. Trước tối khi, nhà ngươi chủ tử còn hảo sinh sôi, như thế nào sẽ bỗng nhiên xảy ra chuyện? Cung nữ quỳ xuống đất khóc giống, nương nương minh dám, nô tỳ cũng không biết ta. Nô tỳ hầu hạ chủ tử rửa mặt nằm xuống sau, mới một nén nhang thời gian, chủ tử liền bỗng nhiên kêu đau, chờ nô tỳ đốt đèn vừa thấy, trên giường đã nhiễm huyết, nô tỳ một lát không dám chậm trễ liền truyền tai ý đi. Thục Phi cảm thấy rất là vớ vẩn. Chẳng lẽ đinh tài nhân còn sẽ vô duyên vô cớ mà đẻ non không thành? Cung nữ cũng không dám ứng lời này, nếu không không phải đang nói các nàng làm nô tài hầu hạ không chu toàn sao. Rốt cuộc, thai y hề nói chuyện, đinh tài nhân hẳn là lầm thực dâm mát chi vật mới có thể dẫn tới đẻ non. Đinh tài nhân này thai vẫn luôn đều không xong, vi thần từng cùng đinh tài nhân nói qua, bất luận cái gì lạnh vật đều phải cẩn thận. Nhưng trừ bỏ ở tiệc tối thượng, nhà ta chủ tử sau khi trở về cái gì đều không có dùng. Thục Phi híp híp mắt mắt, cười lạnh nói: "Ý của ngươi là, đinh tài nhân là bởi vì tiệc tối mới ra sự?" Nô tỳ không dám. Kia cung nữ gắt gao gục đầu xuống, sợ tới mức run bẩn bật. Mọi người gian, chú Mỹ Nhân thật cẩn thận mà chọc chọc Cố Hàm, thấp giọng dò hỏi, nương nương cảm thấy hôm nay sẽ là ai hạ tay. Cố Hàm rũ mắt lắc đầu. Ai biết? thầy Ý Yie vẫn là cha xét Lâm Hoa Điện đồ vật, chờ cha được lưu lui, Thái Ý Yie đỉnh chú thật lâu, ngay cả lục dục đều nhìn qua đi. Hơn hương, có gì vấn đề? Thái y đi để sát vào nhẹ ngửi, đồng nhiên dơ tay sờ sờ lư hương đế, đái tay cầm ra khi, tất cả mọi người thấy rõ trên tay hắn một tầng xám trắng bột phấn, thái y tức khắc sắc mặt biến đổi. Hoàng thượng, đây là xạ hương phấn. Viên tài tử giật mình mà nói, này nội điện lư hương đều xảy ra vấn đề, xem ra là đình tài nhân này đó nô tài chung có người không quá an phận. Nội quỷ là một chuyện, chờ thái y đi đem đêm nay trích nguyệt lâu cơm thừa canh cặn kiểm tra rõ ràng sau cung hơi hơi thay đổi thần sắc. Đinh Tài Nhân này chén canh trứng chung cũng còn sót lại chút hoa hưng phấn. Lục Dục đông nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí phá lệ lãnh, tra một chút chiêu tu dung ẩm thực. Cố Hàm đốn hạ, mới ngẩn đầu chiều hoàng thượng nhìn lại, không nghĩ tới hắn sẽ trước tiên nghĩ đến nàng. Nhưng ngữ thiện phòng người ấp tung nói: "Hoàng thượng, chiêu tu dung kia trên bàn đồ ăn chưa từng động đũa, chờ triệt hạ tới sau, đã bị phía dưới cung nhân phân thực." Thục Phi liếc hướng Cố Hàm, mị mắt hỏi: "Chưa từng động đũa?" Cố hàng ngẩn đầu cùng nàng đối diện. Thân thiếp từ có thai sau, bên ngoài khi liền sẽ không chạm vào bất luận cái gì nhập khẩu đồ vật. Lục dục nhớ tới ở trường Xuân Hiên Trung liền Lư Hương cũng đã sớm bị nàng phân phó triệt đi xuống, nàng ở này đó phương diện từ trước đến nay cẩn thận. Thái y hướng kia ngự thiện phòng người hỏi, chỉ cần có điểm cặn liền có thể. Nay vẫn phải có, dựa sạch tiến hội sau tàn cục là cái đại công trình, cung nhân thực mau đem đồ vật đưa tới, thái y ở đầu tiên tra chính là kia chén đồng dạng canh chứng, quả nhiên Ở còn suất lại về điểm này, cặn chung cũng tra ra hoa hồng phấn. Đến nỗi mặt khác cẩm thực trung, đều thực bình thường. Cố Hàm đột nhiên ngước mắt, lạnh giọng hỏi hướng Thái Y Y, ngươi nói cái gì? Thái Y Y đem lời nói lại lặp lại một lần. Tu dung nương nương này phân canh trứng chung cũng bị hạ hoa hồng, hơn nữa, phân lượng so chi đinh tải nhân kia một phần càng sâu, may mắn nương nương cẩn thận, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Hàm trên mặt tức khắc chút hết huyết sắc, nàng lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Lục Dục sắc mặt trầm đến đáng sợ, hắn bỗng nhiên cầm lấy trong tầm tay linh nện ở Ngự Thiện phòng nô tài trước mặt, hung hăng một thanh âm vang lên sợ tới mức kia cung nhân thẳng run run. "Đây là Ngự Thiện phòng làm hảo sai sự." Ngự Thiện phòng Lưu công công dập đầu, nô tài thất trách, cầu hoàng thượng bất giận. "Này canh chứng có ai qua tay quá?" Lưu công công căn bản không dám có điều dấu dếm, "Hồi hoàng thượng, là Ngự Thiện phòng một cái khác ngự chủ, Têu Phương hắn." Lục Dục nhắm mắt, "Đem người mang lại đây." Lưu công công có miệng khó trả lời. Sau một lúc lâu, mới vẻ mặt đưa đám nói. Nô tài tới khi, liền phái người đi tìm, không có tìm được người của hắn. Rất có vài phần quen thai nói rơi xuống đất, trong điện người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lục dục hô hấp cũng đốn một xác hắn nhìn về phía Lưu An. Con thất thần làm cái gì? Chờ Lưu An mang theo người rời đi sau, cố hàm liền nghe chu Mỹ nhân kinh sợ hỏi, đợi lát nữa Lưu An mang về tới sẽ không lại là một khối thi thể đi. Nàng sợ cố hàm không biết, cố ý thêm câu. Ngươi lần đó suýt nữa non, cùng hôm nay tình hình cơ hồ giống nhau. Cố Hàm nhíu mày, lạnh giọng từng câu từng chữ nói, kia thật đúng là thực xảo. Chu Mỹ Nhân rốt cuộc ý thức được không thích hợp, đột nhiên im tiếng. Ở Lưu An dẫn người nâng Phương Hán thi thể tiến vào khi, Lục Dục liền không khỏi chiều Cố Hàm nhìn mắt, này liếc mắt một cái, vừa lúc đâm tiến nữ tử mắt hành trùng, nàng cắn cắn môi, cặp kia trong con ngươi hình như có sao băng hiện lên, cuối cùng quy về bình tĩnh, nàng chỉ là an tĩnh mà rũ xuống mí mắt. Lưu An cũng cảm thấy thực hí kịch, hắn cứng họng sau một lúc lâu, mới nói, Hoàng thượng, nô tài ở trích nguyệt lâu bên trong hồ tìm được rồi phương hắn thi thể. Hắn cũng là bị người từ phía sau dùng độn khí tạp chết. Cái này cũng tự vừa ra, khiến cho trong điện rất nhiều người đem tầm mắt như có như không mà chiều cố hàng đầu đi. Lưu An cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hắn rụt rụt đầu, có chút không dám nhìn hướng Hoàng thượng. Đúng lúc này, ngự thiện phòng lưu công công do dự mà nói câu, Phương Hán cùng Khôn Ninh Cung Dương công công là đồng hương. Kỳ thật, Hán lời này nói được thừa quyển chuyển, Phương Hán là Khôn Ninh Cung người, Lưu công công vẫn luôn đều biết, Phương Hán cũng ỷ vào một chút ở Ngự Thiện phòng tác vai tác phúc, có chút cùng hắn đối nghịch tư tứ. Nói thật, Phương Hán thân chết, đối với Lưu công công tới nói cũng coi như là chuyện tốt. Lưu công công vừa nói sau, Mã điện kinh ngạc, Đinh Tài Nhân mới vừa bị người từ trong điện đỡ ra tới, liền nghe thấy này một câu, nàng thất tha thất thể mà ngã đụng vào hoàng thượng trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Nàng dưới thân huyết tử trong điện từng giọt mà dừng ở lục dục trước mắt. Một màn này, làm người không dám nói lời nào. Lục dục nắm chặt tay, tứ linh tài nhân trên người rời đi tầm mắt, rân rãy bên người nàng cung nhân, hồ nháo. Còn không mau đem người chủ tử đỡ trở về nằm xuống. Tân thiếp không quay về. Không đợi cung nhân tiến lên, đinh tài nhân liền khóc lóc đánh gãy hoàng thượng nói: "Nàng con ở đâu, thân mình đang không ngừng muốn cuộn tròn, phía sau một trận ám trầm hồng, nàng đau đến một đầu đều là mồ hôi lạnh, nàng khóc lóc thê" Tần thiếp không quay về. Hoàng thượng. Tần thiếp không quay về. Tần thiếp tự biết có thai sau, tâm sinh bờ bãi, hành sự thượng cũng có không đúng, làm hoàng thượng căm ghét, nhưng ngàn sai vạn sai đều là tần thiếp sai, trăm triệu không nên quái đến tần thiếp hải tử trên người. câu hoàng thượng. câu hoàng thượng. Bất luận hại tần thiếp hải tử hung thủ là ai, đều cầu hoàng thượng thay chúng ta kia còn chưa xuất thế hải tử làm chủ a Đinh tài nhân khóc con eo, nàng ngửa đầu nhìn lục rụ, nước mắt thành trâu thành chuỗi mà rớt Nàng khóc ra nói làm mãn điện đều sinh chút thế lương. Tần thiếp mong đứa nhỏ này suốt 7 năm, Tần thiếp ngóng trông một cái hài tử sẽ tiêu tân thiếp Mộ Phi, ở tần thiếp dưới gối qua lại không ngừng vui buồn ủ ấp. Tần thiếp vì hắn làm thật nhiều thật nhiều bộ đồ mới, Tần thiếp tìm thật nhiều dân gian tiểu nhi món đồ chơi, nhưng ngày đó, hắn đều còn không có tận mắt nhìn thấy a. Nàng đầu hung hang khái ở trên mặt đất, không ngừng lầm bẩm, "Cầu hoàng thượng, cầu hoàng thượng, ngài là hắn phụ hoàng a." Đinh Tài Nhân toàn thân sủi lơ trên mặt đất, Nàng cái trán nện ở trên mặt đất dầu dĩ mà vàng, mùi máu tươi làm nàng chật vật bất ham, làm cho đầy đất vẫn đủ, lại làm Lục Dục căn bản không dám nhìn nàng. Từ trong điện đến hắn dưới chân vặn vẹo vết máu tựa hồ đều ở nhắc nhở hắn, chẳng sợ hắn không có chờ mong quá đứa nhỏ này, kia cũng là hắn con vua. Lục Dục tầm mắt xẹt qua mọi người, tất cả mọi người các hoài tâm tư chờ hắn đáp án, duy độc cái kia đắc áo choàng nữ tử buông xuống đầu, làm hắn thấy không rõ thân sắc. Lục Dục nhắm mắt, trầm giọng, "Hoàng hậu ở nơi nào?" Trước 105-105 trương, cung yến khi, ở cố hàm đi rồi không có bao lâu, hoàng hậu cũng vừa vặn tử không khỏe cũng rời đi, hiện giờ đinh tài nhân để non tin tức truyền ra đi, hoàng hậu cũng chưa từng lộ diện. Lục dục vừa nói sau, lập tức có người đi khôn ninh cung tỉnh người. Khôn ninh cung chung, mộ thu hầu hạ nương nương uống xong dược, hoàng hậu vừa muốn đứng dậy, đã bị mộ thu ngăn lại, nàng lo lắng mà nhìn về phía nương nương bụng nhỏ, nương nương mới vừa uống xong dược, không nên xuống giường đi lại. Hoàng hậu cung thân Khẩn nắm chặt chăn gấm một góc, tựa hồ vô cùng đau đớn, nàng bị cha tấn đến sắc mặt cực bạch, dây lát, nàng mặt vô biểu tình mà nói. Đinh tài nhân để non, buồn cung nếu không ở, mới gọi người hoài nghi. Mộ thu sốt ruột hạ, nói không lựa lời, nàng bất quá một cái tài tử, bụng trung suy bất quá hàng giả, nào để được với nương nương cùng tiểu hoàng tử tới quan trọng. Cơ miệng, hoàng hậu lạnh giọng đánh gây nàng lời nói, biểu tình hơi có chút năng kham. Mộ thu im tiếng, nàng biết nương nương vì sao thất thố Đinh tải nhân muốn là cái thực tốt quân cờ, nhưng không chờ này viên quân cờ phát huy tác dụng liền phế đi, lãng phí nương nương thật lớn tâm huyết, hiện giờ không biết là ai đối đinh tải nhân hạ tay, mục đích lại là vì sao, chắc không được nương nương ngồi không được. Hoàng hậu cảm xúc mất khống chế tựa làm nàng hô hấp đột nhiên căng chặt chút, sau một lúc lâu, nàng mới hoán lại đây một chút, cùng lúc đó, ngoài điện truyền đến động tĩnh, hoàng hậu xả môi nhẹ phúng. Hiện tại xem ra, muốn hay không đi lâm hoa điện, căn bản không phải do người ta làm chủ. Mộ Thu quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tâm tiến vào bẩm báo công nhân, chằm hạ mặt, dám đem đầu mâu chỉ hướng nương nương, thật to gan. Hoàng hậu ngồi ở trước bàn trang điểm, bôi giày nặng phấn nền, đem nàng trắng bệnh sắc mặt che lấp, nàng mới nương Mộ Thu tay nâng thân. Dám mưu hại con vua, cũng đã thuyết minh nàng to gan lớn mật. Nghi thức bị bãi ở Khôn Ninh cung trước, Lưu An tự mình tới thỉnh hoàng hậu, hoàng hậu chỉ liếc hắn liếc mắt một cái, lười đến vung ngĩa, lập tức thượng nghi thức, Lưu An sờ sờ đầu, làm người nâng giá cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy nương nương thượng nghi thức khi động tác có chút biến u. Lâm Hoa trong điện, Đinh Tài Nhân bị nâng dậy ngồi xuống, nàng ánh mắt lơ trống mà nhìn chằm chằm phía trên, bộ dáng kia làm người không đành lòng. Hoàng hậu mới vừa bước vào tới, đã bị Đinh Tài Nhân theo dõi, ánh mắt kia hung ác, cùng nàng ngày xưa chung khinh quổng ngu rốt chút nào bất đồng, phản phất tùy thời tùy khắc đều có thể từ trên người nàng cắn tiếp theo miếng thịt. Hoàng hậu không giấu vết mà híp híp mắt mắt, nàng không thích như vậy ánh mắt. Mộ Thu trang điểm thủ pháp tự không cần nhiều lời, hoàng hậu đối với Lục Dục phục thân hành lễ, chỉ có thể nhìn ra nàng hơi có chút không khỏe, nửa phần không có ở Khôn Linh cung khi sắp sửa thẳng không dậy nổi eo suy yếu, nàng hỏi: "Không biết hoàng thượng cha ra cái gì, mới làm Lưu công công tự mình đi thỉnh thân thiếp?" Lục Dục mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng nàng, cung yến thượng đồ ăn bị động tay chân, mà động tay chân ngự chủ chết oan chết uổng. Hoàng hậu ngẩn đầu khó hiểu, một cái ngữ chủ, cùng thân thiếp lại có quan hệ gì? Lục rục làm do nói, vị này ngự chủ cùng ngươi trong cung dương lâm là đồng hương, tương giao rất tốt, hoàng hậu nhưng có cái gì từng nói. Hoàng hậu nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng, thân thiếp ngày thường trung xử lý trong cung việc vặt liền hao hết tâm thần, nơi nào còn có nhàn tâm đi quản một cái nô tài cùng ai giao hảo, chỉ vì vị này ngự chủ cùng thần thiếp trong cung một cái nô tài giao hảo, thần thiếp liền có hiểm nghi. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, thậm chí đối cái này lý do khịt mũi coi thường. Đinh tài nhân không tiếp thu được nàng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đột nhiên nhào lên tiến đến, cả kinh lục dục đều đứng lên, may mắn mộ thu mau tay nhanh mắt ngăn cản nàng. Làm cản. Đinh tài nhân mới vừa đẻ non, căn bản nhịn không được mộ thu xô đẩy, trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất, nhưng cái này làm cho nàng trong lòng càng phấn hận, nàng hận độc hoàng hậu, khỏe mắt muốn nứt ra nói, trừ bỏ ngươi còn có ai. Ở ta trong cung lạng yên không một tiếng động ngầm xa hương. trừ bỏ ngươi. Ở trong cung ai còn có thể có như vậy thần thông quảng đại thủ đoạn. Ở ta đồ ăn trung động tay chân, ngươi cho rằng ngươi không có chủ trì lần này đến hội, liền tra không đến ngươi sao. Ngươi trưởng quản hậu cung nhiều năm như vậy. nay hậu cung cái nào góp ngươi không được như lòng bàn tay. Vì cho ngươi trong bụng hải tử lót đường, ngươi có cái gì làm không được. Ngươi phát rổ. Ngươi người điên. Thiện nhân. Đinh tài nhân chỉ cảm thấy nàng muốn điên rồi, ở vừa ra tới liền nghe thấy phương hán cùng khôn ninh cũng có liên hệ khi. Nàng cơ hồ liền đem hiểm nghi tỏa định ở hoàng hậu trên người. Liên như nàng theo như lời, này hậu cung ai có thể làm được loại tình trạng này. Hại nàng người, dù sao cũng phải có thể có lợi. Trong cung duy nhị dưới trướng có con vua, lệnh chiêu nghi cái nào ma ốm căn bản không có khả năng ra tay, Trần Tân đã sớm không bằng từ trước phong cảnh, diệp chiêu dung cũng không có cái kia năng lực, đến nỗi chiêu tụ dung, nàng sát bị chịu thánh sủng, nhưng nàng mới tiến cung bao lâu. Nơi nào có thể có loại này thủ đoạn hơn nữa Trước mắt một màn này cùng nguyệt trước trường Xuân Hiên phát sinh sự dữ dội tương tự. Kêu một ngày cha ra hung thủ chính là Hoàng hậu. Chỉ là Hoàng hậu cung nữ xảo nôn thiện biện, đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho Dung Bảo Lâm, lại không có tuyệt đối chứng cứ, mới làm Hoàng hậu đào thoát đi. Lúc này mới bao lâu? Các nàng liền cho cũ trong thi. Hoàng hậu cũng không nghĩ tới đinh tài nhân cư nhiên to gan như vậy, nàng ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn về phía đinh tài nhân, đinh tài nhân bị ấn trên mặt đất, nhưng nàng vẫn không ngừng Hoàng thượng Ngài không cần lại phóng túng nàng. Trước hại chiêu quý tần, lại hại tân thiếp. Mặt sau nàng còn yếu hại ai? Nàng nếu hoài con vợ cả, hã có thể chịu được mặt khác hoàng tử tồn tại. Nàng thanh âm khàn khàn mà kêu to, hoàng thượng. Bực này tâm địa ngoan độc người trăm triệu không thể lưu a. Nếu không hậu cung vĩnh vô an bình này. Cố hàm kinh ngạc mà nhìn về phía một màn này, bị đinh tải nhân kinh sợ. Nàng chỉ biết đinh tải nhân này một thai vốn chính là tính kế, nàng chỉ là trước tiên hôm nay đã đến. Đã có thể tránh cho đinh tài nhân này một thai là dùng để nhằm vào nàng nguy hiểm, lại có thể đem hoàng hậu kéo xuống thủy, nàng căn bản không để bụng lúc này đây có thể hay không vặn ngã hoàng hậu, chỉ cần ở hoàng thượng trong lòng mai phục đối hoàng hậu hoài nghi hạt giống là được. Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Nhưng là, nàng sơ suất đinh tài nhân đối này một thai coi trọng, để non, làm đinh tài nhân mất đi lý trí, nàng quên mất tôn ti quy củ, hận không thể cùng hoàng hậu đồng quy vụ tận. Nàng từng câu từng chữ đều muốn hoàng thượng có thể xử tử hoàng hậu cho nàng hài tử bội tội. Nhưng tất cả mọi người biết, này căn bản không có khả năng, cho nên, Đinh Tài Nhân mới có thể không màng tất cả mà nhào lên hoàng hậu, không thể thực hiện được, mới có trước mắt một màn than thở khóc lóc. Hoàng hậu làm lơ Đinh Tài Nhân, nàng nhìn thẳng hoàng thượng, hoàng thượng cũng cảm thấy hôm nay một chuyện là thần thiếp việc làm. Nàng thẳng thắn sống lưng, Đinh Tài Nhân mỗi một câu nguyên rủa cùng thoá mạ đều làm nàng giận cực, nhưng nàng nhịn xuống cảm xúc, gắt gao mà nhìn chằm chằm hoàng thượng. Phàn Phất Liên đang đợi hắn một đáp án. Lúc này, Cố Hàm mới tiến lên, nàng đụng cao thẳng, quỳ xuống động tác gian nan, Lục Dục rất ít làm nàng hành lễ, nhưng hiện giờ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng quỳ xuống, Lục Dục nắm chặt lòng bàn tay, hắn nghe thấy nữ tử nhẹ giọng hỏi. Thần thiếp vẫn luôn có cái nghi vấn, ngày ấy thần thiếp suýt nữa để non, tỉnh lại sau, cung nhân báo cho thần thiếp, hại thần thiếp hung thủ chính là sớm đã chết đi Dung Bảo Lâm, như vậy tiểu trạch tử là ai làm hại? Nàng không bằng đỉnh tài nhân như vậy của loại Cũng không có hoàng hậu như vậy cường ngạnh, nàng chỉ là an tĩnh mà quỷ gối nơi đó, nhưng lục dục vô cùng rõ ràng, nàng là tự cấp hắn tạo áp lực. Hắn cùng nữ tử rõ ràng đều trong lòng biết rõ ràng, ngày ấy Dung bảo lâm bất quá là gánh tội thay thôi. Hoàng hậu thình lình mà như mày, chiêu thu Dung cũng tại hoài nghi buồn cung. Cố hàm rũ mắt, thân thiếp không dám. Hoàng hậu tử cảm thấy vớ vẩn, nàng kéo kéo khoe môi, hủy hải mà gục xuống hạ mắt. Bất luận là ngươi, vẫn là đinh tài nhân. Các ngươi luôn mồm nói buồn cung hại các ngươi, chứng cứ ở đâu. Cố hàm ngầng đầu đối thượng Hoàng hậu tâm mắt, xin hỏi Hoàng hậu, ngày ấy ngài trong cung tỷ nữ nói, những cái đó trang sức đều là thưởng cho Dung Bảo Lâm, nhớ sách ở đâu. Không ngừng là ngài, Dung Bảo Lâm trong cung hẳn là cũng có ghi lại, nương nương có không đem nhớ sách lấy ra đối lập một phen. Ngày ấy có người có tâm làm người khác gánh tội thay, người khác sự không liên quan mình cũng sẽ không nhiều hỏi đến, ít có người nghĩ đến nhớ sách một chuyện, nhưng cố hàm lại sơ sẩy không được. Hoàng hậu nheo lại đôi mắt, Mộ Thu cũng có một sát thay đổi sắc mặt, dây lát, hoàng hậu nói: "Ném." Cố Hàm tự cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cười không nổi, nàng kéo kéo môi, kia cũng thật xảo. Cố Hàm vừa tỉnh tới, liền phân phó Lưu An đi lục soát vãn tịch điện nhớ sách, chẳng sợ sau lại hoàng hậu nhớ tới việc này, lại đi nhớ sách thời điểm, cũng đã sớm không còn kịp rồi. Đến nỗi Khôn Ninh cung kia bổn nhớ sách cũng chỉ có thể ném. Đinh Tài Nhân nằm trên mặt đất muộn thanh mà cười, chết vô đối chứng, ha, ha, ha. Hoàng hậu này nhất chiêu thật là thử lần nào cũng linh. Mộ thu không dám đối cố hàm tùy ý gian dạy, nhưng đối đinh tải nhân cái này suýt nữa va chạm đến chính mình chủ tử người liền không có như vậy khách khí, nàng chán ghét nói. Kẻ điên! Nương nương há là ngươi có thể tùy ý bôi nhỏ. Hoàng hậu cùng cố hàm đối diện gian, đồng nhiên liền hiểu rõ hôm nay một chuyện là người phương nào việc làm. Ở lâm hoa điện xếp vào nhân thủ, nàng sắc làm được đến, nhưng cố hàm đồng dạng cũng làm được đến, cung nhân phân phối đều phải trải qua trung tình điện. Tạ trường án liền ở trung tỉnh điện, cố hàm muốn ở lâm hoa trong điện cất giấu xạ hương quá đơn giản. Đáng tiếc, người khác không biết việc này, chỉ biết xem nhẹ cố hàm thôi. la nàng sai rồi, cố hàm tiến cung tới nay kỳ thật vẫn luôn rất là an phận, rất ít đối người khác ra tay. Nàng liền cho rằng cố hàm bị trong nhà hộ đến quá hảo, chẳng sợ lược có thủ đoạn, cũng tồn vài phần thiện tâm sẽ không hạ thủ được. Nhưng hôm nay, nàng mới biết được, đều không phải là cố hàm không hạ thủ được, mà là lúc trước có hoàng thượng che chở nàng căn bản không cần dơ tay nàng. Nhìn, hiện giờ một khi cảm thấy hoàng thượng không đáng tin, Cố Hàm lập tức liền tự thân lập lên, căn bản không để bụng có thể hay không dơ tay, chẳng sợ sẽ hại chưa xuất thế hài tử, cũng muốn trả thù nàng. Hoàng hậu ánh mắt tiệm thầm, mà nàng kia ném hai chữ, cũng đem nàng hiểm nghi kéo đến lớn nhất, lục dục cũng không có khả năng làm lơ, hắn hình như có chút mệt mỏi. Hoàng hậu mưu hại con đua, tội không thể thứ, cấm đoán với khôn minh cùng, đại sinh hạ trong bụng con vua, đi thêm xử phạt. Dứt lời, Lục dục liền nhìn về phía cố hàm. Mà cố hàm đối kết quả này cũng không dị nghị, đinh tài nhân đã đẻ non, hoàng thượng không có khả năng lại tổn hại một vị con vua, chẳng sợ hán tưởng, trên triều đình cùng thái hậu cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng đinh tài nhân không tiếp thu được kết quả này, nàng không dám tin tưởng mà nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, nàng hại tần thiếp hải tử A. Lục dục đống nhiên chất vấn nàng, vậy ngươi muốn như thế nào? Một mạng đổi một mạng. Ta muốn nàng cho ta hải tử bồi tội Đinh Tài Nhân biết rõ không có khả năng, vẫn là khóc lóc hô lên lời này, hoàng hậu mới mang thai tháng, chờ nàng sản tử, còn có gần 7 tháng thời gian. Thời gian quá dài, ai cũng không biết trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì. Nếu khi đó hoàng thượng đã sớm quên hôm nay một chuyện, chỉ lo con vợ cả chi hỉ, nàng hai tử chẳng phải là Bạch Bạch đã chết. Đinh Tài Nhân quỳ bò hướng hoàng thượng, giữ chặt ống tay háo của hắn, nàng trước mắt bi thương, đau khổ cầu xin mà nhìn về phía hoàng thượng. Nhưng mà, lục dục chỉ là rú mắt Một chút đẩy ra rồi tay nàng phòng ngừa thất Liên thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh chương 106 đệ 106 Trương trường Xuân Hiên bước đèn chưa diệt cố hàm nằm trên giường tràn trọc bên hai phản phất không ngừng bồi hồi đinh tả nhân cuối cùng tiêm một tiếng bi Khang nàng trong mắt hiện lên một mặt bực bội nửa đêm Minh rất sâu nàng lại có chút ngủ không được từ hoàng hậu tính toán yếu hại nàng hài từ khi nàng cùng hoàng hậu cũng đã đứng ở mặt đối lập chú địnhnh không chết không ngừng nàng tâm nhãn rất nhỏ cũng phá lệ mang thủ Tưởng tượng đến hoàng hậu hại nàng đến tận đây, chính mình lại bình yên vô sự, nàng trong lòng liền một loại trả thù dục làm nàng liền ngủ đều không yên phận. Bất luận là hại Đinh Tài Nhân, vẫn là hại Phương Hán, cố hàm cũng không từng cảm thấy hay nấy. Đinh Tài Nhân là hoàng hậu trong tay một viên quân cờ, không chừng khi nào liền tác dụng ở trên người nàng, đến nỗi Phương Hán, càng là minh sát hoàng hậu người, nàng giết một cái địch nhân người, sẽ cảm thấy trong lòng khó ăn. Sẽ không? Nàng mỗi một bước đi được đều là suy nghĩ cặn kẽ. Nàng đã sớm biết nàng đang làm cái gì, mà kết quả đích sắc như nàng suy nghĩ. Hoàng hậu có thể hay không đảo, nàng căn bản không đệ bụng. Chỉ cần vây khốn hoàng hậu, nhớ loạn nàng gần đoạn thời gian động tác là được, nàng muốn an an ổn ổn mà sinh hạ trong bụng thai nhi, ai đều không thể cắn nàng. Cố hàm chờ mình, nàng ở trải bước, nàng vì sao bực bội, sau một lúc lâu mới có rồi kết quả. Con vợ cả tôn quý, ít nhất so nàng cùng đinh tài nhân hài tử tới tôn quý, cho nên... Hoàng thượng mới có thể ở chưng cứ đều mơ hồ chỉ hướng hoàng hậu khi, như cũ lựa chọn lực bảo hoàng hậu. Cố hàm tay đắp ở trên bụng nhỏ, không ngừng nhẹ vô về, hoàng hậu tưởng thế nàng trong bụng hài nhi lót đường, cố hàm cũng đồng dạng như thế tưởng, nàng cũng không tiếp thu được, nàng hài tử vừa sinh ra, liền không bằng những người khác. Cố hàm vững vàng bình tĩnh mà báo cho chính mình, không thể xuất ruột. Ít nhất phải đợi chờ, nếu hoàng hậu lựa chọn ra tay vì con vợ cả lót đường. Nàng trong bụng hài tử cũng không phải là con vợ Cả trên đường lớn nhất thai hoàng ẩm Cố hàm biết được chính mình việc cấp bách Là trước sinh hạ trong bụng thai nhi Còn lại sự đều có thể chấm rãi Một đêm buông mộng Hôm sau cố hàm là ở người ngoài Nhìn chăm chú hạ mới tỉnh lại Vừa mở mắt liền thấy hoàng thượng ngồi ở giường bên Hắn giữa giường lan Lặng lặng mà nhìn nàng Mặt mày vẫn có thể nhìn ra một chút mệt mỏi tới Hắn gáy mắt thanh hắc Thực minh sắc mà nói cho cố hàm Hắn một đêm không ngủ Cố hàm ngẩn ra hạ, mới nhữ mày muốn ngồi dậy, nàng động tắc một chút gian nan, lục dục dơ tay giúp nàng, chờ cố hàm ngồi dậy sau, lục dục liền buông lòng tay, hai người nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, cố hàm ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi. Hoàng thượng là đang trách thân thiếp. Quái nàng hôm qua cho hắn tạo áp lực. Lục dục lắc lắc đầu, hắn hướng cố hàm dơ tay, cố hàm đốn hạ, mới nhấp môi do dự mà đem tay đáp đi lên, hai tay giao trên gian, cố hàm mới nghe thấy lục dục trầm thấp giọng Ngươi muốn vì chính mình thảo cái công đạo, vô sai. Lục rục dơ tay nhéo nhéo giữa mày, hắn một chút mệt mỏi mà nói. Châm chỉ là suy nghĩ, châm con cái duyên tựa hồ có chút không tốt. Hắn hiện giờ dưới trường có hai trai một gái, trừ bỏ hoàng trưởng tử ngoại, tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử đều bệnh thể quân thân, hằng ngày đoạn không được dược. Mắt thấy hiện giờ trong cung có ba người có thai, không đợi lục dục mừng như điên, đinh tài nhân liền đã đẻ non. Mà cố hàm này một thai, cũng bị người âm thầm mơ ước. Tiên đế ở hắn cái này tuổi khi, dưới gối sớm đã có rất nhiều hoàng tử, hắn bất quá là một trong số đó thôi, chỉ dính mô hậu quang, mới bị tiên đế coi trọng vài phần. Lời này, cố hàm vô phát tiếp, hoàng thượng con cái duyên nơi nào là không tốt, rõ ràng là có người ở trong đó quay phá thôi. Lại cứ quay phá người chung liền có nàng, cho nên, cố hàm chỉ có thể nói, thần thiếp sẽ dùng hết toàn lực hộ hảo hắn. Nàng lôi kéo hoàng thượng tay, vô ở trên bụng nhỏ, không biết có phải hay không trong bụng hài nhi có cảm. Thế nhưng vào lúc này rối rối chân, Lục Dục cùng Cố Hàm đều cảm thụ đến danh mạch hai người đều là cả kinh. Lục Dục ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bụng nhỏ, đây là... Triệu ma ma vừa lúc tiến vào, thấy một màn này, cười nói, đây là tiểu hoàng tử biết hoàng thượng tới, ở cùng hoàng thượng chào hỏi đâu. Nữ tử có thai, thường cho hề thường ra, Lục Dục kỳ thật rất ít cùng thai phụ tiếp xúc quá, Cố Hàm là hắn tiếp xúc nhiều nhất người, này vẫn là hắn lần đầu tiên cảm nhận được thai động thế cho nên hắn có như vậy một sát tay chân đều không biết nên như thế nào sắp đặt. Nhân này biến cố, lục dục ở trường xuân hiên đái một buổi trưa, cuối cùng, hắn ôm lấy cô hàm, không biết khi nào dựa vào trên giường đã ngủ. Triệu ma ma đau lòng mà buông tiếng thở dài, hoàng thượng là mệt muốn chết rồi. Nếu không sẽ không liền như vậy không hề phòng bị mà ngủ qua đi. Hơn nữa, triệu ma ma mịt mờ mà nhìn mắt nương nương, này cũng đại biểu hoàng thượng sâu trong nội tâm là tín nhiệm nương nương. Cố hàm tiểu tâm mà đem hoàng thượng dịch đến trên giường dơ tay để môi làm trong cung người động tĩnh đều nhẹ chút nàng rất ít nhìn thấy lục dục ngủ bộ dáng nhất thời dơ tay xoa xoa hắn giữa mày thanh âm ép tới thực nhẹ làm Lưu An trở về lấy một bộ hoàng thượng tắm rửa quần áo tới đem chăn gấm dịch hảo, cố hàm đã bị cửu niệm đỡ ra nội điện đem nội điện đẳng cho hoàng thượng nàng tới rồi hành lang chung liền thấy trung tỉnh điện chính phái người quét quétước di hòa cung chính điện. Cửu tư nói đây là cấp nương Nương dọn cung làm chuẩn bị đâu Cố hàm bị lan, không nhanh không chậm mà ứng thanh, đột nhiên, nàng nhắm hướng đông sườn phương hướng nhìn mắt. Này động tĩnh là đang làm cái gì? Cửu tư do dự hạ, mới chậm gì gì mà nói, ngày mai vị kia nhiều mạc công chúa liền phải tiến cung, trung tỉnh điện đang ở quét tức cung điện. Cố hàm nhứng mẩy. Nàng muốn vào cung. Lấy cái gì vị phân? Kỳ thật sớm tại hôm qua trong yến hội, hoàng thượng đã đi xuống ý chỉ, nhưng cố hàm tâm tư căn bản không ở nơi này. Cửu tư sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Quý Tần Hoàng thượng cho nàng ban phong hào lấy nhiêu tự. Cố hàm lắc lắc đầu, cái này phong hào thật đủ có lệ, bởi vậy có thể thấy được, Hoàng thượng đối vị này công chúa cũng vẫn chưa để bụng. Nếu không, đơn nói vị này phân liền có chút thấp. Cố hàm cảm thấy vị này phân thấp, người khác nhưng không như vậy cảm thấy. Kiểu tư lầm bầm nói, nương nương này phê tú nữ tiến cung khi, tối cao vị phân mới là mỹ nhân, vị này tiến cung chính là quý tẩn, còn phải phong hào Hoàng thượng cũng quá để cao nàng. Cố Hàm lắc lắc đầu, hoàng thượng cũng không phải là cất nhắc nàng, đây là tự cấp nhiều mạc thể diện. Cố Hàm không để bụng nhiêu quý tần vị phân, nhưng đối với nàng cung điện địa, địa chỉ lại nhíu như mày, ai thế nàng chọn chỗ ở? Cửu Tư không biết nương nương suy nghĩ, nói: "Hoàng hậu bị phạt, hẳn là thuộc phi phân phó đi." Cù Linh cung cùng Di Hòa cung chỉ có thực đoạn lộ trình, hoàng thượng muốn tới Di Hòa cung cần thiết đi ngang qua Cửu Linh cung, đồng dạng, nếu hoàng thượng muốn đi Cửu Linh cung Di hòa cung cũng có thể xem đến rõ ràng. Nhiều quý tần tính tình nhìn lên liền biết thực bá đạo, đối với cách vách trụ tiến như vậy nhất hào người, cố hàm nhưng không thế nào hoan nên. Nhưng đăng thiếp, điểm này, nàng không làm chủ được. Lục dục là ở bữa tối trước bị đánh thức, tỉnh lại sau, hắn đã không có ngủ trước mỏi mệt cũng không có những cái đó cảm xúc lộ ra ngoài, chẳng qua dùng bữa khi, hắn vẫn là thường thường liếc hướng cô hàm bụng cố hàm có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng đã nhìn chầm, chầm thần thiếp một ngày Lục rục bị nói, đành phải thu hồi tầm mắt, rời đi trường Xuân Hiên Khi, còn có chút niệm niệm không tha, hắn liếc mắt di hòa cung chính điện, dừng một chút, hỏi, di Hỏa cung rốt cuộc xa chút, người muốn hay không đổi cái cung điện. Hắn tử dưỡng tâm điện đến di hòa cung, muốn so đi rực an cung đa dụng thượng 15 phút thời gian, nàng hiện giờ thăng tụ dung, cũng là một cung chi chủ, vừa vặn có thể nhân cơ hội thay đổi gần chút cung điện. Cố hàm không thể không nói có một lát tâm động, nhưng thực mò, nàng liền lắc đầu cự tuyệt hoàng thượng Thần thiếp ở di hòa cung chủ quán, hơn nữa di Hỏa cung không có người khác, thần thiếp cũng rơi vào thanh tịnh. Nhưng là nàng cũng chưa đem nói chết, liếc mắt hoàng thượng. Đương nhiên, nếu hoàng thượng tìm được đến ly hoàng thượng gần chút, lại vô còn lại phi tần vào ở cung điện, thần thiếp cũng là rất vui lòng dọn quá khứ. Lục rục thái dương chịu chịu, nhìn một cái nữ tử lời nói, liền kém nói do ghét bỏ hắn hổ cung còn lại phi tần. Hắn tức giận mà mắt trợn trắng, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Ly dưỡng tâm điện gần cung điện Cơ hồ đều có phi tần vào ở, một chốc, thật không hiểu đi chỗ nào cho nàng tìm một chỗ không người cung điện, thôi, tóm lại bất quá là hắn tới xem nàng khi nhiều chạy một đoạn đường. Nữ tử lười nhác, trông cậy vào nàng đi dưỡng tâm điện tìm hắn. Chứ phi nàng có việc cầu hắn. Vừa ra di hòa cung, lục dục liền phát hiện cách đó không xa cung điện đang có cung nhân ra ra vào vào, động tĩnh hơi có chút nhớ người, lục dục nhữ nhữ mày Đây là đang làm cái gì? Lưu An vội đáp lời. Là trung tỉnh điện ở vì nhiều quý tần quét tức cung điện. Lục dục nhìn mắt cụ linh cung, lại nhìn về phía di hòa cung, nhớ tới hôm qua kỳ á cái kia lô mãng tính tỉnh, liền không khỏi nhữ hạ mày. Làm trung tỉnh điện đổi cái cung điện, ly di Hỏa cung xa chút. Lưu An muốn nói lại thôi. Lục dục chiều hắn nhìn mắt, có chuyện liền nói. Lưu An chôn xuống đầu. Làm nhiều quý tần vào ở cụ linh cung, là thục phi nương nương an bài xuống dưới. Lục dục dừng một chút, thục phi tạm thay hoàng hậu quản lý Lục cung Nếu lúc này hắn làm người thay đổi cung điện, khó tránh khỏi hạ thấp thuộc phi ở trong cung uy tín, Lục Dục gục xuống hạ mi mắt, không kiên nhẫn. "Đổi." Lưu An có chút kinh ngạc, nhưng một lát đều không có chậm trễ mà phái người đi phân phó chung tỉnh điện. Lục Dục dọc theo đường đi cho Mặc, chờ trở về dưỡng tâm điện, hắn bỗng nhiên nói câu: "Ngày xưa thuộc phi hành sự đều có đúng mực, nhưng hôm nay, thuộc phi nói rõ cô tư tâm, hơn nữa xông thẳng cố hàm mà đi." Lưu An không biết nên như thế nào đáp lời, sau một lúc lâu Hắn mới hỏi trong lòng cho tới nay nghi hoặc Hoàng thượng nếu muốn bảo vệ chiêu tu dung Vì sao còn phải đối chiêu tu dung như thế vinh sủng Mảy may không làm che lấp Thậm chí càng diễn càng liệt Này không phải đem chiêu tu dung đặt tại hỏa thượng nướng nướng sao Sau một lúc lâu Trong điện mới vang lên lục rục thanh âm Chấm cũng không biết Chấm liền cảm thấy như vậy sẽ bị khuất nàng Cũng luyến tiếc làm nàng vẫn luôn đái ở trường Xuân Hiên Phòng ngựa thất liên Thỉnh nhớ kỹ bổn chạm dự phòng được danh Chương 107 đến 107 trương. Hôm sau, Cố Hàm đợi thật lâu, chưa từng nghe thấy cách vách truyền đến động tĩnh, mới biết được hoàng thượng làm người cấp nhiều quý tần thay đổi chỗ ở. Cựu niệm thế Cố Hàm sơ phát. Như vậy cũng hảo, kia Nhiêu quý tần nhìn chính là không an phận, đỡ phải va chạm nương nương. Nhưng trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15, ai đều không có nghĩ đến, Nhiêu quý tần tiến cung chuyện thứ nhất, chính là tới bãi phòng Cố Hàm. Nghe thấy Nhiêu quý tần cầu kiến khi, Cố Hàm sử sốt, không rõ nguyên do. Nàng tới làm cái gì? Chủ tớ mấy người hai mặt nhìn nhau, Cố Hàm làm người đem nhiều quý tần mời vào tới, nhiều quý tần như cũ ăn mặc các nàng nhiều mạc xi mi điệp, so cung trang muốn lớn mật thật sự nhiều, Cố Hàm xuyên thấu qua kia tầng lụa mỏng, loáng thoáng có thể thấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Có lẽ là nhiều mạc dính cái mạt tự, kia chỗ dãi nắng dầm mưa, chẳng sợ quý vì công chúa, kỳ thật dưỡng đến cũng hoàn toàn không tinh xảo, nhưng lại có cổ khắc thường phong tình. Nàng bị lênh tiến vào khi, đánh giá bốn phía, Hỏi câu đầu tiên lời nói chính là Nương nương là tam phẩm tu dung, như thế nào còn ở tại thiên điện? Hôm qua trong cung mới vừa đánh mất vị con vua, dọn nhà chi hỉ tự nhiên là muốn lùi lại mấy ngày. Nhiều quý tần đi lên vấn đề, cố hàm cũng không tưởng trả lời, nàng tự hồ đối cố hàm có thai thực cảm thấy hứng thú, ngồi xuống sau, liền vẫn luôn nhìn về phía cố hàm bụng, thậm chí muốn rỗi tay đi chạm vào. Cố hàm nghiêng người trốn rồi quá tay nàng, nhiều quý tần sửng sốt, giải thích nói Ta không có ác ý chỉ là tò mò mà thôi. Cố hàng mỉm cười, xin lỗi, buồn cung không thói quen cùng người xa lạ có thân thể tiếp xúc. Nhìn như như cụ ôn hòa, nhưng một câu người xa lạ trực tiếp biểu đạt nàng xa cách, lại cứ nhiêu quý tần tựa hồi nhìn không ra, chỉ là có chút thất vọng mà thu hồi tay. Nhưng thực mau nhiêu quý tần lại lần nữa đánh lên tinh thần. Ta ngày sau có thể thường tới tìm người chơi sao? Cố hàm cổ quái mà nhìn về phía nàng, nhiêu mạc phái tới hỏa thân người liền như vậy ngốc bạch mà sao? Cố Hàm bất động thanh sắc mà cự tuyệt, buồn cung ngày thường trung thích thanh tịnh. Liên tục vài lần bị cự tuyệt, Nhiêu Quý Tần cũng sinh tức giận, nàng ngẩn đầu coi Trừng Hàm, nhíu mày bất mãn nói: "Nương nương nếu không thích ta, ta đây không tới chính là." Nói xong, nàng đứng dậy phất tay háo liền đi. Cố Hàm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, vô ngữ mà kéo kéo môi, Cửu Niệm cũng trận mắt há hốc mồm, Nhiêu Mạc đem nàng đưa tới trước, chưa từng cùng nàng nói qua trong cung quy củ sao? Đây là ở chơi cái gì công chúa tính tình? Cố hàm cũng suýt nữa bị khí cười. Kiểm tra một chút nàng chạm qua đồ vật. Thực nhanh có người được đến tiếng gió, cơm chưa sau, trường Xuân Hiên liền nên đón đệ nhị sóng khách nhân. Chú Mỹ Nhân so nhiều quý tần cần phải tự tại đến nhiều, nàng hành lễ sau, trực tiếp ngồi xuống, vườn bực nói. Nàng tới tìm nương nương làm cái gì? Cố hàm lười đến nói, là kiểu niệm đem ngay lúc đó tỉnh cảnh một năm một người mà nói ra, chú Mỹ Nhân chịu chịu khoe miệng, thật là người nào đều có. Đúng rồi, nàng từ nương nương nơi này rời đi sau. Liền đi dưỡng tâm điện, bất quá nàng ăn cái bế muôn canh, biểu ca căn bản không có thấy nàng. Nói xong lời cuối cùng, chú Mỹ Nhân có chút vui sướng khi người gặp họa. Cố hàm đối Hoàng thượng cách làm không ngoài ý muốn, đã nhiều ngày Hoàng thượng hẳn là không có gì tâm tình tiến hậu cung. Chú Mỹ Nhân trước mắt sáng ngời, kia nhưng có trò hay nhìn. Cố hàm rất là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, đinh tài nhân để non một chuyện tựa hồ ở trong cung không có nhắc lên cái gì phong ba, cho dù là chú Mỹ Nhân đều cứ theo lẽ thưởng xem diễn. Đối với Đinh Tài Nhân ngậm miệng không để cập tới. Nói vậy những người khác thái độ cũng không ngoại lệ. Lăng Yên Các. Nhiều quý tần ngồi ở giường nền thượng, phất quá bầy bệnh ở giường nệm bên Ngọc Như Ý, hừ nhẹ nói, "Này Trung Nguyên đổ Vật cũng thật tinh xảo." Lại nghĩ tới hôm nay đi Trường Xuân Hiên, tuy nói cùng là thiên điện, nhưng Trường Xuân Hiên rõ ràng muốn so Lăng Yên Các tới lịch sự tao nhã tinh quý, nàng nhíu môi, nhớ tới nghe thấy nghe đồn, nàng cung điện vốn nên là Di Hỏa cung bên Cụ Linh cung. Nhưng hoàng thượng hôn qua hạ chỉ, Đem nàng cung điện đuổi. Hôm qua hoàng thượng chỉ đi quá giải Xuân Hiên, đồng nhiên có như vậy cái quyết định, nói rõ cùng triêu Tu Dung có quan hệ. Nàng hôm nay cổ ý đi trường Xuân Hiên thử, quả nhiên, Chiêu Tu Dung đối nàng không mừng. Nhiều quý tần hừ lạnh một tiếng, bất quá ỷ vào mang thai thôi. Nàng thấy nhiều loại này cậy sủng mà kêu người, nhiều là không có gì kết cục tốt. Nhìn thấy canh giờ không còn sớm, nhiều quý tần đưa tới cung nhân hầu hạ nàng rửa mặt, tiến vào theo tắm trung khi, nàng còn ở dương giọng phân phó. Nghe nói tân nhân vào cung, hoàng thượng đều sẽ tuyên nàng thị tẩm, các ngươi nhưng đều muốn hầu hạ đến cẩn thận. Nhiều quý tần vốn là sinh đến tươi đẹp trương dương, tương đối kinh thành nữ tử ngũ quan muốn lập thể, cung nữ thế nàng trang điểm thay cung trang sau, nàng đứng ở trong điện, tức khắc đem một bên cung nhân sấn đến ảm đạm vô cùng, làm người từ trên người nàng rời không ra tầm mắt. Ở trong cung hầu hạ thật lâu, cung nữ đều không khỏi có chút kinh diễm. Đáng tiếc, nhiều quý tần chờ đến ngự thiện phòng đem bữa tối đưa tới, cũng không từng chờ đến ngự tiền tin tức. Thời gian dài, nhiều quý tần không còn nữa vừa mới bắt đầu tinh thần, nàng ngáp một cái, khó hiểu hỏi hướng cung nữ. Hoàng thượng như thế nào còn không có tới. Cung nữ hai mặt nhìn nhau, có chút không dám đáp lời. Phòng ngựa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Chờ chuyên đến cửa cung lạc khóa thanh âm, cung nữ sắc mặt hơi biến, miễn cướng nói, chủ tử không ngại trước dùng nữa đi, hoàng thượng đêm nay hẳn là sẽ không tiến hậu cung. Nhiều quý tần sứng sốt từ cung nữ cẩn thận cùng tiểu tâm trung phẩm ra ti Đột nhiên, gian ngoài truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, vừa lúc đụng vào nàng họng xuống thượng, nàng nhíu mày. Nơi nào truyền đến thanh âm ồn muốn chết. Cung nữ cả kinh sắc mặt trắng nhận, chủ tử nói cẩn thận. Nhiêu Quý tần nghẹn khuất mà nhìn về phía nàng, cung nữ nói: "Hàm hy cung chính điện ở Diệp Chiêu Dung, đây là Diệp Chiêu Dung dưới gối tiểu hoàng tử ở khóc náo loạn, chủ tử vạn không được bố trí tiểu hoàng tử, nếu truyền đi ra ngoài, sợ là sẽ đối chủ tử không tốt." Nhiêu Quý tần chỉ là không rõ ràng lắm trong cung tình hình. Nhưng cũng không phải ngốc tử, cung nữ vừa nói sau, nàng liền lý giải trong lời nói hàng nghĩa. Nàng qua loa mà dùng bữa tối, nằm trên giường, nhưng bởi vì cách vách thường thường liền truyền đến tiếng khóc, làm nàng một đêm cũng không từng ngủ ngon. Cố hàm không quản nhiêu quý tần, nhưng vẫn không ngừng có nàng tin tức truyền đến, trong đó nhất chú mục một chút, đó chính là nhiều quý tần cơ hồ là lôi đã bất động mà ngày ngày đều phải đi trước một chuyến dưỡng tâm điện. Chú Mỹ nhân tới bồi cố hàm tản bộ khi, liền mắt trợ trắng. Ta liền không có gặp qua như vậy không rụt rè cô nương ra, nhiêu mặc người chẳng lẽ đều như vậy ra mặt dày. Cố Hàm liếc nàng liếc mắt một cái, buồn cười nói, lì lợm la liếm tuy gọi người chê cười, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Hôm qua nhiêu quý tần liền ma hoàng thượng bồi nàng đi dạo ngự hoa viên, dưng ở hậu cung phi tần trong mắt, không biết gặp nhiều ít hâm mộ ghen ghét. Chu Mỹ nhân nhíu môi, lười đến nhắc lại mất hứng người, nhìn về phía Cố Hàm bụng, có chút lo lắng. Ta nhớ rõ dư thị sinh sẵn khi tựa hồ đều không có nương nương này bụng đại. Cố hàm cũng không cấm dơ tay sờ sờ bụng nhỏ, tự hiện hoài sau, nàng bụng liền mắt thường có thể thấy được mà một ngày so một ngày đại, lại cứ nàng tứ chi tinh tế, làm người không cấm hoài nghi nàng này tiểu thân thể như thế nào căng đến khởi này bụng. triệu ma ma gần đây xem nàng, trong mắt thường có chút như có như không lo lắng. Cố hàm xem ở trong mắt, cũng không khỏi tâm tình trầm trọng. Thái ý ý nhưng có nói qua, nương nương dự tính ngày sinh là khi nào sao. Cố hàm nước mắt Kinh thanh tế ngư nói, thay y thìa nói, liền ở năm trước, cũng chỉ dư lại không đến 2 tháng thời gian. Cố hàm cùng chú Mỹ Nhân chưa xem lộ, lơ đắng liền đi xa chút, loáng thoáng tựa nghe thấy nơi xa chuyển đến nữ tử tiếng cười, cố hàm cùng chú Mỹ Nhân lướt nhau, chú Mỹ Nhân nhỏ giọng lầm bẩm. Nhưng ngàn vạn không cần là vị kia nhiều quý tẩn. Đáng tiếc, càng không nghĩ nhìn thấy ai, ai liền càng sẽ xuất hiện ở trước mắt, không trung bay tới vẫn luôn chim nhạn hình dạng chỉ riêng, có lẽ là phi đến quá cao thường bằng sợi bông quấn quanh ở nhánh cây thượng, chống rông chặt đứt tuyến. Cố Hàm tựa hồ nghe thấy một tiếng nữ tử ảo não mà ai nha thanh, tiếng bước chân dần dần từ xa đến gần. Bốn mắt nhìn nhau gian, nhiều quý tần cũng sững sốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các nàng, tiến cung một tháng dư thời gian, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng thường vấp phải chắc trở, bị trong cung phi tần hảo sinh giáo là người, hiện giờ cũng biết trong cung quý củ, ít nhất nhìn thấy cô Hàm, nàng hoàn hồn sau liền ăn vào thân hành lễ. Tân thiếp cấp chiêu tu dung đình an. Trở đứng dậy sau, nàng liếc mắt Chu mỹ nhân, mới đưa tầm mắt một lần nữa đặt ở Cố Hàm trên người, khó được thấy Tu Dung Nương nương nhà hứng, cư nhiên xuất hiện ở Ngự Hoa Viên, Nương nương cần phải cùng Tần Thiếp cùng Phóng Chỉ riêng. Cố Hàm cười lắc lắc đầu. Buồn cung thân mình không tiện, này Phóng Chỉ riêng là thú, vẫn là nhiều quý tần độc hưởng đi. Nhiều quý tần tựa hồ liền chờ Cố Hàm cái này đáp án, nàng cười con đôi mắt, chờ cung nhân đem Chỉ riêng gỡ xuống đi, mới đối với Cố Hàm lại hành lễ. Một khi đã như vậy, Kêu tần thiếp liền đi trước cáo đuôi, tổng không thể làm hoàng thượng vẫn luôn chờ tần thiếp. Chờ nàng rời đi, chú Mỹ Nhân không dám tin tưởng nói. Ai chẳng biết hoàng thượng đối nương nương tâm ý, nàng ở khoe ra cái gì. Cố hàm không bằng nàng cảm xúc kích động, nhưng mặt mày cũng lạnh chút, nàng nói, bất luận như thế nào, hôm nay hoàng thượng bổi chính là nàng, nàng tự nhiên có tư cách khoe ra. Chú Mỹ Nhân bị tức giận đến không được. Thấy nàng như thế, cố hàm ngược lại không có gì cảm xúc, nhiều quý tần đích xác gần dấu đối nàng khoe ra tâm tư Nhiều quý tần tâm tư thiện, ý tưởng, cơ hồ đều viết ở trên mặt. Cố hàm liếc mắt nhiều quý tần rời đi phương hướng. Trách không được thời gian càng lâu, hoàng thượng đối nhiều quý tần thái độ càng hòa hoãn. Khoảng thời gian trước trong cung ra quá nhiều sự tình, hoàng thượng trong lòng chỉ sợ cũng là cảm thấy phiên chán. Cùng tâm tư đơn giản người đã ở bên nhau, tâm tình tất nhiên là muốn thả lòng chút. Cố hàm thu hồi tầm mắt, nói, ta mệt mỏi, trở về đi. Chú Mỹ Nhân cũng không có làm cố hàm đuổi kịp trước tính toán Những cái đó tử tranh giành tình cảm nơi nào có cố hàm thân mình tới quan trọng, chú Mỹ nhân từ trước đến nay phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Mà một khác bên, nhiều quý tần cầm chỉ riêng trở về, lục dục ngồi ở đỉnh hong gió chung, không nhanh không chậm mà phiên hồ sơ, nghe thấy động tĩnh, hắn nhắc lên mi mắt, tùy ý hỏi câu. Như thế nào đi lâu như vậy? Gặp chiêu tu dung, mới chậm trễ chút thời gian. Nhiều quý tần nhất thời đắc ý, cũng chưa làm dấu dếm, nàng cũng không có phát hiện, ở nàng lời nói xuất khẩu kia một sát. Hoàng thượng gần như không thể phát hiện mà đốn hạ. Lục Dục bất động thanh sắc mà chiều Di Hòa cung phương hướng nhìn mắt, đặc biệt là nhiều quý tần trở về cái kia đường nhỏ, vẫn luôn gió êm sóng lặng, nửa điểm tiếng bước chân đều không có chuyển đến. Lục Dục dụi dụ mắt mắt, nhiều quý tần không có phát hiện không thích hợp, đem Chỉ Diên lấy lại đây, để sát vào hoàng thượng, lôi kéo hắn ống tay háo làm lúng nói. Nay Chỉ Diên trật đức, hoàng thượng làm trung tỉnh điện người cấp tần thiếp lại là một cái tân, được không? Lục Dục thất thần mà ứng, nhiều quý tần phát hiện không đúng. Thấy hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở hồ sơ thượng, mới yên tâm, dẫu môi ú hoa nói. Hoàng thượng rõ ràng là bồi tần tiếp ra tới chơi, như thế nào còn nhìn chầm chầm vào hồ sơ xem cái không ngừng. Lục dục bị ồn ào đến có chút nhìn không được, đem trong tay hồi lâu chưa từng phiên trang hồ sơ bông. Ngự tiên còn có chút sự, chấm đi về trước. Nhiều quý tần kinh ngạc mà nhìn hắn bóng dáng, bất mãn mà rậm rậm chân. Phòng ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng vực danh. Chương 108 đệ 108 đ Gió thu sắp sắp, thiên đình lại không ngừng nóng, Cố Hàm trụ Di Hỏa cùng chính điện, doanh phía trước cửa sổ đối diện một gốc cây ngọc lan hoa, là hoàng thượng cố ý phân phó trung tỉnh điện đưa tới, man thụ màu trắng thịnh phong đóa hoa vượng nhật nhà tú hương. Chu mỹ nhân thành Di hòa cung khách quen, Cố Hàm tỉnh lại, mới vừa dùng quá ngọ thiện không lâu, liền nghe thấy mọi điện chuyển đến một trường xuyến tiếng bước chân. Nương nương. Này giọng kêu đến trong cung ngoài cung đều nghe thấy, dường như kinh khởi chim chóc bay lên, Cố Hàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu Niệm che miệng cười nói, nô tỳ không còn có gặp qua so Chu Mỹ Nhân náo nhiệt người. Có Chu Mỹ Nhân ở, này Di Hỏa Cung cũng thưởng là hoàn thành tiểu ngữ, này đây, cửu niệm bọn người hoang nênh nàng tới. Không có người thông báo, Chu Mỹ Nhân liền vén rèm đạp tiến vào, xuyên một bộ hà màu tím cung trang, sấn đến ra thịt trắng nõn, đây đều là từ Ninh cung thưởng nàng hảo nguyên liệu, người khác cầu đều cầu không được phúc phận. Cố Hàm thấy này mây khói tế miên, liền vỗ trán đau đầu. Người có thời gian này ngày ngày chiều ta nơi này chạy Như thế nào không ở hoàng thượng trên người hao chút kính Chú Mỹ Nhân vừa nghe Liền chừng mắt nhìn cố hàm mắt Bất mát nói Ngươi như thế nào cùng cô mâu giống nhau Nghe được người quá phiền Chú Mỹ Nhân là chán ghét mặt nóng dán mông lạnh Biểu ca biểu lộ đối nàng không có như vậy tình yêu nam nữ Nàng hà tất thượng vội vàng Liền thấy nàng nâng nâng mắt Tựa khẽ hử một tiếng Ngươi nhìn ta càng không hướng biểu ca bên người thấu Biểu ca ngược lại sẽ càng khoan mang ta Nàng mới vừa tiến cung khi là phạm qua xuẩn Nàng chính là biểu ca duy nhất ruột thịt biểu muội vì sao một hai phải đi tranh kia số nhiều chi nhất hậu phi vị trí. Nàng nhìn thấu triệt, cố hàm nhẹ chọn hàm y, cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều lời. Ngươi nói rất đúng, này trong cung không còn có so ngươi nhẹ nhàng người. Lúc này, triệu ma ma bưng tới dược thiện, chú Mỹ Nhân cũng liền trầm mặt xuống dưới, chẳng qua ở cố hàm dùng dược trong lúc, ngẫu nhiên trộm đạo mà chiều nàng liếc liếc mắt một cái, kia phó muốn nói lại thôi bộ ráng, xem đến cố hàm phá lệ khó chịu. Chờ dược thiện uống xong, cố hàm buồn cười mà lắp đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe đâu? Bị ngươi phát hiện tiểu tâm tư, chu Mỹ nhân nhất thời có chút ngượng ngùng nhưng thực mau, nàng liền bức bỏ này đó ý tưởng, thăm dò hỏi, nương nương có phải hay không cùng biểu ca giận dối? Cố hàm không giấu vết mà một đốn, nhướng mày hỏi nàng, vì sao nói như vậy? Ta nhàn tới nhàm chắn khi, tính quá biểu ca tới nương nương trong cung nhật tử, chẳng sợ ngự tiền lại vội, biểu ca ba ngày cũng sẽ ít nhất đến thăm nương nương một lần. Nhưng từ lần trước biểu ca tới di hòa cùng, đã qua đi mong nửa tháng. Chú Mỹ Nhân sờ sờ cái mũi tiếp tục nói. Nương nương thật sự không có cùng biểu ca giận rồi. Cố hàm ánh mắt hơi lué, chu Mỹ Nhân đều có thể phát giác tới không thích hợp, cố hàm sao có thể không có phát hiện. Nhưng nàng cũng không biết, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Rõ ràng ngày ấy hoàng thượng tới di hòa cung khi, hết thể như thường, cố hàm chính là tưởng từ giữa tìm ra nguyên nhân đều tìm không thấy. Nàng cảm xúc phai nhạt chút, lắc đầu nói. không có Chú Mỹ Nhân khó khăn lắm ách thành hơi có không được tự nhiên. Này hai người không có giận dỗi, biểu ca lại không tới di hòa cung, này nếu đặt ở người khác trên người, xác định vững chắc là thất sủng dấu hiệu, nhưng này di hòa cung hết thể như thường, trung tỉnh điện cùng ngự tiền đối này như cũ tha thiết, chỉ thiếu người kia thưởng tới thôi. Chú Mỹ Nhân cũng xem không hiểu, nàng do dự hạ, mới hỏi, kia nương nương tính toán làm sao bây giờ. Cứ như vậy mặc kệ mặc kệ. Chú Mỹ Nhân hỏi ra lời này, nhưng trong lòng lại là không tán đồng. Nàng rất rõ ràng, chính mình có thể dựa vào tính tình làm bậy, không phải thanh cao, mà là sau lưng có cô mưu thế nàng trong lưng, nàng cùng biểu ca quan hệ, tóm lại có chút thân tình ở trong đó, biểu ca không sủng ái nàng, cũng sẽ không khắc khe nàng, này hậu cung đều là nhân tình, cho nên nàng mới quá đến hài lòng. Mà Cố Hàm bất đồng, nàng chỉ là biểu ca hậu phi, cho nên nàng chỉ có thể tranh. Chu Mỹ Nhân liếc mắt nương nương bụng nhỏ, chẳng sợ nương nương không nghĩ tranh, cũng đến vì trong bụng hài nhi suy xét suy xét. Tại đây hậu cùng, cùng Hoàng thượng ra vẻ thanh cao, là nhất không đầu vóc sự tình. Nàng mắt bắn mơ hồ, ẩn ẩn hàm một chút lo lắng. Cố hàm rốt cuộc biết nàng vì sao chạy này một chuyến, nàng hơi có chút cười khổ không được mà lắp đầu, đành phải đối nàng nói chút lời nói thật. Nhìn Lưu An đối ta thái độ, Hoàng thượng khẳng định là không có chán ghét ta, nhưng không biết ta nơi nào kêu hắn không cao hứng, mới không muốn tới xem ta. Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn. Chẳng sợ ngươi hôm nay không tới. Ta cũng sẽ tìm cái thời gian đi ngự tiền một chuyến." Thấy nàng không chịu, chú Mỹ Nhân nhẹ nhàng thở ra, cách nhật không bằng xung đột, nương nương không ngại hôm nay liền đi thôi." Cố Hàm buồn bực mà nhìn nàng, khó hiểu nàng vì sao sốt ruột. Chu Mỹ Nhân trận tròn đôi mắt, hùng hùng hổ hổ nói: "Đỡ phải những cái đó không biết cái gọi là người loạn khưa môi múa mép." Cố Hàm chiều cửu niệm nhìn mắt, không có cô phụ Chu Mỹ Nhân hảo ý, tiểu phương tử đoàn người vội vội đi bị nghi thức, thấy Cố Hàm đứng dậy muốn đi, Chu Mỹ Nhân vội vội ngăn lại nàng kinh ngạc. Nương nương cứ như vậy đi diện THÁNH. Cố Hàm xuyên tập lụa màu xanh lơ bên nương gầm, nàng vốn là da thịt cơ bạch, này gấm vóc cũng sấn nàng màu da, nàng nhìn dịu dàng, lại không nhặt nhẻo, mày liếu mắt hoảnh, là một loại gai đúng chấu ngứa nùng nhàn kinh diễm, làm như ngày xuân chi đầu kia một đóa nở rộ tuyết trắng ngọc lan. Chu Mỹ nhân tinh tế đánh giá một phen, ánh thanh sau một lúc lâu, nói không nên lời cái gì không tốt lời nói tới. Nương nương thiên sinh lệ chất, thật gọi người ghen ghét. Bị người như thế chân tình thật cảm mà khích lệ, chẳng sợ Cố Hàm cũng có chút ngượng ngùng, nàng giận bực Chu Mỹ Nhân liếc mắt một cái, liền ngươi ba hoa. Nay đi ngự tiền sự là định ra, Chu Mỹ Nhân cũng không chậm trễ nàng thời gian, trực tiếp xin từ trước đi trở về. Lưu An thủy xuống tay, đứng ở hành lang thượng, thường thường ngẩn đầu xem một cái thiên, Tiểu Văn Tử thấu đi lên, "Sư phụ, ngày buổi trưa đều qua hai khắc lại, ngự thiện phòng đưa tới cơm trưa đều lạnh." Ngụ ý, nên đi thúc dục hoàng thượng dùng nữa. Lưu An quát hắn liếc mắt một cái, đương hắn không nghĩ làm hoàng thượng dùng nữa sao. Vừa đến buổi trưa, Lưu An liền đi vào một chuyến, sau đó đã bị hoàng thượng thưởng một cái lăn tự mắng ra tới. Lưu An phân biệt rõ thanh, hoàng thượng này hai ngày tính tình thật là càng lúc càng lớn, cũng không biết làm sao vậy. Hoàng thượng đống nhiên liền cùng chiêu tu dung quật lên, y lì hắn nói, chiêu tu dung thật là thai bay vạ gió. Phòng trừng trong khoảng thời gian này hoàng thượng đống nhiên vắng vẻ di hòa cung, chiêu tu dung cũng là sở không rõ đầu góc. Bất quá. Tiêu tu dung cũng là thật sự trầm ổn, thời gian dài như vậy, đều không thấy để cái tin tới ngự tiền hỏi một chút nguyên nhân. Suy nghĩ vừa ra, Lưu An liền thấy nơi xa nâng tới nghi thức, hắn nhìn kỹ, đi theo nghi thức bên còn không phải là tiêu tu dung bên người cửu niệm sao? Hắn đôi tay vỗ tay, trên mặt tễ cười, phân phó thanh. Nhưng tính ra, mau đi đem cơm chưa bị hảo. Tiểu Văn Tử không hiểu ra sao mà nhìn hắn chạy tiến lên, tuy khó hiểu, nhưng cũng không dám chậm trễ thời gian. Cố Hàm mới vừa hạ nghi thức Liền thấy Lưu An đón lại đây, kêu biểu tình phản phất thấy thân cha giống nhau, đem cố hàm hù đến trọn hàm y, nàng hỏi. Công công như vậy cao hứng nhìn thấy buồn cung. Này thanh treo ghẹo, làm Lưu An cười khổ, nương nương đã tới, hoàng thượng hôm nay còn chưa dùng nữa, còn thỉnh nương nương đợi lát nữa đi vào khi, thế nô tải khuyên hoàng thượng vài câu. Cố hàm rốt cuộc biết Lưu An vì sao như vậy hoan lên nàng, nàng đỡ eo, không nhanh không chậm mà chiều dưỡng tâm điện đi. Buồn cung tưởng giúp công công, cũng chưa chắc có thể như ý Hoàng thượng còn không nhất định thấy buồn cung đâu. Lưu An cười mỉm thành, "Hoàng thượng chờ ngày nhiều ngày, có thể không thấy ngài sao?" Lưu An làm cố hàm ở điện tiền chờ, chính mình đi vào thông báo, quả nhiên, thực mau liền ra tới, không người đem Cố Hàm nên đi vào. Hoàng thượng ở bên trong chờ nương nương. Cố Hàm vừa muốn đi vào, lại dừng lại, nàng liếc hướng Lưu An, "Công công cấp buồn cung thấu cái đế." Lưu An cũng không dám đem hoàng thượng tâm sự ra bên ngoài nói, cung công eo, thấp thấp nói, "Nương nương đi vào xe biết." Nói cùng chưa nói giống nhau, cố hàm tức khắc hiểu rõ từ lưu an nơi này là không chiếm được cái gì tin tức, nàng không hề khó xử lưu an, trực tiếp vào dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện nội đốt hương, nhàn nhạt chúc thanh hương lan tràn ở cung điện trung, làm người thanh tỉnh, cố hàm ngước mắt nhìn lại, hoàng thượng dường như căn bản không biết có người tiến vào, vui đầu dựa bản xử lý chính vụ, cũng không ngẩn đầu lên một chút. Cố hàm là tay không tới, nàng thật lâu chưa từng tới dưỡng tâm điện, tinh tế đánh giá một phen. Đột nhiên liếc thấy trong điện không biết khi nào bày Hàn Lan buồn hoa, Hàn Lan hương, khí thực đạo, chỉ cấp trong điện không duyên cớ thêm mật lượng sắt thôi. Cố Hàm một người tiến vào, hành tàu gian rất cẩn thận, sợ bị vướng ngã, nàng cũng không có hướng lục dục tình an, đi bước một trực tiếp thượng bậc thang, loại này động tĩnh, chỉ cần không phải cái kẻ điếc, liền có thể nghe được rành mạch. Lại cứ xử lý chính vụ người nửa phần động tĩnh đều không có, Cố Hàm buồn cười vừa tức giận, nàng xách làn váy tay đột nhiên thả xuống dưới, dừng lại không đi rồi. Người nào đó dư quang liếc thấy, động tác gần như không thể phát hiện mà một đốn. Cố hàm đỡ eo, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm người nọ, thân thiếp không dám một người bước lên này bậc thang. Nàng có thai, bụng cực đại, môi đi một bước đều làm người kinh tâm run sợ. Lời này vừa nói ra, lục dục liền không khỏi thái dương chịu chịu, hắn tức giận mà lược hạ bút. Này hai bước lộ cũng không dám đi, người còn tới làm chi. Nói tới nói lui, nhưng lục dục lại là thực mau mà đứng dậy, tiến lên đem nữ tử đỡ lại đây. Giương giọng làm Lưu An nâng cái ghế dựa, làm nàng hảo sinh sôi mà ngồi xuống. Lưu An xua tay, đem trong điện nô tài đều mang theo đi xuống. Cố Hàm mới ngưỡng trắng non khuôn mặt nhìn về phía lục dục, trả lời hắn cái kia vấn đề. Thần thiếp tưởng không rõ ngày nơi nào đắc tội hoàng thượng, mới làm hoàng thượng thật lâu không tiến di hòa cùng một bước, hoàng thượng không tới thấy thần thiếp, thần thiếp đành phải tới gặp hoàng thượng. Nàng đột nhiên lông mi run rẩy, rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, tổng không thể tiêu thần thiếp vẫn luôn cùng hoàng thượng bất tương kiến. Lục dục bị nàng dường như hạ xuống nói đến đầu quả tim run lên nay nửa tháng tới hắn vẫn luôn không hiểu vì sao rõ ràng chính mình tức giận đến chiếc hiếp còn muốn quật không đi xem nàng mà này trong nháy mắt gian lục dục đỗu nhiên liền đã hiểu hắn không phải ngốc tử lục dục đột nhiên buông tay trong đầu thanh tình chút này kẻ lừa đảo quán là sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn Nếu thật sự muốn gặp hắn này nửa tháng tới như thế nào vẫn luôn không có độngĩnh lục dục đen tối mà nhìn nữ từ liếc mắt một cái cảm xúc không rõ mà nói Ngươi nói chuyện thật thật giả giả, đều chấm cũng phân biệt không được." Cố Hàm chỉ cảm thấy hoang uổng, nàng hôm nay sẽ hoàng thượng nói mỗi một câu đều là thật sự. Nàng nếu vẫn luôn không thấy hoàng thượng, nàng tiến cung làm chi? Cố Hàm bất hòa hắn cái cỏ việc này, mà là rút ra tay, mắt hạnh liền dừng ở lục dục trên người, vẫn không lúc lích, hoàng thượng còn chưa nói, thần thiếp nơi nào chọc giận ngài. Trong khoảng thời gian này, thần thiếp nghe nhiều hoàng thượng nị thần tiếp nói, ngủ khi đều không yên ổn, lại không dám tìm hoàng thượng hỏi cái chân tướng. Hiện giờ thật vất vả lấy hết can đảm tới, còn thỉnh hoàng thượng nói cho thần thiếp một đảm án. Lục dục bị hỏi đến ách thanh, hắn những cái đó tâm tư căn bản không dám cùng nàng nói. Sau một lúc lâu, hắn mới khó khăn lắm nói sang chuyện khác. Ai ở ngươi trước mặt loạn khu âu môi múa mép? chương 109 để 109 trương. Cố hàng biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, nhưng hiện tại, nàng chỉ là nhấp môi không nói lời nào, hiển nhiên không nghĩ dễ dàng bóc qua việc này. Hoàng thượng nửa tháng dư chưa từng bước vào di hòa cùng. Đây là chưa bao giờ phát sinh quá sự. Biết rõ ràng nguyên nhân, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, nếu không như vậy lại đến bài lần, cố hàm lại ổn được, cũng sẽ tâm sinh bực bội. Hơn nữa, nàng cũng thật sự thực buồn bực, nàng đến tuột cùng làm cái gì. Lục dục đỉnh nữ tử tâm mắt, anh thanh sau một lúc lâu. Hắn chẳng lẽ muốn cùng nàng nói, là bởi vì ngày ấy nàng rõ ràng biết hắn liền ở phụ cận, đều không vui tiến lên vài bước, loại này có thể có có thể không thái độ làm hắn tâm phiền ý loạn, cho nên mới giận dỗi không đi gặp nàng. Những lời này chỉ ở trong đầu quá một lần, Lục Dục liền cảm thấy tao đến hoảng, hắn điều chỉnh hạ dáng ngồi. Chấm đều không phải là cố ý không đi xem lây, mà là ngự tiền nội, đàng không ra thân đi hậu cung. Cố Hàm Vũ hạ đôi mắt, hoàng thượng đàng không ra thân, chính là thường xuyên tại hậu cung bồi nhiều quý tần ngoạn nhạc sao? Lục Dục một nghẹn. Sau một lúc lâu, Cố Hàm mới nói, hoàng thượng vừa không muốn gặp thân thiếp, thân thiếp liền không ở trước mặt hoàng thượng trước mắt, thân thiếp này nửa tháng tới trầm tư suy nghĩ nơi nào kêu hoàng thượng không cao hứng. Nguyên Lai thật là như các nàng theo như lời, bất quá hoàng thượng nghị ghét thân thiếp. Nói, nàng liền đứng dậy, đỡ eo liền hôi hổi mà chuẩn bị xuống bậc thang. Lục Dục xem đến lo lắng đề phòng, vội đem nàng kéo lại, nhưng Cố Hàm xoay qua mặt, gắt gao nhấp môi, rõ ràng là không cao hứng. Lục Dục đem nàng ấn xuống ngồi xuống, mới đau đầu mà cùng nàng giải thích. "Đúng vậy, trước đó vài ngày, chấm là hiểu là ngươi, mới không đi xem ngươi." Hắn nói lời nói thật, Cố Hàm rốt cuộc nhìn về phía hắn, nhưng như cũ nhếch môi. Lục dục ánh mắt trốn tránh, sau một lúc lâu mới không được tự nhiên mà nói. Ngày ấy, nhiều quý tần có phải hay không cùng ngươi đã nói, chấm liền ở đỉnh hóng do chung. Cố hàm suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại ngày ấy sự, có chút không dám tin tưởng mà ngừng đầu. Hoàng thượng giai nhân tiếp khách, thần thiếp còn chưa xử tiểu tính tình cùng hoàng thượng ngáo, hoàng thượng ngược lại trả đuốc mà quái khởi thần thiếp. Cố hàm liền chưa thấy qua như vậy không đâu vào đầu sự. Nàng đỡ eo, tức giận đến suýt nữa cười ra tới. Thần thiếp không quấy rầy hoàng thượng buổi mỹ nhân phóng chỉ diên, ngược lại là thần thiếp sai rồi. Lục Dục bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Cố Hàm ánh mắt không dấu vết mà hơi lóe, kỳ thật nàng một chút minh bạch hoàng thượng là ý gì, tóm lại hư vinh lòng tự trọng cái phá, hắn có thể trai ôm phải ấp, nhưng hậu cung phi tần liền phải thời khắc đem hắn để ở trong lòng, đặc biệt là bị hắn nhìn với con mắt khác phi tần, hơi đối hắn sơ sẩy một chút, nhưng không phải kêu hắn trong lòng không thoải mái. Liên thấy Cố Hàm cắn môi, tức giận đến đôi mắt đều đỏ chưa thấy qua hoàng thượng như vậy trà đạp người. Thần thiếp bất quá một giới hổ phi không dám hy vọng xa với ngày ngày ngày buổi thần thiếp, ngài cùng còn lại phi tần ngoạn nhạc cũng liền thôi, nhưng thần thiếp vì ngài cực cực khổ khổ mà dựng dục con cái, vốn là nhân thai y cùng ma, ma nói tâm tư khó ăn, kết quả nhiêu quý tần khoe ra đến thần thiếp trước mặt, này còn chưa đủ, ngài còn muốn cho thần thiếp đi xem ngài như thế nào hống còn lại phi tần niềm vui. Hoàng thượng liền như vậy muốn cho thần thiếp chính mắt thấy cái kia trường hợp sao. Bồi nói chuyện đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến lục dục trên người, lại cứ nàng đỏ đôi mắt, nước mắt muốn rất không xong mà treo ở lông mi thượng, làm người chỉ sinh thương tiếp tự trách. Lục dục sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói, thành như nàng theo như lời, kia phó tình cảnh nàng nào xem đến đi xuống. Vốn là thời gian mang thai tâm tư khó an, tai kiến hắn sủng tín nàng người, chẳng phải càng sẽ miên man suy nghĩ. Đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả hắn còn một lòng một dạ mà cho nàng nột ngạn chắc không được nàng khí thành dáng vẻ này. Nửa tháng tới nay bực bội hóa thành ấy náy, lục dục đều có chút không dám nhìn nữ tử đôi mắt, dây lát, hắn mới thấp giọng nói. Là chấm không tốt, sơ sót người cảm thụ. Tự lục dục đang cơ sau hắn còn chưa từng cấp bất luận kẻ nào xin lỗi quá, này xem như đầu một chuyến. Thậm chí, hắn không khỏi giận chó đánh mèo ở nhiều quý tần trên người, luận tư lịch tân sủng, nhiều quý tần đều không bằng nữ tử, nàng dựa vào cái gì khoe ra đến nữ tử trước mặt Nói rõ bất an hảo tâm phải cho nữ tử ngột nạn Cố hàm chuyển biến tốt liền thu, nàng xoay qua mặt, lao đem nước mắt, mơ hổ không rõ mà nói. Lưu công công nói hoàng thượng một ngày không dùng thiện, nếu hoàng thượng bận rộn, thần thiếp liền không quấy rời hoàng thượng. Lục dục giữ chặt tay nàng, nói. Đã đều tới, liền bồi chấm dùng bữa quá lại đi. Cố hàm ra vẻ tránh thoát vài cái, không rút ra tay, chứng mắt nhìn mắt lục dục mới từ bỏ. Lục dục nhẹ nhàng thở ra, biết được việc này xem như qua. Lưu An thực mau đem cơm chưa đưa vào tới, mịt mờ mà chiều cố hàm đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, đúng lúc này, tiểu văn tử tiến vào thông báo. Hoàng thượng, nhiều quý tần tới, muốn gặp hoàng thượng. Dứt lời, trong điện không khí liền một chút biến hóa, Lưu An chừng mắt nhìn tiểu văn tử liếc mắt một cái, chiêu tu dung còn ở bên trong, như thế nào một chút nhãn lực thấy đều không có. Tiểu văn tử trong lòng cũng khổ, nhiều quý tần tính tình nhưng không hảo sống chung, hơn nữa sau lại nhiều quý tần mỗi lần tới ngự tiền, hoàng thượng đều sẽ thấy nàng Tiểu văn tử mới cả gan tiến vào bầm báo. Cố hàm đống chốc nhẹ A Thanh. Hoàng thượng đã có giai nhân làm bạn, thần thiếp liền đi về trước. Lục dục thật vất vả đem người hống xuống dưới, nào có người như vậy trở về đạo lý, hắn lạnh bút mà quát mắt lưu an, thất thần làm chi, làm nàng trở về. Cố hàm không nhanh không chậm mà liết xéo hướng hắn. Hoàng thượng sẽ không sợ bị thương giai nhân tâm. Này hai người sơ tương ngộ, nhưng mang theo chút anh hùng cứu mỹ nhân sắc thái chớ không được nhiều quý tần thể sắc và tinh thần luân hãm đến nhanh như vậy. Lục Du không sợ thương giai nhân tâm, nhưng tình cảnh này chỉ cảm thấy xấu hổ, hắn tự mình gắp một đũa cô hàm có thể sử dụng tiểu thái đặt ở cố hàm trước mặt, thấp giọng nói: Chân cũng không dám thương giai nhân tâm." Này giai nhân phi bị giai nhân. Cố hàm giận chừng hắn liếc mắt một cái, pha giác hắn miệng lươi chân chu. Mà lúc này ngoài điện, nhiều quý tần kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu văn tử, nhíu mày, "Hoàng thượng không có thời gian thấy ta." Nàng phản ứng đầu tiên Sao có thể? Mới vừa tiến cung khi, Hoàng thượng đích sắc không thế nào phản ứng nàng, nhưng sau lại, cơ hồ nàng mỗi lần tới, Hoàng thượng đều sẽ làm nàng đi vào. Đã nhiều ngày có thể ngày ngày ở dưỡng tâm điện làm bạn sự, chính là hậu cung đầu một chuyến, hiện giờ nghe tiểu văn tử nói Hoàng thượng không có thời gian, nhiều quý tần không vui tin tưởng. Ta vừa mới còn thấy cung nhân đem đồ ăn đưa vào đi, Hoàng thượng dùng nữa vì sao không có thời gian thấy ta? Tiểu văn tử bài trừ một mặt cười. Không có thời gian bất quá một cái lý do thoái thác, nói đến cùng, chính là Hoàng thượng hiện tại không nghĩ thấy Nhiêu Quý Tần, Nhiêu Quý Tần như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Thấy Nhiêu Quý Tần không dứt, Hiển nhiên muốn hỏi đến đế, tiểu văn tử mới đau đầu mà nói. Chiêu tu dung ở bên trong đâu, Hoàng thượng hiện tại không thấy người khác. Ngụ ý, ngài gần đây là đến chút sủng, nhưng tương so mà nói, bên trong vị này mới là mấu chốt. Ngự tiên đều không phải ngốc tử, vị nào phi tần càng đến Hoàng thượng coi trọng, bọn họ trong lòng cùng gương sáng dường như. Lại vụng về điểm, nhìn lưu an thái độ hành sự liền kém không được. Bọn họ lưu công công nào thứ thấy chiêu tu dung không phải trên mặt mang cười. Nhiều quý tần không nói, nàng hướng bên trong nhìn mắt, sau đó rốt cuộc thấy bai ở dâm mắt chấu nghi thức, nàng kéo kéo khăn, trứng mắt nhìn tiểu văn tử liếc mắt một cái, mới xoay người cầm giận rời đi. Gặp người rốt cuộc đi rồi, tiểu văn tử lòng còn sợ hãi mà xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Lục rục có một chút nói được không sai, đó chính là gần đây ngự tiền rất bận, cố hàm bồi hắn dùng quá ngọ Thiện liền rời đi dưỡng tâm điện, đến nỗi cái gì lôi kéo lục dục đi ngoạn nhạc một chuyện, lục dục vui, nàng đều không vui. Nàng chỉ có hơn tháng liền sắp sửa lăm buồn, nếu không phải lục dục dũng nhiên làm này ra, nàng căn bản đẳng không ra tâm tư đặt ở trên người hắn. Này lục cung dấu không được cái gì tin tức, chiêu tu dung bị hoàng thượng lưu dụng cơm trưa, nhưng nhiều quý tần lại bị ngăn ở dưỡng tâm điện ngoại sự thực mau liền chuyển khắp người nhĩ. Hôm sau, nhiều quý tần đi ngang qua ngự hoa viên khi, liền nghe thấy đỉnh hóng gió chung có người ở phùng cười. Mỗ nói này hậu cung luận được sủng ái, đầu tiên là thuộc phi nương nương, lại là chiêu tu dùng, nào còn có người khác có thể cùng này nhị vị tranh chấp, chẳng qua hiện tại này nhị vị, một vị bận về việc trong cung việc vặt, một vị có thai đẳng không ra tâm tư, mới kêu nào đó người chùi chút chỗ trống. Nhiêu Quý Tần tức giận đến siết chặt đôi tay, thấy đình hóng gió chung ngồi một vị cùng nàng vị phân tương đồng lâm Quý Tần, mới hử lạnh rời đi. Nàng đi rồi, đình hóng gió chung người liếc nhau, mới cười ra tiếng. Nay Nhiêu Quý Tần gần nhất quá chiêu hận. Có lẽ là nàng từng ở nhiều mạc địa vị không người có thể so, vào trong cung sau cũng không ngờ muốn thu liễm, pha đến ân sủng, còn không kiêng nghể gì mà khoe ra ra tới, này hậu cung ai xem đến quán. Chiêu tu dung tiến cung tới nay như vậy được sủng ái, cũng không thấy nàng như vậy đắc ý quá. Trở về lăng liên các, nhiều quý tần tức giận đến quăng ngã một bộ bi kịch, còn lại, nàng rốt cuộc là luyến tiếp, nàng ở nhiều mạc rất ít thấy loại này tinh xảo đồ sứ, nàng dậm rầm chân. Này đàn loạn khua môi múa mép tiện nhân. Nàng cũng nghe đến ra những người đó rõ ràng là cố ý đem nói cho nàng nghe, nàng tại đây trong cung vô bạn tốt, chỉ có thể chính mình giải quyết, nhưng nhiều quý tần sinh ra tới nay còn chưa chịu quá quý khuất, tiếng cung sau, tuy giai đoạn trước có chút suy sủ, nhưng thực mau liền vượt qua kia đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời, nàng tức giận đến suýt nữa rơi lệ, nàng lau mặt. Người đi ngự tiền, nhìn một cái có thể hay không đem hoàng thượng người đến. Nhiều quý tần sở trường cho hay chính là cáo trạng, ở nhiêu mạc, phụ vương đau nàng. Thật nhiều tỷ mội đều bởi vậy ăn qua nàng mệt Nhiều quý tần cũng không phải không có nhãn lực Nàng biết hoàng thượng coi trọng chiêu tu dung Sở hữu, nàng sẽ không nói chiêu tu dung nửa câu không tốt Nhưng còn lại những cái đó phi thần 10 ngày nửa tháng không thấy được hoàng thượng một lần mặt Có cái gì tư cách chê cười nàng Cung nữ không dám trì hoãn Thực chạy mau đi ra ngoài Nhưng 15 phút không đến Nàng liền đã trở lại Nhiều quý tần mắt trông mong mà nhìn nàng Cung nữ vẻ mặt khó xử Nô tì đi thời điểm Hoàng thượng đã bị rực an cung người thỉnh đi rồi. Hôm qua chiêu tu dùng, hôm nay thuộc phi, nhiều quý tần đắc ý sau hai lần ăn mệt liền tại đây hai người trên người, lại cứ trải qua hôm nay những người đó nói, nhiều quý tần nhất nghe không được chính là này hai người. Nàng tức giận đến vô vô bản, đi ra ngoài, đều cút đi. Lục dục thật sự là bị thuộc phi mời tới dự an cung, cung nữ phụng nước trà, lục dục liếc mắt chính phiên hồ sơ thục phi, hoàng hốt gian, tựa hồ thấy hoàng hậu giống nhau. Nhớ rõ, Mỗi lần đi khôn ninh cung, không thiếu được đều phải nhìn đến này phó cảnh tượng. Thục phi thấy thế, lập tức buông xuống hồ sơ, đứng dậy phong tình vạn chủng mà đi đến lục dục bên người ngồi xuống, nghiết toan nói. Hoàng thượng đây là thấy tân nhân cười, liền đâu nghe người xưa khóc, hoàng thượng nhưng có tính quá đều bao lâu chưa từng đã tới dự căn cung. Nàng bộ giáng sinh đến hảo, ghen từ nàng nói đến cũng như là làm nũng. Dứt lời, lục dục thật sự theo nàng lời nói nghĩ nghĩ, nhưng cũng nhớ rõ, rõ ràng 15 ngày chưa đi di hòa cung bất đồng. Hắn mấy ngày tương lai dự can cung, đạo đích xác nhớ rõ không rõ. Lục rục tự nhiên mà lược quá vấn đề này, nói. Hậu công việc vặt trọng, Ái Phi cũng muốn yêu quý thân mình. Nhìn như quan tâm, nhưng Thục Phi trong lòng biết rõ ràng, bất quá hắn mượn này nói sang chuyện khác thôi. Có thể vì Hoàng thượng phân yêu, là thần thiếp vinh hạnh. Thục Phi cũng liền theo nói, đơn giản, nàng hôm nay thỉnh Hoàng thượng tới, là có khác chuyện lạ. Chương 110 đệ 110 chương. Thục Phi trên mặt đúng lúc khi lộ ra một đạo khó xử, Lục Dục gần như không thể phát hiện mà chọn hạ mi. Chuyện gì làm Ái Phi cảm thấy khó xử? Sớm biết này một chuyến Thục Phi tìm hắn có việc, nhưng đương Thục Phi chân chính biểu hiện ra ngoài khi, Lục Dục cũng cảm thấy trong miệng nước trà không mùi vị lên, hắn đem nước trà tùy tay một phóng. Thục Phi giúp vào hắn bên cạnh người, tiểu thanh đoán giận nói, thần thiếp cũng không nghĩ phiền toái hoàng thượng, nhưng việc này thần thiếp nhất thời thật không hiểu nên như thế nào xử lý. Nhiều quý tần hiện tại ở tại Lang Liên Cát Nàng tính tình hoạt bát thái động, này vốn là chuyện tốt, nhưng hàm hy cung còn ở tiểu hoàng tử. Diệp Tu Dung đã không ngừng một lần cùng thần thiếp hãng giận lang yên các động tính tổng kinh tiểu hoàng tử, mỗi khi đều phải đã lâu mới có thể đem tiểu hoàng tử một lần nữa hứng ngủ. Lục dục chiều thuộc Phi nhìn mắt, mới dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. thuộc Phi cố ý đem nhiều quý tần chỗ ở tuyển ở Cù Linh Cung, dụ ý vì sao, ở hắn đấy lòng trung quy chôn viên hạng giống, thế cho nên Thục Phi hiện tại nhắc tới khởi nhiều quý tần cư chỗ. Lục dục liền cảm thấy nàng là ở đối cố hàm không có hảo ý. Đặc biệt là cố hàm lâm buồn sắp tới. Lục dục trong mắt cảm xúc không giấu vết mà nhạt mèo chút, hắn nói, tiểu hoàng tử thể nhược, đích sắc không thể quá quái nhiều đến hắn. Thục phi dường như căn bản không có phát hiện hoàng thượng cảm xúc biến hóa, nhẹ nhiêu mà nhìn về phía hoàng thượng. kia hoàng thượng cảm thấy việc này nên như thế nào làm. Lại không nghĩ lục dục lại đem vấn đề này vứt cho nàng, người cho rằng đâu. Thục phi đốn hạ Bất động thanh sắc mà đánh giá phiên hoàng thượng biểu tình, xác nhận không có nhìn ra cái gì tới, mới nói. Nếu nhiều quý tần cùng tiểu hoàng tử không thích hợp đại ở một cái cung điện chung, thế tất có một người muốn dọn ra tới, nhưng tiểu hoàng tử thể nhược, cũng trăm triệu không có một cung chủ vị dọn cung đạo lý, cho nên, ý thần tiếp xem, vẫn là làm nhiều quý tần rời ra tới cho thỏa đáng, hoàng thượng cảm thấy đâu. Lục dục lược gật đầu, phản phất cũng cảm thấy không tồi. Thục phi hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hoàng thượng nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng rồi, nhưng không đợi nàng tiếp tục nói, liền nghe hoàng thượng nhàn nhạt nói. Chấm nhìn dự can cung liền không tồi, thiên điện thật nhiều, đang một chỗ ra tới cho nàng chính là, nàng từ nhiều mặt tới, đối trong cung quy củ còn không hiểu biết, vừa vặn có người dạy đạo nàng, chấm cũng yên tâm. Thục phi biểu tình gần như không thể phát hiện mà cứng đờ, nàng vạn không nghĩ tới cư nhiên vác đá nền vào chân mình, nàng đem nhiều quý tần rời ra tới đổ cái gì, đồ đưa đến trước mặt, cho chính mình một ngặt sao. Nàng Dực An cung thiên điện nhiều, chẳng lẽ Di Hỏa cung thiếu không thành? Thậm chí bởi vì Di Hỏa cung ly dưỡng tâm điện khá xa, kia mới là cái chiếm địa diện tích lớn nhất cung điện. Hú hồn, Di Hỏa cung cách vách củ Linh cung đã sớm thu thập thỏa đáng, hoàng thượng vì không cho chiêu tu dung một loạt, thật là hao tổn tâm huyết. Nhưng lại cứ hoàng thượng nói ra hai cái lý do, nàng đều không hảo cự tuyệt. Thừa nhận nàng Dực An cung không tốt, vẫn là nói nàng giáo không hảo nhiều quý tần. Thục phi tâm tư phai nhạt xuống dưới, đối với hoàng thượng câu mặt cười, Hoàng thượng nếu tin tưởng thần thiếp, thần thiếp tự nhiên hảo hảo dạ dô nhiều quý thần. Lục giúp có thể có có thể không gật đầu, căn bản không thèm để ý. Hôm sau, nhiều quý tần rời cung tiến rực an cung thiên điện, liền truyền khắp hậu cung, nhiều quý tần sử sốt. Ta ở Lăng yên các chủ đến hảo hảo, vì sao phải dọn? Tuy nói nàng ngay từ đầu đoán giận quá Lăng yên các, nhưng là chủ vị diệp tu dung là cái không yêu quằn sự, cho nên nàng cũng mừng rỡ tự tại, hiện giờ đi giữ căn cung, ở thuộc phi thuộc hạ kiếm ăn, nàng còn có ngày lành quá sao? Cung nữ thật cẩn thận mà trả lời, chủ tử, đây là Hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Nhiều quý tần ách thanh, ngắn ngủn hai ngày gian, lại bị khí khóc một hồi. Lần này dọn cung, dọn đến thuộc Phi cùng nhiều quý tần lòng dạ đều không thuận. thuộc Phi biết rõ vấn đề ra ở nơi nào, lại cứ nàng còn không thể nói, mà nhiều quý tần lại đem điểm này ghi tạc thuộc Phi trên người. Cũng không phải là Hoàng thượng hôm qua mới vừa ngủ lại dự căn cung, hôm nay liền chuyển ra này tin tức, hòa giải thuộc Phi không quan hệ, ai tin à. Không ngừng Nhiêu Quý Tần không tin, hậu cung còn lại người đều không tin. Cố Hàm biết được tin tức khi, cả người đều sợ ngây người, sau một lúc lâu, mới nhíu mày buồn bực. Nàng là bị hậu cung việc vặt phiền đến điên rồi sao? Chẳng sợ Nhiêu Quý Tần lại có không tốt, nàng sau lưng đứng cũng là toàn bộ nhiêu mạng như vậy một người, ai tiếp được đều là phỏng tay khoai lang, cho nên, Cố Hàm lúc trước mới phá lệ không chào đón Nhiêu Quý Tần vào ở cụ Linh Cung. Kết quả thuộc phi tự mình tiếp nhận đi. Nhưng Cố Hàm nhìn Thục phi cũng không giống như vậy vụng về người, chẳng lẽ cố hàm ánh mắt lóe lóe, hay là hôm qua thục phi chọc giận hoàng thượng. Nhưng mãn cung chỉ có cố hàm như vậy cảm thấy, còn lại người đều cho rằng đây là thục phi bản thân cầu tới, rốt cuộc mấy ngày trước đây nhiều quý tần đích sát chiêu hận, đề cập thục phi ngôn ngữ rằng cũng hơi có bất kính, hiện giờ thục phi đem người đặt ở mỹ mắt phía dưới, như thế nào lan lộn, còn không đều là nàng định đoạn. Đối với nhiều quý tần dọn cung một chuyện, cố hàm chưa từng cho quá nhiều chú ý, tiến tháng 11 sau Di Hòa cung liền vì Cố Hàm sinh sản bắt đầu làm chuẩn bị. Đỡ để Mama cùng ngãi ma đều đã chuẩn bị tốt, càng không cần để Cấp con vua chuẩn bị thành viên tổ chức tử, Cố Hàm đục lỗ nhìn lại, phía trước phía sau mười tới hơn người hầu hạ, Để một câu, Triệu Mama là tới chiếu Cố Cố Hàm có thai, nàng cũng coi như ở con vua thành viên tổ chức tử chung. Càng gần sắp sinh kỳ, trong cung không khí cũng càng ngày càng cần trương hoàn toàn không có người ở chú ý một ít tiểu đánh tiểu nháo, tầm mắt toàn tập trung ở Cố Hàm trên người. Mà liên ở Cố Hàm sắp sửa sắp sinh mấy ngày, trong cung đã xảy ra một sự kiện, Khôn Ninh cung một cái tiểu thái giám vô ý rơi xuống nước mà chết, Khôn Ninh cung tìm trung tỉnh điện muốn vị tiểu thái giám. Nay vốn nên chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trung tỉnh điện Trình công công nói, vị kia thái giám thân mình không được tốt, làm hắn đi Khôn Ninh cung hầu hạ không may mắn. Trình công công lý do thoái thác, tức khác hấp dẫn vài phần hậu cung chú ý. Cố Hàm biết được tin tức này khi, trong tay chén thuốc nổ lớn rơi xuống đất, nàng cả kinh đứng dậy, nhìn về phía tiểu phương tử. Người nói cái gì? Tiểu phương tử chua sót một khuôn mặt, hắn cũng không nghĩ ở ngay lúc này đem này tin tức nói cho nương nương, nếu đem nương nương kích thích cái tốt xấu ra tới, hắn 100 đầu cũng không đủ hoàng thượng trích. Nhưng chuyện này náo đến ồn nào huyên náo, tiểu phương tử có một loại cảm giác, chẳng sợ hắn không nói cho nương đương. nương, nương nương cũng sẽ sắp sinh trước biết được tin tức này. Nếu là như thế, còn không bằng hắn tự mình tới nói. Nhưng ngay cả như vậy, tiểu phương tử cũng xem thường chuyện này lực ảnh hưởng. Cố hàng bị này tin tức kích thích đến vừa định muốn đứng lên, đột nhiên hạ bụng chuyển đến một trận đau nhức, nàng đau đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân mình thuận thế liền phải ngã xuống đi. Mấy cái nô tài liều mạng nhào lên đi cho nàng làm cái đệm, mới không có xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu ma ma nhìn thấy một màn này, lập tức thay đổi sắc mặt. Têu đỡ để ma ma tiến phòng sinh. Mau đi thỉnh hoàng thượng. đều thất thần làm cái gì. Còn không mau đem nương nương đưa vào phòng sinh. ngự thư phòng trước. Lưu An xa xa thấy một cái tiểu nô tài hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới, hắn như mày, vừa muốn răn dạy, liền thấy tiêu nô tài chật vật mà ngã ở hắn trước mặt, hoảng loạn mà nói. Nương, nương nương. Nương nương đống nhiên bụng đau, bị đưa vào phòng sinh. Lưu An trong lòng một cái lột bộ, hắn biết rõ hoàng thượng nhiều coi trọng chiêu tu dung, cũng không dám chấm trễ, nhất thời cũng bất chấp trong ngự thư phòng còn có chiều thần nghị sự, liền đẩy cửa đi vào. Lục dục thấy Lưu An lúc này xuống tới, cực thiện mà như như mày. Lưu An làm việc có chừng mực, trừ phi cấp tốc sự, Lưu An sẽ không vào lúc này xung tới. Lưu An buồn muốn thấp giọng nói, nhất thời chưa không chế tốt âm lượng. Hoàng thượng, tu dung nương nương bị đưa vào phòng sinh, triệu ma ma phái người tới thỉnh ngài qua đi. Tu dung nương nương bỗng nhiên sinh sản, di hỏa cung chung nhưng không có làm được chủ người. Hoàng hậu bị cấm túc, phòng ngừa có người sẽ đục nước béo cỏ, triệu ma ma mới có thể nghĩ làm hoàng thượng đi tòa chấn. Lục rục sắc mặt lập tức biến đổi, đứng dậy liền hướng ra ngoài đi. Chỉ tới kịp vội vàng công đạo một câu. Ngày khác lại nghị. Trong trước mắt, ngự thư phòng trung liền ít đi hoàng thượng thân ảnh, nguyên bản lưu tại ngự thư phòng triều thần tính toán, liền biết được hôm nay sinh sản người là người phương nào. Bọn họ chiều trong đó một người nhìn lại, thấy vị kia quan phục tuổi trẻ nam tử mắt tàng lo lắng, sôi nổi hướng hắn chắp tay. Chúc mừng cố đại nhân, triều tu dung hôm nay có thể vì hoàng thất sinh hạ con nối dối, có thể thấy được phúc trạch thâm hậu Cấu nghiên quân nhưng không bằng bọn họ nhẹ nhàng lạc quan. Từ nhỏ mội có thai sau, mẫu thân liền không ngừng nhắc mãi nữ tử có thai như thế nào gian nan, sinh sản càng là một chân bước vào quỷ môn quan, hắn hiện giờ một lòng vướng bận ở tiểu mội trên người, chỉ miễn cưỡng đối những người này chắp tay, ứng phó xong lập tức vội vàng rời đi. Một hàng chiều thần gia ngự thư phòng, có người bỗng nhiên thấp giọng nói câu. Xem ra vinh dương hầu phủ muốn hương thịnh hảo một trận. Nhìn hoàng thượng vừa mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, liền biết vị này chiêu tu dung ở hoàng thượng cảm nhận chung vị trí. Còn lại người sắc mặt khác nhau, nhưng đều duy trì trên mặt bình tĩnh, chờ ra hoàng cung, mới từng người phân phó xe ngựa phân biệt rời đi, một ngày này, không ngừng trong cung nhân tâm khó ăn, toàn bộ kinh thành cũng đều đang chờ trong cung kết quả. Lục dục dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi di hòa cung, trên đường, hắn đã biết cố hàm vì sao đống nhiên tiến phòng sinh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mới vừa tiến di hòa cung, liền nghe thấy phòng sinh truyền đến một tiếng đau đớn tiếng kêu thảm thiết. Lục dục bước chân một đốn. Theo bản năng mà liền phải chiều phòng sinh mà đi, sợ tới mức Lưu An vội vội ngăn lại hắn. Hoàng thượng! Không được à! Nay cả lại, cũng rốt cuộc làm Lục Dục khôi phục vài phần lý trí, hắn xoay người một chân đá vào tiểu phương tử trên người. Ngu xuẩn! Lưu An mới nói ra khôn Linh cùng muốn mang đi chung tỉnh điện một cái bệnh nặng nô tài, Lục Dục liền lập tức nhớ tới tại trường án, cũng tự nhiên biết hôm nay một chuyện là nhằm vào cố hàm tới dương yêu. Lúc trước An tài nhân đem tại trường án mang đi. Cố hàm liền thất thố đến không màng cung quy phạt quá an tài nhân một lần. Hôm nay khôn ninh cung mục đích cũng bất quá liền một cái, làm cố hàm tâm thần không yên, nàng sắp sửa lâm buồn, bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn đều sơ sẩy không được, lại cứ này ngu xuẩn biết rõ tính kế, còn đem việc này bẩm lên. Lục dục đều không phải là đoán không được tiểu phương tử muốn bẩm lên nguyên nhân, nhưng không ngại ngại hắn giận chó đánh mẹo. Trước 111 đệ 111 chương Phòng sinh chung, 6 phiến bình phong ngăn cách 1 thất hoảng loạn. Cố hàm khẩn nắm chặt dưới thân rừng đệm, đau đến cả người căng chặt, có kinh nghiệm ma ma thấy nàng như vậy, vội vội nói. Nương nương nước tối còn chưa phá, làm bên ngoài cấp nương nương đưa chút thức ăn tiến vào Hiện tại chưa tới buổi trưa, cố hàm còn không có tới kịp dùng cơm trưa, ai cũng không biết này một thai muốn sinh bao lâu, tốt nhất là sinh sản trước ăn trước vài thứ, lớn nhất khả năng mà bảo trì thể lực. Nương nương nhưng nhịn được. Hiện tại có không xuống dưới đi lại đi lại. Cố hàm đau đến cả người đều run. Nàng nghe thấy ma ma nói chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, nàng chỉ hận không được chết ngất qua đi, nơi nào tới sức lực đi lại. Cố hàm ngày xưa xem như bình tĩnh, nhưng có một chút, nàng cùng hậu cung phi tần không có gì khác nhau, từ nhỏ chưa từng chịu quá khổ nàng quán là kiểu khí, nhưng mama ma một câu khiến cho cắn răng nhẫn đau đứng lên. Nương nương hiện tại thích hợp mà đi lại vài bước, có lợi cho giảm đoạn sinh sản thời gian. Cố hàm không có bên lời nói, nàng bị kiểu niệm đỡ, ý ở kiểu niệm trong lòng ngực. Hai cái đùi cơ hổ chịu đựng không nổi thân mình trọng lượng không ngừng phát run, nàng một bên đau đến nước mắt phành phạch lăng mà rớt, một bên ở trong phòng sinh xoay quanh. Vừa được ma ma nói, phòng sinh ngoại lục dục liền lập tức phân phó. Mau đi chuẩn bị. Đồ ăn đưa tới sau, không có trực tiếp đưa vào phòng sinh, mà là đưa đến đơn thái y ở nơi đó, kiểm tra quá, xác nhận không có vấn đề mới bị kiểu tư tự mình tặng đi vào. Lúc này cố hàm đã mồ hôi đầy đầu, toàn thân không có sức lực. thấy thế. thế Mama không có nói cái gì nữa lời nói, làm người cho nàng vì thực. Cố hàm ăn không vô, nhưng nàng cần thiết đến ăn, chuyện tới hiện giờ, bất luận cái gì đối sinh sản có lợi sự nàng đều sẽ làm, không chỉ là vì trong bụng hài tử, cũng đồng dạng là vì nàng, nàng cắn răng ngạnh tắc độ ăn, kỳ thật căn bản nếm không gia vị. Mama thấy nàng các loại đều phối hợp, thật là nhẹ nhàng thở ra. Giống các nàng người như vậy, sợ nhất chính là chủ tử nương nương không phối hợp, toàn bộ kêu đau rắn dậy. Rõ ràng không có đến sinh sản thời gian, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn chủ tử nương nương nằm ở trên giường chờ, xảy ra vấn đề các nàng còn phải chịu trách nhiệm trách nhiệm. Cố Hàm chỉ cảm thấy này đau đến quá làm người khó chịu, đều không phải là là vẫn luôn liên tục đau, mà là một trận một trận, nàng mới vừa có chút thích ứng, liền hòa hoan xuống dưới, tiếp theo trận lại làm nàng vô cùng đau đớn, nàng tình nguyện là liên tục đau, ít nhất đau đến chết lặng, nàng ngược lại không thèm để ý. Chờ mama ma làm nàng một lần nữa nằm xuống sau, nàng không cấm dơ tay che lại đôi mắt, nước nở mà khóc lên tiếng, nàng một đầu góc con ngóng mà, chỉ nhớ rõ đau quá. Lục dục đứng cách phòng sinh gần nhất địa phương, hắn nghe thấy được nữ tử tiếng khóc, kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết được, cố hàm không yêu khóc, nàng ngôi đôi hắn đỏ con người, phần lớn đều có điều đồ, cho nên, hắn cơ hộ không có nghe thấy nữ tử khóc thành như vậy. Tinh tế nhẹ nhàng tiếng khóc, hàm chứa nói không rõ cảm xúc, làm lục dục nghe được phá lệ hụt hững Liền thấy hắn tự hồ hận không thể đi vào thế chiêu tu dung đại quá bộ dáng, làm người nhìn tâm tắc, hoàng hậu bước chân đốn hạ, mới hướng bên trong đi, liền xa xa thấy thục phi chiều nàng liếc liếc mắt một cái. Lục dục nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy nàng, trong mắt thần sắc tức khắc chầm xuống dưới, lạnh băng mà nhìn về phía nàng. Hoàng hậu nương nương hảo tính kế. Hắn xưng nàng vì nương nương. Hoàng hậu chưa bao giờ trực diện quá hoàng thượng lạnh leo, bất luận hoàng thượng mắng nàng, hoặc là phạt nàng, đều hàm một chút giữ ch Chẳng sợ đứng lên thuộc phi cùng nàng đối nghịch cũng chỉ bất quá là muốn rời đi nàng chú ý, nhưng hôm nay, hoàng hậu đối thượng hoàng thượng tầm mắt, mặc Danh có một loại cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, hoàng thượng tựa hồ hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Nay chỉ là chợt lóe mà qua ý niệm, lại làm hoàng hậu đốn hạ, nàng ngẩn đầu nhìn về phía hoàng thượng, liền thấy hoàng thượng quay mặt qua chỗ khác, cuối cùng liếc mắt một cái hình như có chút chán ghét. Hoàng hậu đứng ở tại chỗ thật lâu chưa động, thẳng đến phòng sinh trung truyền ra hét thảm một tiếng. Tùy theo mà đến chính là các ma ma thanh âm. Phá phá, nước ối phá. Bưng tỉnh hoàng hậu, nàng xả môi đến gần hoàng thượng, hoàng thượng gì ra lời này. Nàng đang hỏi hoàng thượng vừa mới câu nói kia. Nhưng hiện tại lục dục nào có tâm tư ở trên người nàng, không kiên nhẫn nói. Ngươi làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hôm nay chiêu tu dung nếu có nửa điểm sơ xuất, chấm đều sẽ không dễ dàng bóc qua việc này. Hắn tầm mắt ở hoàng hậu trên người ngừng một đốn, chẳng sợ sau lại hắn cái gì cũng chưa nói. Hoàng hậu chỉ là đứng ở hắn bên cạnh, đều có thể nhận thấy được hắn nghẹn khuất cùng tức giận. Hoàng hậu một chút đều không nghi ngờ hoàng thượng hiện tại lời nói. Nhưng này đó chỉ nhằm vào nàng. Hắn nhìn về phía phòng sinh ánh mắt, chỉ dư lo lắng cùng sốt ruột. Hoàng hậu thình lình mà rũ mắt, nàng cho rằng chính mình đã sớm không để bụng này đó. Nhưng hiện giờ nhìn hoàng thượng bộ dáng, nàng vẫn là cảm thấy thập phần chói mắt. Không quan hệ chiêu tu dung. Mộ thu lo lắng mà nhìn về phía nương nương, tái kiến hoàng thượng giận không thể ác. Liên đội thế nương nương giải thích, "Hoàng thượng, chuyện này cùng nương nương không quan hệ." Lời còn chưa dứt, nàng tâm toa chỗ liền ăn một chân, đau đến nàng cả người run lên, hình như có một ngụm tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, nàng khiếp sợ mà ngẩng đầu. Lục Dục rũ mắt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Mộ Thu đánh dùng mình, hoàng thượng cố kỵ nương nương trong bụng con vua, dễ dàng sẽ không động nàng, nàng hiện giờ toát ra tới, căn bản chính là thọc tổ hong gọ vẽ. Hoàng hậu không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp động thủ. Tái kiến mộ thu đau đến sắc mặt trắng bệnh, nàng khống chế không được mà buộc miệng thoát ra. Hoàng thượng. Mộ thu từ nhỏ liền bồi nàng, nay tình cảm là người khác trăm triệu đều so không được, hoàng hậu đột nhiên lên hạ mặt, nàng xoay người lại đỡ mộ thu. Hôm nay một chuyện chưa điều tra rõ cùng thần thiếp có quan hệ, hoàng thượng cũng đã nhận định thần thiếp có sai sao. Câm miệng. Lục dục suýt nữa đều khí cười, nàng nửa điểm hối ý không có, hiện giờ vì cái nô tài còn dám chất vấn hắn, lục rục dơ tay chỉ vào nàng Ngươi có tâm tư ở chỗ này lo lắng ngươi nô tài, không bằng nghĩ lại một chút ngươi gần nhất đều làm cái gì. Cái này hoàng hậu vị trí, ngươi nếu không nghĩ ngồi, có rất nhiều người từng ngồi. Lời này vừa nói ra, mãn điện ồ lên, hoàng hậu trong đầu có một lát chỗ trống, hoàn hồn, nàng không dám tin tưởng mà ngầm đầu. Lý giải hoàng thượng lời này ý tư sau, mãn điện người hô hấp đều khẩn một sát, cho dù là thuộc phi cũng chưa từng ngoại lệ, tất cả mọi người yên lặng chú ý đế hậu gian rằng co. Mộ thu đầu tiên là tâm hoa chỗ bị tàn nhẫn đá một chân, hiện giờ cảm xúc chấn động, trong cổ họng tanh ngọt rốt cuộc nhịn không được, nàng tưởng cầu hoàng thượng bất giận, nhưng sợ chính mình mở miệng, ngược lại càng trọc đến hoàng thượng tức giận. Lục dục căn bản không quản chính mình kêu phiên lời nói cấp người khác mang đến bao lớn chấn động, hắn gắt gao nhìn chầm chằm trong phòng sinh động tĩnh, khi thì liếc liếc mắt một cái bên cạnh đồng hồ các, thời gian một chút mà qua đi. Cố hàm ý thức đều có chút mơ hồ, đồng nhiên bị gian ngoài tức giận thanh bừng tỉnh Nàng mơ hồ nghe thấy hoàng thượng câu nói kia, cũng không khỏi có một cái chớp mắt mà ngơ, nàng trong đầu càng thêm thanh tỉnh chút, mama ma thấy thế, vội nói: "Nương nương, lão thân thấy hoàng tử đầu, nương nương không cần tiết kiệm sức lực." Trong phòng sinh vội cái không ngừng, mồ nước, Thế Cố Hàm lau mồ hôi, nhìn chằm chằm nương nương tinh thần kính, bình phong ngoại là thái y và đàn trợ, cửu niệm ngồi quỳ ở một bên, không ngừng mà cầu thần bái Phật. Cố Hàm chỉ cảm thấy hạ thân một trận co chặt xé rách, đau đến nàng sắc mặt đột nhiên một bạch. Nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, này một trận đau nhất sau, hình như có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng gần là một lát nhẹ nhàng, trong bụng như cũ là ngăn không được đau, từng đợt không ngừng đánh đút lại. Nàng đau đến có chút không rõ ràng lắm, nhưng trong phòng sinh lại xem đến rõ ràng, nháy mắt kinh hỉ Sinh! Sinh! Là vị hoàng tử! Thanh âm chuyển tới ngoài điện, lục rục nghe thấy, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lưu an liếc mắt đồng hồ cát, mới đi qua một canh hình giờ, cùng dư thị lúc trước sinh sản so sánh với. Nương nương này một thai có thể nói là thuận lợi đến nhiều. Lưu An suy nghĩ vừa ra, giống như nghe thấy được kiểu niệm mau khóc thanh âm. Nương nương vì cái gì còn ở kêu đau a Lục dục một lòng chưa phóng hảo liền lại nhắc lên, tiến lên một bước, liền phải xông vào. Lưu An bá đến một chút quỳ xuống đất ôm hắn chân, không dám trực tiếp ngăn trở. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không được a Nương nương hiện giờ chịu không nổi phong A Lục dục vừa muốn đá văng ra Lưu An, trong phòng sinh liền chuyển ra ma ma thanh âm. Hoàng thượng, nương nương hoài chính là song tử. Trong lời nói có kinh hỷ, cũng có một tia không thể nói rõ kinh sợ, mãn viện người hai mặt nhìn nhau. Ở hoàng thất, song tử nhưng cũng không phải gì đó hảo dấu hiệu. Lục dục cũng cả người cương một chút, trong phòng sinh ma ma chỉ nghe thấy hắn chấm ách thấp giọng chấm muốn các nàng mẫu tử bình an. Ma ma hô hấp hơi trệ, không dám nói thêm nữa, xoay người tiếp tục thế chiêu tu dung đỡ đẻ. Có lẽ là lúc trước tiểu hoàng tử sinh ra, làm nương nương thân thể thích hứng chút. Mama chỉ cảm thấy vị này tiểu chủ tử sinh đến so lúc trước vị kia muốn thuận lợi chút, nhưng bất luận như thế nào thuận lợi, cơ thể mẹ muốn tao tội nửa phần không có thiếu chịu. Mama chảy một đầu mồ hôi lạnh, nương nương, tiểu chủ tử liền phải ra tới, lại sử đem kính A. Cố hàm chỉ cảm thấy bốn phía ồn ảo, nàng hung hăng nắm chặt khăn trải giường, mũ bàn tay thượng gần xanh đều đột ra, cơ hồ đem cả người kính đều sử ra tới, dây lát, nàng hoàn toàn biến mất sức lực, chỉ cảm thấy một trận hư thoát. Nàng ánh mắt có chút tan giãm mà vô ý thức nhìn chầm chằm nơi nào đó. Sinh, Sinh, là vị tiểu công chúa. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương mừng đến Long Phượng song thai. Cố hàm sớm đã nghe không rõ, chỉ ở trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên khi, nàng vô lực dừng ở giường bên cạnh ngón tay mới tựa giật giật. Phòng sinh môn bị mở ra, lục dục hướng bên trong nhìn lại, đáng tiếc bình phong chống đỡ, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này, hắn mới hoàn hồn, đem tầm mắt dừng ở ma ma ôm thượng Trước sau phân biệt hai cái. mama vẻ mặt không khí vui mừng mà quỳ xuống đất. Chúc mừng hoàng thượng, nương nương sinh hạ long phượng song thai, mẫu tử bình an, hiện tại đã ngủ đi xuống. Câu kia mẫu tử bình an dừng ở lục dục trong thai, hắn mới cảm thấy lấy lại tinh thần, hắn tựa nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi câu. Chiều tù dung đâu? Ma ma thành không dám nói lung tung, nương nương kiệt lực, ngất xỉu. Lục dục như mẩy, nhìn về phía đơn thái y hề. Còn không vào xem. Ma ma nếu ra tới. Liên đại biểu bên trong hết thể thu thập thỏa đáng. Lục dục cũng muốn đi theo đi vào ma ma vội ngăn lại hắn, nói, Hoàng thượng, ngài không nhìn xem tiểu hoàng tử nhóm sao. Lục dục bước chân một đốn, ma ma vội đem trong lòng ngực tiểu công chúa ôm cấp hoàng thượng xem. Tiểu công chúa sinh ra đến vãn, tương so với tiểu hoàng tử, hình thể tiểu chút cũng được chút. Thấy hoàng thượng như mày, ma ma vội không ngừng mà thêm câu. Nhưng là nương nương mang thai trong lúc dưỡng đến hảo, tiểu công chúa không có không đủ, chỉ cần tỉ mỉ dưỡng dưỡng thì tốt rồi Lục rục cũng xuyên thấu qua tá lót thấy rõ tiểu công chúa, đỏ rực nhăn run gió tiểu hải tử, còn không có hắn hai cái bàn tay đại, mới vừa đã khóc, tiểu thân mình còn có chút nhất chịu nhất chiều, nhắm chặt con mắt, có điểm xấu, ma cũng sợ hắn hiểu lầm. Tiểu công chúa mi giống hoàng thượng, nhưng cặp mắt kia cùng nương nương cơ hổ giống nhau như lúc, ngày sau tất nhiên là cái xuất sắc mỹ nhân. Lục dục nhìn không ra tới, nhưng không ngại ngại hắn trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, hắn dừng một chút, dơ tay bế lên tá lót, chung quanh đều có kinh ngạc Liền nghe hắn nói Tiểu công chúa được đến không dễ Mãi long phượng điểm lành hiện ra Chấm cực hỷ Nay ban phong hảo phượng an Vọng nàng cả đời trôi chạy bình an chương 112 đệ 112 chương Phượng an công chúa Nghe thấy cái này phong hào Trong điện tức khắc có chút người hơi thay đổi sắc mặt Nhưng này còn không có xong Ở lục dục nhìn về phía tiểu hoàng tử khi Hắn làm một chúng phi tần sôi nổi khẩn trương Mà nhìn về phía hắn Tiểu công chúa thượng hảo Chẳng sợ vừa sinh ra phải phong hào Cũng bất quá nhiều đến chút hoàng thượng sùng ái, nhưng hoàng tử bất đồng, hiện giờ trong cung vài vị hoàng tử chỉ ấn xếp thứ tự chia ban. Nếu hoàng thượng thật sự cấp tiểu hoàng tử ban phong hào, vậy không thể không làm người nghĩ nhiều. Lục dục nhận thấy được những cái đó như có như không đánh giá, hơi một suy tư, liền có thể đoán được những người này suy nghĩ cái gì. Hắn không giấu vết mà lạnh mắt, chỉ nhìn tiểu hoàng tử liếc mắt một cái, xác nhận hắn không việc gì, liền nhấc chân vào phòng sinh. Lúc này, không người dám cản hắn. Lưu An cũng không dám Hắn ngăn cản hai lần, hoàng thượng vẫn là muốn vào đi, hắn lại cản, ai ngờ hoàng thượng có thể hay không lấy hắn xì hơi. Ngoài điện người lúc này cũng không để bụng hoàng thượng đối chiêu tu dung đặc thù, thấy hoàng thượng chưa đối tiểu hoàng tử nhiều có chú ý, tức khắc toàn nhẹ nhàng thở ra, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa không được chịu phong, thực mô đã bị ma ma ôm đi vào. Thục phi mới quét về phía hoàng hậu, nàng tâm tình không tốt, liền cùng hoàng hậu đối nghịch tâm tư đều không có. Sân thai ý thì rảnh rỗi. Nương nương vẫn là trước nhìn xem bên người nô tài đi, tiểu tâm bệnh căn không dứt. Mộ Thu phun ra khẩu huyết, ngã trên mặt đất khí nếu huyền thì, đảo không phải thuộc phi thiện tâm quá độ, nàng sốc sốc mi mắt, chiêu tu dung mới vừa sinh sản, nhưng đừng kêu nàng sinh đen đủi. Hoàng hậu trầm khuôn mặt, không nói một lời, nhìn về phía đơn thái y y. Làm phiên thái y y. Đơn thái y y trong lòng khổ, người này là hoàng thượng thương, hắn là thật sự không nghĩ trị, ai ngờ hoàng thượng có thể hay không giận chó đánh mèo hắn. Nhưng hoàng hậu chỉ là không gì cảm xúc mà nhìn hắn một cái, hắn đỉnh hoàng hậu trầm mắt, không dám nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói, cùng kính chắp tay tiến lên. Trong điện, Cố Hàm đã sớm không có một tia sức lực, hôn mê qua đi, nàng cả người mồ hôi lạnh, tầm mắt si mê cùng chăn gấm, mùi máu tươi còn chưa tan đi, nàng mê thảm, ngủ khi đều gắt gao cao mày, trên mặt không có một tia huyết sắc, trên trán ròng ròng mồ hôi. Cựu Niệm chính ngồi quỳ một bên, thế nàng trà lau, từng buồn thủy thay cho đi, lục dục đến gần. Hắn quá ít thấy Cố Hàm trật vật bộ dáng, nữ tử mắt hạnh nhắm chặt, Lục Dục đột nhiên nhớ tới vừa mới ma ma nói tiểu công chúa đôi mắt cùng nàng giống nhau như lúc. Nhưng ý liề Lục Dục xem ra, vẫn là nữ tử lược thắng một phân. Hắn nắm lấy nữ tử tay, đem này nhét trở lại chăn gấm chung, trầm giọng phân phó. Hào hào chiếu cố nàng." Cửu Niệm lau đem nước mắt, thấp giọng đồng ý. Cố Hàm là không có việc gì, nhưng chuyện này còn không có xong, Lục Dục ở trong phòng sinh đãi 15 phút thời gian, mới trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Càng thấy nữ tử, trong lòng kia cổ hỏa mới càng chăn đầy, nếu không phải nữ tử thời gian mang thai gian cẩn thận, hôm nay hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng hậu đích xác chưa làm cái gì, nhưng chỉ là muốn kích thích nữ tử này một cái, cũng đã cũng đủ dụng tâm hiểm ác. Lục dục đi ra ngoài khi, liền thấy thai y ở vì mộ thu trần trị, hắn trong mắt hiện lên một mặt chán ghét. Không được trị. Hoàng hậu kinh ngạc, hoàng thượng. Nhưng vô dụng, ở lục dục ra tiếng kêu một khắc, nhưng thai y đi liền thu tay, mộ thu ngã vào nơi đó Ai đều không nghi ngờ, nàng này phó bị thương tâm mạch bộ ráng, nếu không kịp thời trần trị, chỉ sợ không có mấy ngày hảo sống. Bụng nhỏ truyền đến đau đớn, hoàng hậu mạnh mẽ chịu đựng, trong lòng cũng cách hướng đến khó chịu, nàng khó khăn lắm cán thanh. Thân thiếp chỉ điều một cái nô tài mà thôi, hoàng thượng gì đến nỗi như thế tức giận. Lục rục phiên chán. Ngươi biết do đó là ai, vì sao vào lúc này điều hắn tiến khôn ninh cùng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chấm niệm ở ngươi trong bụng con vua lần nữa chịu đựng ngươi Nhưng người muốn biết được, bất luận cái gì sự đều là có hạ cuối. Hắn cắn trọng điểm mấu chốt hai chữ, mà hoàng hậu chỉ cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng hiện giờ điểm mấu chốt chính là chiều tu dung sao. Hoàng hậu kéo kéo môi, buồn cười hỏi. Tại trường án bất quá tội thần chi tử, hắn vốn nên ở 5 năm, năm trước đã bị chém đầu. Thần thiếp trùng hợp biết được này tin tức, mới nhất thời tò mò điều hắn. Chiều tu dung vì một cái tội thần chi hậu liên tiếp tức giận trái với cung quy. Hiện giờ càng là cảm xúc không xong, suýt nữa hại con vua. Hoàng thượng không trách chiêu tụ dùng, ngược lại quái khởi thần thiếp. Nàng nhìn thẳng lục dục, lời nói có ẩn ý, không ít cung phi đều thần sắc đều đổi đổi. Năm năm trước, các nàng cũng nghe nói qua tại trường án thanh danh, hiện giờ nghe hoàng hậu nôn, không cấm sinh chút hồng nghi. Nhưng các nàng như thế nào tưởng vô dụng, cuối cùng, còn phải xem lục dục ra sao ý tưởng. Lục dục căn bản không có ý tưởng, về tại trường án, cố hàm đã sớm cùng hắn giải thích quá, ở trong cung gần 2 năm thời gian cũng chưa từng cùng tại trường án từng có liên hệ, hắn không tin Cố Hàm, chẳng lẽ nhân hoàng hậu râm ba câu châm ngỏi mà đi hoài nghi nàng sao? Lục Dục đối hoàng hậu thật là thất vọng, không kiên nhẫn lại lãng phí miệng lưỡi. Không biết hối cải. Lạnh lùng bốn chữ hiện lên ở hoàng hậu trên mặt, phản phất bị vô hình mà đánh một cái tát, hoàng hậu nhất thời cảm xúc không xong, có chút nhịn không được bụng chuyển đến đâu, sắc mặt càng thêm trắng chút. Nhưng Lục Dục ở vào tức giận chung, căn bản không có để ý, thấy nàng sắc mặt đột nhiên trắng sung dưới Chỉ cho rằng nàng phải dùng trong bụng con vua trốn trách, hắn không kiên nhẫn nói. Đem hoàng hậu đưa về khôn ninh cung, vô triệu không được bước ra cửa cùng một bước. Hoàng hậu bị cưỡng chế đưa về khôn ninh cung, mà mộ thu cũng nửa chết nửa sống mà bị nâng trở về. Một canh giờ sau, Lưu An mang theo người vào khôn ninh cung, hoàng hậu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn. Lưu An trong lòng sợ đến hoảng, nhưng hoàng thượng mệnh lệnh hắn cũng không dám cãi lời, chỉ phải cung kinh nói. Hoàng thượng mệnh nô tải tới lấy bảo sách cùng con dấu. Hoàng hậu đột nhiên ngừng đầu, gắt gao nhìn chầm chầm lưu an, ngươi nói cái gì?